bất quá bá lạp lạp lạp một hồi bạo hưởng vẹn vẹn phân đem c h u n g cho hết đường xuân tứ đại cường tướng chế phục để sấp tại đất đổi mới thật nhanh ta đường xuân thực sự không nghĩ tới trên đời lại có như thế c h i ân báo thủ gia tộc mấy tháng trước thu môn ra đổi tới chiêu vũ đảo v ự c muốn cầu đan dược ta còn cho hắn luyện chế ra bảo đan nghĩ không ra bọn ra hỏa này không nghĩ báo ân thế mà lấy oán trả ơn quả thực là không bằng heo chó hôm nay trên lôi đài thế mà hướng phía ta đường xuân ra tay độc gác kém chút yếu mệnh của ta ta người này cho tới bây giờ một đầu lý nhi người kính ta một tước ta hoàn lại một t r i n g người nếu p h ạ m ta ta tất hoàn lại ta đường xuân không phải cái tứ giết người nhưng là đối mặt muốn giết ta gia tộc ta lại nương tay vậy thì không phải là ta đường xuân tính cách bày ra triệu cùng thu môn gia tộc một đám toàn bộ d i ệ t ném bên ngoài trò c h o ăn đi đường xuân đại thủ bay xuống â m vai tiếng máu me tung tóe dưới lôi đài tạm thời thành lò sát sinh đường xuân lấy lôi đỉnh bá đạo thủ đoạn đấm máu áp đảo hết thảy mấy chục bộ thi thể cho ném tới bên ngoài tại phù thế đảo vực đã từng đỉnh tiêm thế lực đoan chừng cũng bởi vì chọc bọn hắn không nên dây vào người mà từ đó về sau đem lưu lạc làm gia tộc n h ị lưu bởi vì cái này mười mấy cái tất cả đều là thu môn ra trong tộc cường đại nhất hạnh tâm trừ gia chủ không đến trốn qua một kiếp bên ngoài khác chết s ạ c hết h đường lão đại tại một ít người trong lòng lại gieo một cái khác ngoại hiệu s á t tinh lúc buổi tối phù thế đảo vực một cái khác từng theo đường lão đại làm qua đúng trần gia thế mà phái người tới cửa bồi lễ nói kiếm vẫn hiếu kính lên số lớn thuốc tài trở tuy nói bọn hắn cho thuốc tài bây giờ võ đạo giới thổ hào đường lão đại chưa h ẳ n để mắt nhưng là đây cũng là một loại thái độ đây là lấy thực lực cường đại không đánh m à thắng binh còn có cái gì biện pháp có thể ngăn cản đường xuân tiến vào hám nhạc tháp người này một khi tiến bảo nếu có kỳ nộ quật khởi lời nói đối với chúng ta nạp ra chính là một mầm họa lớn tuy nói hắn hiện tại còn không yếu nhưng là ai có thể cam đoan loại thiên tài này quật khởi nạp lâm mặt mũi tràn đầy sầu lo theo tranh tài bình thường tiến hành hắn tất tiến trước sáu mươi mạnh nếu như không sinh cái gì chủ quan bên ngoài lời nói ra hỏa này chí ít có thể đi vào ba vị trí đầu xếp hạng càng cao nhận lấy thẻ số tiến vào hám nhạc tháp liền càng có lợi hám nhạc năm đó nghe nói thế nhưng là đạt đến thiên tiên đỉnh phong tiêu chuẩn kém một chút liền có thể tranh thủ thần cách cấp đan đạo tồn tại nạp lan hồng thiên nói kia là phía sau nghe nói tại thiên cương đại lục thành cựu bất quá tại lôi ngư đảo vực hắn nhiều nhất địa tiên cảnh a nạp cá hỏi tuy nói tại lôi ngư đảo vực nhiều nhất địa tiên cảnh nhưng là ai có thể cam đoan hắn về sau công thành danh toại về sau có không trở lại lôi ngư cái này trước kia sinh hoạt quá nhiều năm địa phương nhìn xem mà lại tiến một bước hoàn thiện hám nhạc tháp đúng hay không đối với thiên tiên cảnh cương giả vậy một chuyến lôi ngư cũng không khó mà lại năm đó thiên địa biến hóa khoảng cách cũng không có xa như vậy nạp lâm nói tuyệt không thể để đường xuân tiến vào hám nhạc truyền thừa tiểu tử này nếu như có thể tới truyền thừa cái kia sau、so、đến đại đông vương triều tuyệt đối sẽ đem chúng ta nạp ra xem như tử địch nạp cá nói hắn chính là đạt được truyền thừa cũng không đến được đại đông vương triều nạp lan hồng thiên trên mặt hiện lên một chút â m lệ thúc tổ có ý tứ là nạp cá làm cái cắt thiết hầu động tác ừ muốn đem hết thể thai họa ngầm bài trừ bên ngoài nạp lan hồng thiên nói đương nhiên liền sợ hắn tiến vào hám nhạc tháp sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn đột nhiên mất tích hoặc người cái gì cho nên nhất định phải ngăn cản ta nhìn chỉ có thể làm như vậy d i ệ u d i ệ u a lấy đường xuân cao ngạo tính cách tuyệt đối mắc lửa nạp lâm dơ ngón tay cái lên ba con lão hồ ly âm âm thanh cười sáng ngày thứ hai đang chuẩn bị bắt đầu thi đấu trước nạp lệnh s ứ thế mà hai tay đại lên nói ra vừa tiếp vào đại đông vương t r i ề u dược sư học hội dùng không vực truyền n i ệ m thuật truyền đến một tấm đan vương đan này tên mất tấm đan nói là vì khảo nghiệm một chút tứ đại đạo vực đan đạo các thiên tài cao cấp nhất tiêu chuẩn cho nên đặc địa làm ra một cái trọng đại mà cụ h ư u thâm viện ý nghĩa quyết định đó chính là đề cao tứ đại đảo vực cao cấp nhất đan phẩm nếu như ai có thể luyện chế ra đan này đến sau này lỗi ngư đảo vực dược sư học hội có thể ban m ộ ư ơ i hai phẩm đan hoàng giấy chứng nhận dĩ vãng tứ đại đảo vực tối cao ban đan chứng là m ộ ư ơ i một phẩm nửa tuy nói vẹn vẹn đề cao nửa cấp nhưng là đối với tứ đại đảo vực tới nói cũng là một cái phúc phận lớn lao mà lại ai có thể luyện chế ra tới làm tức ban m ộ ư ơ i hai phẩm đan hoàng giấy chứng nhận các vị các thiên tài vì tứ đại đảo vực vì đảo vực nội ngàn, ngàn vạn, vạn đan đạo những người tu luyện xuất r a dũng khí của các ngươi tới mà lại lần này đan hội quyết định ai có thể luyện chế ra đến đem trực tiếp tiến vào trước tám cường trận chung kết không cần tham dự lúc trước phức tạp tranh tài đương nhiên luyện chế không thành công đem bị hủy bỏ tư cách tranh tài đương nhiên vạch lúc mang cơ hội liền bày ở các vị trước mặt ngươi suy nghĩ một chút lấy ngươi lực lượng một người đ ể cao tứ đại đảo vực đan chứng tiêu chuẩn tiên là cỡ nào cao thượng càng vĩ đại sự nghiệp ngươi chính là tứ đại đảo vực đan sư bên trong đệ nhất nhân đem cùng chúng ta tiền bối đại năng giả hám nhạc một khối trở thành đảo vực một đời truyền kỳ nạp lâm lời nói rất có sức cuốn hút trong lúc nhất thời náo động tiếng người huyên náo xin hỏi nạp lệnh sứ chúng ta những n à y qua một trăm tuổi mà đã mất đi hám nhạc truyền thừa tranh đoạt thi đấu tư cách đan vương đan hoàng nhóm có thể có cơ hội luyện chế mất tâm đan sao đại danh đỉnh đỉnh mười một phẩm đan hoàng kiếm nạo đông thế mà đều động tâm hắn nhưng là danh nhân đ ạ i chủ tịch đan vị người đương nhiên có thể đây là đối mặt tứ đại đạo vực tất cả đan đạo cao thủ bất quá cơ hội là có nhưng là đan này thế nhưng là không tốt luyện chế bởi vì thất ý đan khẳng định chính là tu bổ tinh thần loại đan dược loại này đan dược đều là đan dược luyện chế bên trong một lớn lỗ hổng mà lại n à y thất ý đan yêu cầu phẩm cấp đạt tới hoàng giai t ự c phẩm dược sư học hội sẽ đem thất ý đan số liệu p h ù nhập chuyên môn đan phẩm kiểm chất trong đá đồng thời vì phòng ngừa một hống long tiến lên đều tưởng thử một thanh lộn s ộ n hiện tượng sinh miễn cho một chút người kém cõi cũng tới tham gia náo nhiệt mà lại luyện chế đan này thuốc tải cũng vô cùng có thể phân phối tốt dược sư học hội cũng v ẻ n vẹn phối sáu nỗ lực tới nạp lâm nói sáu dao ít như vậy đây chẳng phải là nói vì luyện chế thất ý đan lúc trước còn được đến cái thi đua rồi có người tương đương bất mãn mà hỏi thi đua ta nhìn không cần m ư ờ i phẩm trở xuống đan vương liền không tất báo tên m ư ờ i phẩm trở lên có thể báo danh bất quá cảnh cáo nói ở phía trước đan này nếu như luyện đan thất bại còn có trừng phạt nạp lâm đạo trừng phạt cái gì trừng phạt kiếm não đông hỏi l u y ệ n chế không thành công được bồi thuốc tài phí năm trăm viên hạ phẩm tiên thạch đầu nếu như không bỏ ra nổi đến cũng thành chuyên môn vi lôi ngư đảo vực dược sư học hội luyện đan một trăm n ă m mà lại đan phẩm lập tức giáng lâm cấp hai nói cách khác n g u y ê là m mươi phẩm đan vương lập tức liền ngã tám phẩm để cho công bằng các vị trước tiên có thể quan sát đan phương lại làm quyết định miễn cho lúc ấy trách ta nạp lâm không có nhắc nhở các ngươi nạp lâm nói đem đan phương hướng không trung ném đi lập tức một khối mục điêu dạng đồ vật xuất hiện phía trên một cái lão đầu một đứa bé lao đầu đang đổi u tiểu hải tử sao dọn cái này không phải liền là lão tử trước kia tại lan nguyệt giáo luyện chế qua giả trẻ không gạt đan sao đường xuân xem xét kém chút cười ra tiếng bởi vì cái này mục điêu căn bản cũng không phải là đan phương mà là một tầng xác mà chân chính đan dược lại là ở bên trong rất khó giải khai chỉ cần một giải khai liền có thể xuất hiện mẫu đan căn cứ mẫu đan luyện chế ra t ử đan tới đương nhiên cái này viên giả trẻ không gạt đan đoán trường phẩm cấp so trước kia tại lan nguyệt giáo trông được đến viên kia cao dài được nhiều phá giải độ khó cũng sẽ để cao n lần bất quá đường lão đại cảm thấy lấy mình trước mắt cường đại tiên nhân cảnh tinh thần phức diện cũng không thành vấn đề gì lập tức mấy trăm song cường lớn thần thức đâm về phía mất tâm đan đường xuân đương nhiên cũng không ngoại lệ đã sớm chỉnh ra mắt rồng lặng lẽ làm việc có chút kinh ngạc hiện đan này sắc bên ngoài tầm phòng ngự thế mà để cao đến bán tiên trận cấp độ đoán trường đan này yếu luyện chế ra đến chính là một viên bán tiên đan đây đối với không phải bán tiên cảnh đan đạo chúng đại sư tới nói trên căn bản chính là một cái âm mưu đường xuân đem việc này cùng hắc luân nói một lần nạp ra đặt ra bẫy lừa ngươi căn câu đến lúc đó ngươi đan chứng yếu hàng còn được vi dược sư học hội luyện đan một trăm n ă m mà lại còn được bị thủ tiêu tư cách tranh tài nhìn như cái này điêu bánh rất ngon miệng kỳ thực là một cái hố sâu hắc luân nói ha ha đối mặt lớn như thế dụ hoặc khẳng định có cao dai đan hoàng mắt lửa đường xuân cười nói ngươi tuyệt đối đừng vờ n g ngẩn để bọn hắn mắc lừa đi thôi chính là muốn chọc tức chết nạp ra thế nào lão tử liền không mắc mưu hắc luân cười nói ha ha việc này ta tự có định đ o ạ t lão ca đừng lo lắng ta đường xuân không phải cái người lỗ mãng đường xuân cười nói biết rõ là h ố ngươi còn muốn tới nhảy vào hắc luân đều kinh ngạc ha ha ta là lớp hố đường xuân cười nói một canh giờ qua đi đám người thần thức thu hồi hiện tại bắt đầu báo danh nạp lâm hỏi bất quá hiện trường một mảnh t r ầ mặc đường xuân hiện rất nhiều đan đạo cao thủ đều tại giao đầu tiếp mà thôi đoan chừng căn bản là không có nhìn đ ấ u ta nói nạp lệnh sứ cái này căn bản liền không phải một cái đan vương a làm sao lại không thấy được thuốc tài tên cùng một chút cái gì trước mắt liền một già một trẻ đang liều chết chạy chạy mắt người chóng có đan sư đưa ra dị nghị không biết hàng liền thiếu đi mở miệng đan sư mặt ngươi gánh không nổi nạp lệnh sứ gửi lệnh nói ta kiếm nạo đông báo danh kiếm nạo đông mở miệng ta cung sơn hà báo danh cung ra m ộ ư ơ i một phẩm đan hoàng cung non sông cũng chống cự không nổi dụ hoặc t r n h thủ thời gian gọi các ngươi ra láo tổ tông rời khỏi đây là nạp ra đảo một cái hố đan này muốn thành lời nói ít nhất phải bán tiên đan nhà ngươi tổ tiên liền nửa thoát phàm cảnh giới làm sao có thể có tiên lực luyện đan đường xuân tranh thủ thời gian truyền lời cho cung long mị a ta tranh thủ thời gian cung long mị giật nảy mình tranh thủ thời gian truyền âm bất quá không lâu nàng rất là vẻ vải nói tổ tiên không tin ta nói còn nói ta giúp đỡ làm nội tế hán tuyệt không thể mất đi cái này trở thành tứ đại đảo vực một đời chuyên kỷ cơ hội mà lại còn có chút chỉ trích nói ngươi là sợ người khác đoạt mánh lưới mất đi danh lợi thật sự là chó cắn lữ động tân không mất nhân tâm tốt coi như vậy đi liền để hắn cắm một lần gân đầu h ả o h ả o ăn một lần thua thiệt đường xuân k h ẽ nói ta lưu kim t u ế nguyệt báo danh lúc này một cái mang theo m ũ rộng vành l á o giả từ một cái nơi hẻo lánh trô đứng lên nói à lưu kim t u ế nguyệt tứ đại đạo vượt thứ một lớn đan hoàng mười một phẩm n ử a thần bí tồn tại có người cao giọng thét lên đường xuân cũng là nhiều hứng thú nhìn một chút lao ra hỏa tuy nói đỉnh m ũ rộng vành có ngăn cách thần thức tác dụng nhưng là đường xuân tiên nhân cảnh mắt r ồ n hắn nhưng là không cách nào ngăn cách đường xuân thấy được một tấm dao sai tràn đầy mặt sẹo mặt trên mặt hiện đầy t ă n g thương cả khuôn mặt giống như đều cho hủy khuôn mặt giống như q u á i sự là m ộ mươi một phẩm n ử a đan hoàng chẳng lẽ liền không thể luyện chế ra có thể để cho mặt sẹo phục hồi như cũ bảo đan sao đường xuân trong lòng tương đương nghi hoặc cái này mắt rồng lại điều tra lập tức giật mình bởi vì đường xuân thế mà từ đây người mặt sẹo bên trong cảm thấy hỗn độn huyền khí mùi vị Trưng tuyệt Người đan hoàng. Người này, phẩm đ trở thành tứ đại đảo vực truyền kỳ liền nắm giữ tại trong tay các ngươi tin nhanh đi còn có một canh giờ thời gian lại bắt đầu nạp lâm gọi to hai mắt lại là thỉnh thoảng m ị t mở quan sát đến đường xuân bất quá đường lão đại có vẻ như ngủ thiết đi kia là tức giận đến nạp lâm nghiến răng thời gian từng chút từng chút trôi qua mắt thấy một canh giờ liền đến nạp lâm khỏe miệng đều cất xúc mấy lần ta đường xuân báo danh đường xuân tại thời khắc cuối cùng báo danh vừa rồi cố ý kéo một chút chính là vì để lão tiểu tử này khó chịu một chút q u ả nhiên có thiên tài c a m nguyện gánh chịu lần này trách nhiệm nạp nào đó mười phần bội p h ụ nạp lâm còn nói mấy câu khách sáo phía dưới bốn vị tứ đại đảo vực danh sư hiện trường triển khai lò đường xuân trực tiếp liền c h ỉ n h xuất tám niệm thần dương đỉnh loại này hỏa thuộc tính tiên đỉnh luyện đan là tốt nhất lô tin tưởng loại này đẳng cấp cao lò nạp ra cũng chưa chắc nhìn ra được đẳng cấp tới bởi vì đường xuân tiên nhân thần thức tại che chở thuốc tài bốn phần bất quá đường xuân cũng âm thầm bội phục mặt khác ba cái lao ra hỏa giống như bọn hắn cũng nhìn ra một chút mánh khỏe tuy nói bọn hắn cũng không có cường đại tiên lực hồn phách nhưng là đoán chừng cũng có một chút bí pháp hội nhìn ra trong đó một chút huyền bí bất quá đường xuân có thể khẳng định bọn hắn tuyệt luyện chế không thành công tuy nói cái này thứ phẩm giai đề cao nhưng đường lão đại là nhẹ đi con đường lại thêm đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ hòa vào một thân bởi vì đường lão đại căn bản cũng không gấp ba cái lào gia hỏa đã sớm bắt đầu dung luyện thuốc tài mà đường xuân còn tại thuốc tài bên trong nhặt nhặt lựa chọn nếu như hắn yếu rời khỏi không thể đáp ứng nạp lan hồng thiên truyền âm nói đó là đương nhiên cũng bắt đầu đâu còn có thể để cho hắn rời khỏi hôm nay không phải để ra hỏa này cắm cái lớn gần đầu không thôi chúng ta muốn để hắn vĩnh thế không thể vươn mình nạp lâm âm lệ cười đạo tia tiểu tử giống như hơi lung túng một chút một mực tại loay hoay thuốc tài có phải là không hiểu được từ đâu hạ thủ ha ha loại này mất tâm đan đừng nói bọn hắn chính là n g ư ờ i ta hai cũng khó luyện chế ra không có phương pháp chỉ có thuốc tài mà lại còn muốn có tiên lực tia tiểu tử tuy nói luyện chế bảo trong nội đ a n chứa tiên lực nhưng là hắn lại là không có phương pháp luyện chế cho nên cũng là phí công nạp lan hồng thiên cười nói đường thiên mới cố lên đường thiên mới cố lên liêu phủ thân hữu đoàn nhóm đều gấp tất cả đều cùng kêu lên vì đường xuân cố lên đi lên ha ha không sao đường xuân khoát tay áo đến lúc này thế mà còn như thế c u ồ n g vọng ta nhìn hắn thật đúng là đầu khinh xuất nạp lâm cười lạnh nói sau cùng mặt mũi nạp cá cười nói hai ngày qua đi ba vị cao thủ thuốc t à i đều tan được không sai biệt lắm l i ê n nắp lọ đều đắp lên tiến và o gần đan gián đoạn mà đường xuân giờ phút này mới thật dài tư lý bắt đầu thao làm biết rõ vô dụng chỉ có thể cải bộ g á n g nha nạp cá cười nói đường đại sư đang làm gì có người kêu lên bởi vì tất cả mọi người giật nảy mình đường xuân thế mà đem toàn bộ thuốc tài một mạch đổ vào đỉnh lô bên trong đây chính là luyện đan cũng không phải làm cháo mồng tám tháng c h ạ m nói mọi chứng có người k h a nói đồng thời dung luyện thuốc tài chỉ có đường lão đại cái này ta kỳ tài mới dám làm ra cử động bởi vì đường xuân trong thân thể kim m ộ c thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính đều tồn tại mà lại luân hồi vòng xoáy có thể tùy thời chuyển đổi thành cần có thuộc tính bởi vậy mặc kệ đụng tới cái gì thuộc tính thuốc tài đều có thể tương sinh tương khắc xuống tới chỗ mấu chốt nhất là đường l a o đại luyện chế qua đan này đây mới là yếu tố đầu tiên mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối mà ba vị l a o giả đang nhìn đường xuân một chút sau lắc đầu tiểu h o a tử n g ư ơ i đây là luyện đan còn làm mì xào rán a lưu kim h ế nguyệt cũng nhìn không được lắc đầu tiểu h o a tử có lúc không thể chống đỡ có thể luyện đan là môn việc cần kỹ thuật không thể có nửa điểm hư giả cùng non sông dạy dỗ ha ha đ ư ờ n g đại sư n g ư ơ i cái này đan có thể luyện thành lời nói vậy thật là được xưng tụng là thiên cổ thứ nhất luyện đan thủ pháp kiếm nạo đông cười nói ha ha. đây là tiểu tử chỗ độc đáo đường xuân cười nói lập tức ba vị lão giả cho hung ác chẹn họ một chút cùng nhìn ngươi phía sau làm sao khóc kiếm nạo đông cười lạnh nói còn không chừng ai khóc đâu đường xuân hử lạnh vô c h i côn g vọng lưu kim thuế nguyệt ba cái hử một chút chuyên chú luyện đan bất quá vui quá hóa buồn ngay tại đường xuân chuẩn bị toàn diện d u n g hợp thời điểm đột nhiên tại đỉnh l ô trước xuất hiện ái nhi cái kia khả ái gương mặt ta tiểu đường tử ngươi yếu luyện đan có phải là để ái nhi đến giúp ngươi một cái nha ái nhi cha âm thanh cha âm thanh Đường đều để Xuân nghe xong, gà da u cục đều xuất hiện. Phiên gà xuất xà ưu yêu thoái, cho láo ra cục một ắ t tới, hôm nay mặt mũi này ném đi được rồi. hôm ném m nay này được kể xong ái nhi tấm kia đáng yêu mặt biến thành kinh khủng xà mãng mặt mở ra miệng lớn hút hướng về phía trong đỉnh thuốc dịch đường xuân tranh thủ thời gian tồi động toàn thân tiên lực tăng thêm cường đại tiên hồn lấy mắt dòng hình thức hóa thành một con thần hồn mũi tên một thanh hung h ă n g đâm tới người cái hôn chứng tiểu tử hôm nay người cái này phá đ a n có thể luyện chế thành lời nói ta liền không gọi ái nhi ái nhi phẫn nộ tiếng giống chuyển đến bởi vì đường xuân vừa rồi một t i ệ n thế nhưng là đem nó thi triển đi tinh thần lực công kích toàn diện đâm thủng lần này lại là ái nhi phân hóa ra một cái tinh thần lực phân thân tới trực tiếp tiến hành công kích đường xuân khổ khổ chống đỡ thế nhưng là cho dù là ái nhi hiện tại chỉ có bán tiên cảnh thực lực nhưng cũng không phải đường xuân có khả năng chống lại vì mặt mũi không có biện pháp chống đỡ không lâu đường xuân trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử thấy không k i a tiểu tử trên mặt tất cả đều là mồ hôi xuống như mưa biết không được nha có người cười to nói thế mà hoa ra người nên ném chết hắn. Đan trứng hạ xuống, chết dược sư học hạ hội vi sư lập u tiếu chuyển y ly ệ Hiện n đan 100 năm, 100 năm nô tài A. Người ly ra cười lớn đạo. Hiện trường một mảnh ồn thanh、âm. Đừng hoàng hốt, ta đến giúp ngươi Đan thiên thanh âm đến. đạo. A. ra ta một âm. một âm tại hốt, cười giúp cái. l ảo tức hai đạo tinh thần lực phân thân tại đường xuân trước mặt triển khai tranh đấu mà đường xuân nắm chặt thời gian tan đan rốt cục tiến vào ẩn đàn kỷ n g ư ơ i cái hôn chứng nhìn ta sau này làm sao thu thập ngươi ái nhi thấy tới ngang cấp cao thủ không thể đạt được tức dẫn đến cắn răng rút lui ba ngày sau đan thành ra lò lưu kim t u ế nguyệt dù sao cũng là m ộ ư ơ i một phẩm n ử a đàn sư thế mà cũng luyện chế thành công bất quá kinh kiểm chắc chỉ đạt tới hoàng giai thượng phẩm bất quá t h i ê m vu này dược sư học hội ngược lại không có phạt hắn mà kiếm nạo đông cùng cung non sông vẻ mặt xanh sao chỉ luyện chế được hai viên tiêu hổ hồ hồ đan dược đó là bởi vì hai tên gia hỏa lúc đầu cũng có thể luyện chế ra gia hoàng giai hạ phẩm tới bất quá cho ái nhi cùng đàm tiếu thiên đánh nhau tinh thần lực ảnh hưởng tới một chút mà thất bại hai tên gia hỏa là muốn khóc vô lệ mà lại thất bại được không hiểu thấu đường xuân nắp đỉnh cũng bay lên giờ phút này hắn trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm khẳng định là một lò lò luyện thăng cốc người nhà họ hoa cười lạnh nói liền kiếm nạo đông cùng cung non sông đều thành tiêu đan hắn có thể thành t a tên viết ngược lại mà hai cái tương đương h u vải l á o ra hỏa cũng hai mắt nhìn chằm chằm đường xuân đỉnh lô ông một tiếng giòn vang hai thân ảnh từ trong lò chạy ra ra bên ngoài liền muốn chạy đi a đây không phải là trên phương thuốc một già một trẻ sao có người kinh hãi hát lớn ngươi nhìn lầm chạy đến cũng không phải là thật người mà là đ ă n người một già một trẻ hai bảo đan l ư u kim thuế nguyệt k h a nói đường xuân hai tay một nắm đang chuẩn bị nhẹ nhõm giải quyết đột nhiên không trung một đạo đại lực chuyển đến đan người tấn hướng không trung bay đi tê liệt dọn lại là tiểu thánh mẫu đường xuân trận tròn mắt bởi vì một phương bảo tháp rất bí ẩn giấu ở không trung nhưng k h ó thoát đường xuân pháp nhãn đ à m thiếu thiên xem xét tranh thủ thời gian công kích bất quá cho gắt gao ngăn chặn không cách nào bên trên được tiến đến ái nhi sớm bị dọa được chạy không còn thấy bóng dáng thăm hơi đây hết gậy phía dưới cường giả toàn bộ không biết rõ tình hình bởi vì đây là tiên nhân cấp bậc chiến đấu bọn hắn phân lượng còn chưa đủ ha ha ha đường xuân ngươi cùng ái nhi tiểu cự nhưng liên thủ ra vạn hoa cung hiện tại có phải là nên hoàn lại thời điểm tiểu thánh mẫu cười khanh khách nói ái nhi chạy ngươi còn không đi bắt đường xuân mật tâm nói nàng chạy không được bao xa ta không lo lắng từ từ sẽ đến ta muốn chơi chết các ngươi tiểu thánh mẫu giống gà mái để trứng dạng cười đến c ắ n rỡ đối mặt tiểu thánh mẫu loại này cấp cường giả đường xuân thật có loại cảm giác bất lực bất quá đường xuân là sẽ không như vậy nhận thua hắn nghĩ tới đại đế thần miếu không chừng chỉnh ra đến có thể dọa chạy cái này nghĩ đến liền làm không trung thải quan g l ó e lên một đạo trang nghiêm bảo quang xuất hiện một tòa thần miếu từ không trung ẩn hiện khi thế cường đại lập tức tràn ngập ở toàn trường a đại đế thần miếu hiển linh nha chẳng lẽ là đan người dẫn ra đan người muốn đi đại đế thần miếu bảo đàn a có người thét chói h a i v a n g lên căn bản chính là hiểu lầm Cút. Đường Xuân lấy luân hồi vòng biến điệu thanh ti Đường điệu Xuân luân vòng biến nhân xoáy âm, lấy lấy hồi lại thêm sơn bảo thần diệu chấp động lên khoa hoa đại đế thần miếu là cần ngưỡng mộ tồn tại thanh quang nói lên quả nhiên có hiệu quả tiểu thánh mẫu kinh ngạc một chút nháy mắt hóa thành một giải thanh quang đã đi xa sao dọn nguy hiểm thật đường xuân toàn thân đều thoát lực vì da mạnh nhất tinh thần lực đường xuân dùng toàn lực may mắn hai đan người cho thành công thu lấy nạp lâm kiểm chắc qua đi không thể không trước mặt mọi người tuyên bố lao già h ư u khí vô lực nói ra khó khăn lắm đạt tới hoàng g i a c ự phẩm tứ đại đảo vượt sách chứng thành công cho đường xuân ban m ư ơ i hai phẩm đan hoàng giấy chứng nhận đường đan hoàng u y phong Tứ đại đảo vực thứ một đại đảo hoàng. vực lập tức toàn trường tao động tiếng thét trói h a i thẳng lên cựu thiên mà đi nạp ra người vẻ mặt xanh sao hoa gia lý gia ngọc người nhà vẻ mặt xanh sao người liễu gia đánh chiên gõ g trống kiếm nạo đông hai người phiền muộn đây là thuộc về đường lão đại thình hội đường đại sư ngươi là tứ đại đảo vực đan sư nhóm tin mừng thần tượng ngươi là tuyệt đại thiên tài ta đại biểu dược sư học hội quyết định ban thưởng ngươi hạ phẩm tiên thạch tiên hội trưởng tại chỗ cho phong phú phần thưởng đến chúc tự nhiên là chật như nêm tối cuối cùng vẫn là tại triệu cùng tứ đại can tương ra sức lôi kéo xuống mới giải cứu ra đường lớn đan hoàng một lần phủ lập tức tiến vào đại đế thần miếu khôi phục tu luyện ái nhi xuất hiện tiểu thánh mẫu xuất hiện cái này cảm giác nguy cơ lại là không có giải trừ hai cái này nhân vật nguy hiểm tùy thời như không định giờ bom dạng hội nổ tung cái này đại đế thần miếu có thể có thể lừa gạt được một chút tuyệt không thể gạt được cái thứ hai tiểu thánh mẫu cũng không đần khôi phục sau khi ra ngoài đàm tiếu thiên thế mà bên ngoài trông coi phía sau nữ tử thái kinh khủng nàng có vẻ giống như cũng nhằm vào ngươi đàm tiếu thiên một mặt sợ hai bộ dáng ai vạn hoa cung tiểu thánh mẫu thực lực đ o á n trường đạt tới địa tiên hoặc nhân t i ê n cảnh lại thêm chấn cung tháp căn bản cũng không nhưng năng lực địch đến mức cái nhi đường xuân đem sự tình nói liền g á i thế kế hoạch lớn nhờ giao dương sự tình nói hết ra nghĩ không ra một đời thiên tài thế mà rơi vào kết quả như vậy càng không nghĩ tới vạn hoa cung thế mà xuất thân từ vạn thắng hải thần linh phu nhân bọn hậu bối không phải chúng ta có khả năng chống lại đàm thiếu thiên cũng là một mặt tâm chìm việc đã đến nước này tiền bối ngươi còn làm mau chóng rời đi đây là bối chi địa a đường xuân quân nhủ chương tám trăm sáu mươi b ố to lớn long sâm sư tôn cả đời tâm huyết ở trên thân thể ngươi nếu như ngươi lọt vào bất chắc ta đàm tiếu thiên đời này khó có thể bình an trừ phi là ta không biết việc này biết liền không thể buông tay mặc kệ mà lại ta có thể cảm giác được ngay tại lúc này muốn chạy cũng chạy không thoát vạn hoa cung khẳng định phong tỏa toàn bộ lôi ngư đ ả o vực chỉ bất quá các nàng q u á cường đại người khác không cảm giác được mà thôi đàng tiếu thiên cười khổ nói ừ m ta cũng có cảm giác vì kế hoạch hôm nay chính là như thế nào đem tiểu thánh mẫu đánh chạy mới là nếu không chúng ta liên hệ với ái nhi tin tưởng nàng hiện tại so chúng ta còn muốn sợ hãi bởi vì nàng thực lực cũng giảm xuống đường xuân nói như thế cái chủ ý địch ta ở giữa có thể tùy thời chuyển đổi lẫn nhau tất ái nhi công chúa chọn cùng chúng ta là bạn đ à g tiếu thiên nói ái nhi tuy nói dấu bí ẩn nhưng là ta đã từng thôn vệ qua nàng bản mệnh cây tuy nói đạo bản mệnh cây đã hủy nhưng là còn là có thể cảm giác được một điểm ta đến thi pháp đường xuân nói mở ra h ồ ệ lực lấy ái nhi bản mệnh cây lưu lại vật tàn lưu làm gốc chất bắn ra ngoài đồng thời đem ý niệm của mình truyền cho trong đó đối với chỉ dùng tinh thần lực đường xuân tin tưởng mình cũng không bại bởi tiểu thánh mẫu không lâu quả nhiên có hưởng ứng đường xuân ở khách sạn gian phòng bên trong gối đầu khẽ động toát ra một đạo thanh quang không lâu á i nhi xuất hiện ngươi ngươi thế mà trốn ở ta gối đầu bên trong đường xuân có chút kinh ngạc ha ha ha thời đại này không chỉ ngươi đường đại sư thông minh á i nhi cười khanh khách nói quái sự ta làm sao không biết đường xuân có chút buồn b ự c có chút hoài nghi mình cường đại thân thức ngươi có bí pháp bản công chúa cũng có trên đời này cũng không chỉ là ngươi có bí thuật ái nhi một mặt đắc chí coi như vậy đi hai người các ngươi cũng đừng cất nhắc mình hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn là ngẫm lại như thế nào đối phó tiểu thánh m ẫ u mới là đ à n g tiếu thiên tức giận khen nói nhất thời không khí hiện trường có chút n g ộ t n g ạ t đ ư ờ n g xuân nếu không phải ngươi ngày đó tại triều võ đại đế thần miếu làm ra công việc tốt ta hiện tại gì sợ tiểu thiện nhân ái nhi thở phì phò lại nhắc lại chuyện xưa ngươi lúc đó yếu quất đi bản mệnh cây ta là không có cách nào bất quá hiện tại cây kia không có nha đương xuân nói Ta ba i ế t k h người có có cảm giác A, ta thể đ c suy nghĩ các loại biện pháp cuối cùng cảm thấy đều không đáng tin cậy đành phải thương định tùy thời tại phạm vi tầm nhìn vừa gặp nguy cơ cộng đồng xuất thủ ba người dứt khoát tiến vào cùng một khách sạn bởi vì trong khách sạn có đường xuân sơn bảo áp chế ngược lại là có thể ẩn d ấ u đi ái nhi khí tức đ a n g thiếu thiên vừa về tới gian phòng liền lấy ra bức họa kia trực tiếp hướng phi vân phiêu sư bá báo cáo đường xuân sự t ì n h loại kia góc địa phương thế mà xuất hiện mạnh như thế người còn đến từ vạn thắng hải phi vân phiêu cũng c h ấ n kinh c h u y ể n ngươi thở dài ai ta là không cách nào chạy tới quá xa cái thứ hai ta cũng quất không ra thân mà lại như thế nơi xa xôi muốn thông qua thủ đoạn chuyển cái gì tới tương trợ các ngươi cũng không có khả năng các ngươi, tự giải quyết cho tốt chuyện này ta liền không cùng sư để nói miễn cho hắn lo lắng lúc đầu đàm tiếu thiên muốn đem đường xuân hội thiên đâm tám t h ứ c năm chiêu sự t ì n h tưởng báo cáo đi lên gặp một lần phi vân phiêu loại này toàn bộ không có để cao bản thân thái độ cũng liền lạnh tâm biết mình ở trước mặt hắn căn bản là không có phân lượng trước kia sư tôn công cảnh không có ngã trước hắn nhìn sư tôn mặt trả lại tâm chút hiện tại sư tôn đều tâm không phải ý lạnh hắn tự nhiên càng bất kể huống chi sư tôn trước chiếu liền còn tại đó cho dù là tiên nhân như thường tử thoát không ra người phạm vi chỉ bất quá có thể lực lớn nhỏ mà thôi tư hiểu lòng bộ dáng tồn tại. hiểu lòng ráng bộ đáng à vào n Thiên tại nghĩ ngợi. Tôn, năng, ngươi đến này vũng bùn. g Tiếu tại tử loại Sư vô đệ để đã vừa lâm c i đời thế một mặt tay cả ấ y này Việc với n ư ơ i không quan hệ, quan mắn gặp may mà dịp tiếu h ô Đàng t i thiên ngược lại là lộ ra rộng rãi ta cảm thấy đường xuân là cái phúc xoái khẳng định hội tuyệt sử phùng sinh cái thế cả đời nói ngươi thật giống như đối với hắn rất có lòng tin đáng tiếu thiên hỏi ừ n loại này đối với hắn lòng tin là ta tự nhiên mà vậy nhận lây nhiễm có lẽ đây cũng là cá nhân hắn năng lực mị lực đi cái thế cả đời nói phía sau tranh tài ngược lại là thành gà sườn bất luận là hoa ra hoa đông còn là lý gia lý hạo chớ nói chi là ngọc nhà vị kia kem chút cho cởi trống c h â n ngọc hoa cho chờ những n à y cái gọi là các thiên tài tại đường xuân trước mặt đều ảm đạm phai mờ cho nên giá hỏa này trên cơ bản phía sau tất cả xem náo nhiệt vũ lực phương diện không có s o qua liền chiếm vị trí thứ nhất đến mức đã đạo người ta mười hai phẩm đan hoàng giấy chứng nhận là tại chỗ ngàn vạn hai mắt nhìn chằm chằm tự nhiên càng không cái gì tranh luận kỳ quái là tiểu thánh mẫu thêm à an tĩnh chờ đấy cũng không có ở đan đạo giải thi đấu bên trên khó sáu mươi mạnh rốt cục sinh ra đường xuân lấy thứ một thuận vị lấy được số một lệ bài ngày thứ hai các cường giả tại dược sư học hội một nhóm người dẫn đầu bỏ vào dược sư học hội phía sau núi một cái cự đại hồ nạp lâm cùng nạp lan hồng thiên cùng tiền hội trưởng ba người mỗi người đều ném ra một tấm lệ n h bài ba bài hợp nhất lại thêm một chút lít nha lít nhít phụ trú rốt cục t ử quang đại tác phía dưới nước hồ bắt đầu bước lên lại không lâu xôi trào nước hồ bắt đầu hình thành đáng sợ vòng xoáy lưu nửa canh giờ qua đi một phương cổ phát gạch xanh cổ tháp từ vòng xoáy bên trong từ từ đi lên thẳng đến toàn bộ tòa cơ đều dán tại vòng xoáy bên trên mới ngừng lại được cổ tháp cao tới ngàn trượng rộng chừng mấy trăm trượng a đây không phải là cực kỳ hiếm thấy long s â m sao có người hét lên đường xuân nhìn thấy tại cổ tháp sừng mái hiên nhà vùng ven vây quanh một đầu thô như thùng nước trường long long toàn thân h i ệ n lên hoàng kim c h i sắc giống như một thật sống long giống như sinh động như thật đường xuân cũng tương đương kinh hãi bởi vì cái này căn bản liền không phải long mà là một đầu thô to như thùng nước dài đến hơn ngàn trượng long s â m mẹ nó ra tay quá lớn đường lão đại cũng không khỏi được tham tưởng liên tục xuất hiện bởi vì loại này long s â m như thế trường như thế thô to không có mấy vạn năm là khó mà thành hình mà lại long ngoại hình dáng dấp cùng chân long như thế tương tự nói rõ cái này gốc long s â m nhiều năm liền sinh trưởng tại long tộc cao thủ tập trung t r i địa mỗi ngày tắm rửa lấy long tiên mới có thể mọc ra loại này cũng quá hiếm thấy nếu như có thể đoạt tới tay để ái nhi nuốt vào lời nói đoán chừng lập tức có thể để cái này lao xà yêu khôi phục lại địa tiên cảnh giới khó trách hám nhạc tháp để tất cả đan đạo thánh thủ nhóm đều yên t u ồ n chỉ là bằng đầu này l o n g sâm liền có thể để người lâm vào điên cuồng bất quá h i ệ n nhiên hám nhạc tháp chữ lập lâu như vậy cũng không ai có thể được đến cái này từ ngàn xưa kỳ chân long sâm trong tháp có nhất định khí tức áp lực lệnh bài cũng không thể giảm bất khí cơ áp lực bất quá trong tay các ngươi lệnh bài chỗ tốt chính là tại gặp gỡ cái gì tốt bảo bối thời điểm cảm giác của ngươi đ ộ nhạy hội đề cao không ít giống đường đan hoàng đương nhiên độ nhạy cao nhất có thể tiến bảo nắm chặt thời gian chúc các ngươi may mắn nạp lâm nói cái này một nhắc nhở lại đem đường xuân địa vị đột hiển đi ra thật vậy là không có hảo ý ha ha vị nào thích có thể tới l ấ y đường xuân nhàn nhạt gậy một cái lệnh bài có vẻ như đang cảnh cáo mọi người về sau cái thứ nhất ngang đi hướng cửa tháp bất quá vừa đi gần cửa tháp bánh xe thời gian lượn vòng cơn xoáy thế mà hơi nhúc nhích một chút một đạo tử khí đánh về phía mái hiên vùng ven long sâm đường xuân hiện long sâm giống như giật giật long châu thế mà nhìn lại song phương thế mà đang đối đầu phía sau đi theo người xem xét còn tưởng rằng ra hỏa này vờ ngớ ngẩn từng cái nghiêng người tiến vào đường xuân vòng lòng trong mắt thấy được một cỗ kinh khủng uy nghiêm một cô giỏ xét thiên hạ thần sắc đường xuân cảm giác loại kêu áp lực càng ngày càng nặng có loại cảm giác hít thở không thông bất quá đường lao đại cũng không phải cái tùy tiện chịu thua người kiên trì cùng long nhãn rằng co tiếp tục nhìn xem ai có thể kiên trì được lâu dài ngươi còn không đi vào cửa tháp liền muốn đóng lại tiên hội trưởng thanh âm chuyển đến đường xuân hiện cửa tháp đã chầm chầm bắt đầu quan bế lại không đi vào lời nói đóng lại liền không đi vào thế nhưng là cái này đi vào mình chẳng khác nào nhận thua đường xuân quật kình đi lên còn là đứng bất động cùng long nhãn hung hăng rằng co đóng lại ai ngươi cái này thốt bao nhiêu cơ hội tiên hội trưởng thở dài một tiếng tiểu tử này vờ ngớ ngẩn thế mà đứng môn trước ngốc nạp lâm cười chồng nói q u á i sự giống như ném hồn giống như ngơ ngác nhìn xem lòng sâm lòng sâm sao có thể chiếm được tham nghiệm tham nghiệm a nạp lan hồng thiên trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười ai đường đại sư sư tôn ta sự tình lục bình hải vẻ mặt xanh sao đúng vào lúc này giang d ắ c một tiếng v a n g g i a n dắt m n g t x h n g thứ ba tháp lâu môn động thế mà tự động mở ra dọa nạp lâm bọn hắn nhảy một cái làm sao có thể tầng thứ ba mở đúng vậy a chưa từng có sự t ì n h a ha ha trực tiếp bên trên tầng thứ ba cũng miễn cho phía trước tầng hai sóng tốn thời gian đường xuân vô vô cái mông nhảy một cái thế mà đạt được tháp lâu tán thành thân thể xuyên thấu tầng thứ ba giang giác một tiếng tầng thứ ba môn động con bế cái này tình huống gì nạp cá sở cái đầu quỳ h i ể u được nạp lâm tức giận nói để kia tiểu tử lại vượt lên trước một bước thiên ý nạp lan hồng thiên trên mặt lại bắt đầu âm chìm bụ hoành một tiếng đường lão đại lập tức liền phát lăng tiến một mảnh trong hải dương làm người không thể tưởng tượng chính là vô luận n g ư ờ i như thế nào dày vò hoặc người dùng nín thở phát môn thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào nhảy ra mặt biển mà lại nước biển từng ngụm từng ngụm manh liệt d ó t vào n g ư ờ i miệng bên trong đường lão đại lập tức kém chút cho tanh mặn nước biển sặc đến gần chết thế nhưng là nước biển còn tại hướng trong bụng cứng rắn thổi vào lấy đường lão đại thân thủ thế mà đều không thể ngăn cản không lâu cái bụng đã sớm cho c ă n g đường xuân dứt khoát lại đem nước biển bức hướng mấy ngàn năm ngoại quả đan điển cái này cảm thấy liền dễ chịu không ít bất quá không lâu ngoại quả đan điển đều đổ đầy bộ dạng này xuống dưới không phải chuyện gì đ o á n chừng cuối cùng đều sẽ cho nước biển chứng chết cho nên chỉ có thể tiêu hóa hết mới là con hàng này giờ phút này mới nghĩ đến điểm này bắt đầu mở rộng ra mắt r ồ n g dò xét lên những n à y nước biển tới đột nhiên giật mình bởi vì những n à y trong nước biển thế mà chứa cực n ồ n g sinh mệnh năng lượng cùng không tệ thiết khí vậy thì dễ làm rồi thần liên tồi động hấp thu sinh mệnh năng lượng luân hồi vòng xoáy tồi động hấp thu tiên lực theo đường xuân toàn thân công cảnh khởi động thân thể c h ư ớ đầy cảm giác dần dần tiêu trừ mà lại đường lão đại đạt được chỗ tốt những n à y chuyển hóa sau năng lượng phẩm chất tương đương ưu tú g i a hỏa này trong lúc nhất thời quên hết thảy tôi động chư thiên đảo thời gian dùng để điên cuồng hấp thu những n à y nước biển năng lượng cũng không biết được bao lâu thời gian qua đi xanh thẳm nước biển trở nên đều có chút trận nhìn đúng vào lúc này phía dưới đám thiên tài bọn họ thế mà cũng từ tầng thứ hai lâu đột phá vào tầng lầu thứ ba từng cái nhao nhao như người con b ị t vào nước bủ h à n h tiến vào trong biển lập tức sang người tiếng ho khan loạn bừng bừng Trường 865, bá đạo vô、địch. những n à y thằng xui xẻo thế nhưng là không có đường lao đại ngoại quải đan đ i ể n cùng hấp thu trong biển tiên lực năng lực cho nên có chút thân thủ khá thấp người thậm chí không lâu trực tiếp liền cho nước biển rót được t r ư ớ n g hôn mê bất tỉnh mà thân thể ảnh quang lóe lên liền cho hám nhạc tháp v a n g ra ngoài xem như đã bị loại bất quá còn là có còn lại gần bảy thành thiên tài vượt qua cửa này tuy nói bọn hắn không thể hấp thu tiên lực nhưng là tiên lực đã cho đường xuân hấp thu không sai bịt lắm bọn hắn rất vẫn một cái cũng liền trôi qua lúc này có người hiện tầng thứ tư tháp lâu môn động mở ra thế là như gong vỡ tổ đi lên chen tới đường xuân ngược lại không gấp nên mình người khác đoạt cũng đoạt không đi bất quá đường xuân đi vào hiện mười mấy cái đan sư các thiên tài tất cả đều đang điên cuồng vây quanh cái gì cướp tầng thứ tư tháp lâu vắng b ẻ đảng ở giữa hương đặt một con to lớn hải sâm con kia hải sâm thật đúng là lớn dài đến năm mươi sáu mươi triệu cao cũng có bảy tám t r ư ợ n giống g một đầu thuyền đồng dạng đặt tại trong tầng lầu hương mà hải sâm bên trên c h ả y ra tràn đầy linh lực đây đối với tiên nhân cảnh trở xuống võ đạo người tu luyện tới nói liền m ư ơ i phần mấu chốt cho nên cả đám đều tưởng cắt nhỏ thành từng khối chữ lấy hoặc ăn trước xuống dưới bổ sung thể năng Bất đương quá, xuân h con giật a hải s â mình đưa tay trưởng xích lại gần một cái sữa miệng khẽ hấp quả nhiên một cỗ mênh mông linh năng nào trưởng mà tới tuy nói chỉ là linh năng đường xuân hiện tại cần chính là tiên năng nhưng là những này linh năng phẩm chất cực cao mà lại mang theo mãnh liệt hải dương nguyên tố mà lại đường xuân có chút trực giác hám nhạc người này có phải là cùng hải tộc sinh linh có quan hệ từ bắt đầu nhìn thấy long đến nước biển lại đến hiện tại hải sâm cho nên tích xúc hải dương nguyên tố mới có thể thủ tín hám nhạc người này đạt được truyền thừa cho nên đường lão đại tạm thời cái gì đều không nghĩ điên cuồng hấp thu hải sâm năng lượng chính là xem xét đường xuân như thế hoa đông bọn người sửng sốt một chút qua đi có người bắt đầu cũng thử một chút không lâu mười mấy cái cường giả tất cả đều vây quanh con kia to lớn hải sâm các tìm cái sữa miệng bắt đầu hút bọn g i a hỏa này thế mà tất cả đều là dôi nói thẳng tiếp hút cảnh tượng này mười phần khôi hải có điểm giống là một đầu to lớn heo mẹ chính đang đốt sữa đương nhiên đường xuân độ nhất nhanh không lâu toàn bộ hải sâm đều khô quát xuống trước mắt một đạo lục sắc cầu hoàn loại lên tất cả mọi người hiện điên cuồng đưa tay hút hướng về phía hải sâm thể nội lục sắc cầu hoàn bàn đại sư đồ vật các ngươi loạt cái gì đường xuân cực kỳ bá đạo tiệ tay hướng bốn phía một cái vung mạnh quét bá lập lạp mười mấy cái cường giả tất cả đều cho đường xuân quét đến đẩy lui đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn đường xuân đem lục sắc cầu hoàn hút vào miệng bên trong con hàng này còn c h ậ t một chút miệng khen mùi vị không sai đường xuân ngươi còn dám bá đạo như vậy lời nói chúng ta không ngại vây công hoa đông tức giận quắt đúng vậy a người gặp có phần chia đều mới là thế mà một người ăn một mình lý hạo cũng giận dữ muốn chơi có thể tới chính là đường xuân s i ế t quả đấm một mặt nghiền ngẫm giống như nhìn xem mọi người bất quá hoa đông gọi gọi là gọi hắn thật ra sân hắn nhưng là không dám đường xuân cười cười thẳng lên lầu năm mà đi tầng thứ năm thế mà còn là hấp thu một con dài đến hơn một ư ơ i trượng to lớn màu đỏ tôm hùm đường xuân hiện tôm hùm thể nội thế mà ẩn chứa một cỗ bừng bừng h ỏ a khí h ỏ a khí bên trong chứa cực giai phẩm chất tiên năng lượng lần này những tên kia đã có kinh nghiệm thế mà không có động thủ trước từng cái nhìn xem đường xuân bọn hắn tưởng xem nghèo vẽ hổ mà tôm hùm lại là không có hải s â m dạng như vậy sữa miệng đường xuân cười khan một tiếng đột nhiên đẳng đến không trung dung hợp qua đi một nước lạnh lập tức tôm hùm thể nội lập tức màu đỏ hỏa khí dọc theo g i n g ruột một nước lạnh ong tuôn hướng đường xuân mà đường xuân ngồi xếp bằng tại một nước lạnh bên trên toàn thân đều tắm rửa tại hỏa sắc bừng bừng bên trong mà hoa đông bọn hắn thế nhưng là gấp dùng cao giai binh cỗ thế mà không cách nào xuyên phá này tôn hùn ngoại tầng đường đại sư ngươi có thể xuyên phá ngươi cũng phải phân chút năng lượng cho chúng ta hấp thu bằng không chúng ta cũng sẽ không k h á c h khí hoa đông kêu lên không sai các vị đường đại sư thái bá đạo chúng ta công kích không chiếm được tất cả mọi người không yếu hút yếu hút cùng một chỗ hút ngọc hoa cho cũng kêu lên lần này bọn gia hỏa này giống như quyết tâm thế mà còn chưa từng có đoàn kết lập tức mấy chục thanh thần binh đánh về phía đường xuân hử mình không có bản sự trách được a i đường xuân cười lạnh một tiếng v a n g sinh một q u y ề n q u a đi bá lạp lạp một hồi giòn vang tất cả đều cho nện đến ngã xuống đất thẳng người mặt mũi bầm rợp chống đỡ không chết n g ư ờ i hoa đông đầy bùi đất một mặt hầm vực cái này đại long tôm bên trong năng lượng sát thực thuần tại trước mắt bao người đường xuân hút đầy toàn bộ đan điển bao quát ngoại quải đan điển về sau tay khai động một nước lạnh đem tôm hùm trên thân liền chọc lấy mười mấy cái lỗ thủng Các vài ị ta người n y cho t ớ bây giờ ngày h â n n tử. ọ c cho cùng Hoa Hoa hai o Đông người bên n g i tới hấp thu. Đường Xuân nói. mười tiến giận hai hung trừng mắt đường Xuân nhưng lại Vài khác không thể hấp thu. Hơn nghe như phân hút. Hoa cho Hoa hung hăng nhưng thể có Tức Ngọc cùng đều Đường đàn đến Đông Đường Xuân Xuân tổ trừng mắt sư xong, ông lên n gì. g làm vị vỡ sau tầng thứ sáu tháp lâu môn động chỗ một trận dung chuyển không lâu môn động cũng không có mở ra mấy đạo khói xanh quỷ dị vạn b è o biến ả o trọn vẹn nửa canh giờ qua đi khói xanh thế mà ngưng tụ thành một cái bốn chân hai lô hai đỉnh đỉnh tựa như là thanh đồng đại đình phía trên răng đầy một chút cổ quái mà xem không hiểu phù văn cùng đồ đằng mà lại phù văn cùng đồ đằng đều tại hoạt động giống như ba dê hình ảnh tại một cái đỉnh trạng biểu hiện trên màn ảnh tiên đỉnh tiên đỉnh a có người kêu lên trong lúc nhất thời đan sư nhóm tất cả đều kích tình tăng vọt toàn bộ như o n g vỡ tổ sông về thanh đỉnh mà hoa đông xem xét vung mạnh cánh tay ra bên ngoài quét qua đem trước nhào lên mấy tên vung mạnh nga xuống mà mình thân ảnh lóe lên nhào về phía thanh đỉnh bất quá một đầu thải sắc còn chạm binh khí cùng một thanh s ẻ n đao hình binh cỗ song song hợp kích hướng về phía hoa đông Tự nhiên lập à Lý lực loại l Hạo cùng Ngọc Hoa cho xuất thủ, hai người cất bước chầm、điểm. Cho nên, hợp lực đánh về phía Hoa Đông. Hoa Đông xem xét hai bình thế tới hung mánh, không thể không quay đầu đánh trả hai người hợp cùng Ngọc cất bước cụ người nên, Đông. Đông người quay xuất xem xét đầu tới trả điểm. về kích.、Lập、tức toàn diện hôn chiến bắt đầu mà đường xuân ngược lại là đứng tại bích t r ư ớ c không có lên tiếng âm thanh thấy đường xuân không có nào h về phía thanh đỉnh mà ra hỏa này thực lực quá cường hãn cho nên thật cũng không cái nào mắt không mở đan sư đi công k í c h hắn đường lão đại ngược lại là rơi vào thanh nhàn chuyên chú vào thanh đỉnh quan sát lên mắt rồng phía dưới đường xuân hiện thanh trên đỉnh tràn đầy tất cả đều là tiên năng lượng mà đồ đằng cùng quái dị phù văn tất cả đều là tiên năng lượng ngưng tụ m à thành hám nhạc làm cái đỉnh ngăn ở môn động miệng đây cũng là vì như vậy chẳng lẽ đỉnh này bên trên có thiên đại bí mật hay sao chỉ có phá giải bí mật mới có thể tiến nhập tầng thứ sáu t h á p lâu mắt rồng vừa tiếp xúc với phù văn bên trên lại có cảm giác phù văn bên trên thế mà lập tức đập ra một tôn to lớn yêu ma n à y yêu đầu châu t h â n rắn mở ra huyết bùn đại khẩu cắn về phía đường xuân mắt rồng hình thành tinh thần lực cung bắn đánh tới lập tức song p ư ơ n g triển khai tranh đấu không lâu như đầu quái cho đường xuân cung đánh tan lái đi sau một khắc thế mà xuất hiện đường xuân quen thuộc người thì như ni hồng tìm muội bao nghị lý nhược đẳng huynh đệ bọn hắn từ trên đỉnh tấn công m à tới đường xuân minh bạch những hình ảnh này tất cả đều là huyết thuật tuyệt đối không phải là thật cho nên đường xuân không có chút nào lưu t ì n h tiên lực tồi động phía dưới tám niệm thần dương đỉnh giống như một con mặt trời nhỏ hướng phía trước đưa ra tám con hỏa chi năng lượng cánh tay hướng phía trước khé huy động không lâu hết t h ả hôi phi yên diệt nếu như tâm trí không đủ kiên cường hạng người rất có thể sẽ mắc lửa bởi vì ngươi hội không đành lòng hướng phía thân nhân hạ thủ đúng vào lúc này không gian nhất đạo chấn động ngọc hoa cho cùng hoa đông hai thế mà liên thủ đem phía dưới người công kích đánh lui hai người nào về phía thanh đỉnh đường xuân cũng không có ngăn đón bọn hắn chỉ là cười lạnh ở một bên đường c u n chúng ha ha ha ta hoa đông hai tay so ngọc hoa cho còn nhanh hơn một cái túi lưới hình bình cô ném ra ngoài lưới hướng về phía thanh đỉnh t thanh trên đỉnh thanh quang l ó e lên hoa đông phẩm cấp khá cao hình lưới binh cố lập tức tiêu hủy đi hóa thành bụi bặm tăn hết lập tức hoa đông sinh mục kết thiệt một chút mà ngọc hoa cho ném ra một cái dạng cái bắt pháp khí đã trừ hướng về phía thanh đỉnh đồng thời nàng này hai tay phồng lớn một mực đặt ở dạng cái bắt pháp khí bên trên mắt thấy dạng cái bắt vật liền phải đem toàn bộ thanh đỉnh chế trụ mà lấy đi sau một khắc tại mọi người ánh mắt ghen tị xuống ngọc hoa cho phép ý khé chụp dạng cái bắt pháp khí toàn bộ thanh đỉnh cho trừ vào trong đó ngọc hoa cho một dùng lực liền muốn lấy đi thanh đỉnh từ đó về sau chúng ta lôi ngư ngọc nhà cũng đem có được t i ê n đỉnh ngọc hoa cho tiếng cười càn rỡ chấn động đến các vị màng nhĩ đều tại chấn động sau một khắc toàn bộ thanh đỉnh vặn vẹo biến hình mà dạng cái bắt pháp khí cũng cho chống tả diêu hữu hoảng ngọc hoa cho mặt đỏ lên tồi động toàn thân chân lực tưởng khống chế lại thanh đỉnh chỉ bất quá một tiếng bình tiếng nổ một cỗ to lớn khói đặc bay lên mà trong khói dày đặc cho nổ ra tới một cái đầu bù tán điên nữ người nàng chính là ngọc hoa cho nàng này kia là tương đương thảm tựa như là từ trong lò lửa đảo mệnh đi ra giống như toàn thân đen x ì không nói mà lại xinh đẹp nhu thuận đầu đều cho cháy r ủ i đến mức chén của nàng t r ạ n pháp khí đã sớm thành rác rưởi mảnh vỡ tản mát khắp cả không gian bên trong ha ha, ha. lập tức may mắn quá thay tiếng cười tràn ngập toàn bộ không gian chúc mừng ngươi a hoa cho m ộ i tử ngọc nhà từ đây có tiên đ ỉ n h á hoa đông kéo dài thanh â m cười khẩy nói lỗi ngư đảo vực có được tiên đ ỉ n h nhà thứ nhất chúng ta ngọc nhà lý hạo cũng cuồng tiếu không thôi bất quá sau một khắc toàn thể đều điên cuồng lấy nào về phía thanh đ ỉ n h cuối cùng tất cả đều đ ầ y bụi đất chật vật không chịu nổi ngã sấp xuống tại đất chúng đan sư yên lặng ngơ ngác nhìn thanh đ ỉ n h không biết m ù i vị lúc này có người chú ý đến đường xuân bởi vì liền hắn không núc ních đường đan hoàng ngươi có thể đẩy ra thanh đỉnh lời nói chúng ta tuyệt không t r a n h với ngươi có người gọi to không sai thanh đỉnh chặn đường chuyển không đi liền vào không được tầng thứ sáu lý hạo nói ha ha các vị chơi mệt rồi ta cũng nên xuất thủ đ ư ờ n g xuân nhún vai đứng lên cất chó ngươi có thể dọn đi thanh đỉnh lời nói ta hoa đông gọi ngươi ca hoa đông phách lối hô như ngươi loại này bất thành khí đệ đệ không thu cũng được đ ư ờ n g xuân một câu đi công t ắ c điểm ế t ử hoa đông nhìn hắn một cái cười nói gọi ra là được đương xuân ngươi khi người quá đáng ta cùng ngươi hoa đông trận mắt mà trương vung lấy nắm đấm một bức muốn đánh nhau bộ dáng muốn chơi tới chính là đường xuân liếp xéo hắn một chút mặt mũi tràn đầy khinh thường lông bệnh hoa đông căng một câu hình thức không lên tiếng thật muốn tiến lên hắn nhưng là không có can đảm đó đường xuân lợi hại hắn sớm lanh ra o qua chỉ thấy đường xuân không ngừng đánh ra thu đan quyết đến sư tôn thức tỉnh năm muốn thu đan quyết không ngừng biến đổi thủ đoạn thanh đỉnh cũng ra một tiếng cộng minh thức thanh em rung động giống như có hưởng ứng đường đại sư không hổ là tứ đại đảo vực thứ một đan hoàng có người dám thở dài chương tám trăm sáu mươi sáu đỉnh đan không lâu Toàn bởi vì sư tôn lúc trước cũng nói qua năm muốn thu đan quyết cũng không hoàn thiện chỉ có trước mặt không có phía sau xem ra muốn thu lấy tiền đan độ khó quá cao chẳng lẽ cứ thế từ bỏ hay sao đường lão đại không cam tâm thế nhưng là trước mắt tới nói năm muốn thu đan quyết là đường xuân học đến tay cao dai nhất đan quyết nó cũng không được khắc liền cảng không thành tha mạ thích không mời nổi ngươi có phải hay không đường lão đại hung ác cắn răng một cái sơn bảo bên trong thần diệu cho hắn quất lấy một điểm ra đến kẹp ở tiên lực bên trong hướng thanh đỉnh mà đi không lâu quả nhiên lần nữa có vang dội thanh đỉnh lung lay giống như có chút kinh hãi giống như thế mà đang rốn sợ trên đỉnh phù văn cùng đồ đằng đều tại hưng phấn run dậy một cố ý niệm truyền đến mơ hồ y tứ đạo ngươi lại có cái này không lâu thanh đỉnh chấp động lên co rút lại lại không lâu kinh khủng thanh huy chấp động lên toàn bộ không gian mà toàn bộ thanh đỉnh thế mà co vào huyên hóa cuối cùng hình thành một viên đỉnh trạng đan cầu cho đường xuân thu nhập ở trong tay a lại là tiên đan có người gọi to tiên đỉnh biến tiên đan thật đúng là q u ỷ dị lý hạo lắc đầu tiên g i a thủ đoạn chỗ đó là chúng ta có khả năng thấu hiểu được ngọc hoa cho cũng không khỏi được lắc đầu thắp lâu phía sau có khảo nghiệm luyện đan Phân tích thuốc bởi vậy đi đến một bước này đường xuân hoàn toàn xứng đáng trở thành cái này còn lại mấy vị đan sư hạch cao tâm lĩnh Yêu liên thiên nên, xuân nhau đều khẩu xuân lệnh tài tiếng. ngọc hoa cho cùng hoa đông đẳng trước cùng đường không đan cần đường cho trước các phục phục, cho chỉ hoa hoa hợp đạo tâm một ra bởi ọ n hắn chính công hành. hội chấp tất cả đều b vì bọn hắn minh bạch không có đường xuân bọn hắn lần này hám nhạc truyền thừa đoán chừng chỉ có thể dừng bước tại năm sáu tầng thắp lâu sao có thể đi đến tầng cao nhất có thể đến đỉnh tầng đây đối với mỗi một vị có thể bước vào tầng cao nhất đan sư nhóm tới nói đều là trí cao vô thượng vinh quang là bọn hắn cả một đời đều đáng nhớ huy hoàng là bọn hắn nói chuyện p h i m đánh cái dám lúc có thể đảm luận vô liếng khi mọi người đạp mạnh tiến tầng cao nhất không gian lập tức liền tròn lên không gian đại khí trang nghiêm chỗ chấn lây ở tầng cao nhất không gian cũng không quỷ dị cũng không xa hoa cho người cảm giác chính là n g ư ờ i không thể không cung kính không thể không quỷ b á i bởi vì tầng cao nhất không gian bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt xa mỏng thanh khí mà một tôn đầu rồng to lớn nhân thân pho tượng liền tố ở tầng chốt vóc không gian bên trong l o n g đầu bên trên còn mang theo tràn ngập cổ phát t ă n g thương khí tức màu xanh long quan long quan bên trên có chín đầu thanh cương chi long đang lóe nhàn nhạt màu xanh hoa thải tỏa ra ánh sáng lung linh chín đầu thanh long giống như vật sống giống như quay quanh tại long quan phía trên tại nhẹ nhàng lướt đi bất quá ngươi nhìn kỹ bọn hắn lại không nhúc ních giống như đây hết thảy đều là bởi vì không gian bên trong màu xanh sương mù tạo thành một loại h ảo giác mặt rồng cũng không tất cả đều là một tấm kinh khủng mặt rồng mà là nửa người hóa mặt rồng nhìn qua có chút mang theo mặt rồng hình thức mặt người người này liền g i ố n g tại một phương sóng nước bên trên giống như thần tiên hạ phà m bụi mấy tên không tự chủ được quỳ xuống gõ bọn hắn không gõ cũng không được bởi vì một cô vô hình khí thế thái dọa người để ngươi trong lòng liền coi nó là thành thần cùng bái đường xuân cũng không có gõ chỉ là không người xuống thân làm lễ thấy hoa đông bọn người ngã một chỗ kính mắt bởi vì bọn hắn cho ép tới không thể không bái thế nhưng là người ta đường đan hoàng thế mà có thể gánh vác được mà không cần gõ bất quá đường xuân hiện còn có một cái gọi là triệu tranh đan vương cũng không có gõ chỉ bất quá lưng không được so với mình phải sâu được nhiều mà thôi không khỏi đưa tới đường xuân chú ý mắt rồng quét qua người này lại là nửa thoát phàm cảnh giới mà lại người này giống như xuất sinh rất phổ thông cho tới bây giờ đường xuân mới phát hiện người này mắt rồng đột nhiên nhảy một cái đường xuân trong lòng s ư ơ n g sở âm thầm cảnh giác thế là lần nữa mắt rồng hóa thành mê nguyễn c h â m qua đi nhẹ nhàng g i ò xét một chút lập tức đường xuân tương đương kinh hãi người này căn bản cũng không phải là nửa thoát phàm cảnh giới mà là bán tiên cảnh cường giả mạnh như thế người một mực gần nặc thân phận hôn tiến đến lại là vi cái kia khẳng định có lấy không thể cho ai biết bí mật bất quá tại đường xuân nhân tiên cảnh mắt rồng phía dưới cũng hiện một chút mánh k h e người này chân lực giống như cũng không có đạt tới bán tiên cảnh mà là dừng lại tại vàng cấp thoát phàm cảnh đ ỉ n h phong kém một chút liền có thể tiến vào bán tiên cảnh mà tinh thần lực cấp độ lại là bán tiên cảnh đ ỉ n h phong đường xuân ngửi thấy một cỗ có chút quen thuộc mùi vị con hàng này tại tinh tế nhớ lại đột nhiên giật mình tha mạ tích vị này mà không phải đại đông vương triều ác làm hoa bao thiên mùi vị sao tên i tiêu trước đó không lâu cho mình anh thành hai nửa chỉ còn lại một cái đầu lâu trốn đoán chừng về sau chiếm triệu tranh thân thể người này tới đây có hai cái mục đích một cái chính là nhằm vào h á n nhà tháp một cái khác mục tiêu rất có thể chính là mình phiên thoái đối mặt thoát phàm cảnh đỉnh phong cường giả đường l a o đại phần thắng cũng không lớn đường xuân thu hồi thân thức chuyên trú vào không gian bên trong pho tượng nhìn xem có thể hay không hiện chút gì đến cái thành đề công nếu như có thể đột phá đến ngân cấp giai thoát phàm cảnh cấp độ cũng không cần sợ hoa bao thiên tên kia mà hoa bao thiên cũng đang chú ý pho tượng đối với đường xuân đoán chừng cái t h ằ n g này cho là hắn đã là dính trên b ả n g thịt chạy không thoát g i a n g dác một tiếng pho tượng bên trên đột nhiên ánh sáng lấp lóe bắn ra một cái tứ phương đỉnh đến rơi vào hoa đông tên kia trong tay tên kia kích động a kém chút rơi lệ kia là tranh thủ thời gian q u ỳ x u ố n ba q u ỳ chín lạy bởi vì cái này tứ phương đỉnh thế nhưng là bán tiên lò thấy hoa đông đạt được chỗ tốt k h ắ c đan sư toàn bộ trường lớn c h u n g đồng mắt tại pho tượng trên thân hoạt động lên kỳ vọng cũng có thể nhảy ra cái gì đến để cho mình điểm rơi chỗ tốt p h ả n phất đường xuân tại pho tượng trên thân lại thấy được tại hám nhạc ngoài tháp bên cạnh con rồng kia ánh mắt vậy đối long nhãn nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm đường xuân giống như đang dò xét giống như một cố kinh khủng uy áp nhóm chuyển đến giống như có thể ép đến linh hồn người chỗ sâu giống như đường xuân cho ép tới loan liêu gia hỏa này không phục toàn lực tồi động tiên lực đối kháng cặp mắt kia giống như có chút ngoại ý muốn nháy một chút về sau áp lực càng là chưa từng có khủng bố đường xuân tồi động tất cả ngoại quải đan điền bên trong tiên lực đối kháng mà lại nhân tiên cảnh tiên thức tại điều tra lấy pho tượng bên trên một đôi mắt bất quá áp lực quá lớn đường xuân đều nhanh cho ép tới rán tại trên sàn nhà g i a hỏa này phất nộ một tiếng gầm rú sơn bảo thần huy cho mượn điểm ra đến hòa vào tiên lực bên trong công về phía pho tượng long quan bên trên chín con rồng trong đó một đầu thanh quang lóe lên bắn ra ngoài nó mở ra miệng lớn phun một cái một c ỗ thủy tiễn như cao áp vòi nước bổ kích mà tới lập tức sông đến đường xuân đông giao tây lắc đứng không vững đương thân thể thổ khắp thủy đường xuân đại thủ k h ẽ động hai tay xoa động lên đầy trời đất vàng phô thiên cái điệu ép hướng về phía con rồng kia không lâu quả nhiên có hiệu quả thủy long không phun nước khôi phục nguyên dạng bất quá thủy long vừa ngừng long quan bên trên lại là sáng lên một đầu thanh long toàn thân loại lên lập tức toàn thân hiện lên lộ vẻ là h ỏ a hồng sắc từng dãy sóng lượn như cùng chiều nào đi ra không gian nhiệt độ b ỗ n nhiên đề cao gấp mấy chục lần dọa đến tất cả đàn sư nhóm tranh thủ thời gian thối lui đến t r ê n vách toàn lực phá vỡ chân lực cái lồng p h o n g cháy bất quá sóng lửa kia công kích trung tâm lại là đường xuân có thể khẳng định đây tuyệt đối là tiên hỏa cấp bậc t i ể u liên hoa bao thiên tên kia đều tranh thủ thời gian toàn lực t ố i động mà lại một nửa tiên cái lồng đi ra gắn vào thân thể bên ngoài mới tốt nữa một chút đường xuân cho tiên hỏa đốt lên đốt toàn bộ thân thể tại trong lửa nấu luyện không lâu mặt khác mấy đầu lòng cũng lấp lóe có long phun ra lại là mấy vạn năm mới có thể trưởng thành cao dài t h u c tải mà có chút long phun ra chính là một chút kim hoàng sắc chất lỏng đường xuân thế mà cho chín con rồng xem như đan dược cho luyện chế mở a đường đan hoàng muốn cho luyện thành đan người nha lý hạo kinh hai nói không sai ta liền từng nghe nói qua có đan tôn đem người đương đan luyện chế người tưởng a cao công cảnh người nếu như thêm chút thuốc t à i có thể luyện chế thành đan người lời nói đan chính là một cái sống đan s o cái gì dạng đan dược đều hữu hiệu quả ngọc hoa cho nói đường đan hoàng xong rồi đây là hám nhạc đan tôn yếu luyện chế đan người có người thở dài nói mà triệu tranh hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm đường xuân cũng không biết được đang đánh ý định quỷ quái gì không lâu nước trôi hoà chịu mà lại không ngừng có kim hoàng sắc huyết dịch từ một con rồng miệng bên trong phun ra ngoài tưới tại đường xuân trên thân dung luyện tiên huyết tuyệt đối là tiên huyết ngọc hoa cho sợ hai thà nói n khẳng định là hám nhạc đàn tôn khi còn sống lưu lại tiên huyết luyện đan không biết được đường đan hoàng cho luyện chế ra tới đan người có thể đạt tới cái gì phẩm giai lý hạo nói đâu còn phải nói tiên đan tuyệt đối là phẩm tiên đan hoa đông nói giờ phút này ngược lại không đấu kỵ đường xuân còn lại tất cả đều là thương hại bởi vì lúc này một đạo đạo mạc vô tình thanh âm trực tiếp ý niệm truyền vào đường xuân trong đầu ta sớm biết ngươi là hám nhạc không sai bất quá ngươi cũng không phải là nhân tộc sinh linh mà ngươi hẳn là hải tộc bên trong long tộc đúng hay không đ ư ờ n g xuân lạnh lùng hừ nói ừng ngươi hẳn là sớm cảm nhận được bởi vì hám nhạc tháp chính là một cái cấp đ a n tháp bên trong tất cả đều là cùng hải tộc sinh linh có quan hệ lão phu cả đời dùng hải tộc luyện đan cái này cũng thành tựu lão phu cả đời huy hoàng hám nhạc nói một đạo nhân thân mặt rồng hư ảnh tại đường xuân ý niệm bên trong chớp động lên đáng tiếc là ngươi cuối cùng lại là thất bại đ ư ờ n g xuân cười lạnh nói thất bại có ý tứ gì hám nhạc hỏi chương tám trăm sáu mươi bảy đại chiến tiểu thánh mẫu bảo tháp ra bên ngoài ném đi giống như một đài sinh mệnh thu hoạch khí trực tiếp đem mấy vạn cường giả tạo thành pháp trận phá hủy mà lại tháp này xoay cho lấy không trung đầu người máu tươi l o ọ p h i tay cụt chân gãy đẩy trời bay múa một đi ngang qua đi mấy ngàn cường giả ngã xuống c h ấ n cung tháp xuống thành một đám đáng sợ hết u y vụ mà h á c luân vợ chồng liên thủ s u thế động h á c luân hương c h ấ n cung tháp bên trên hung hăng đánh tới đại kiếp đại kiếp ba cái này đáng ghét nữ người so hoa b à o thiên còn muốn đáng ghét có người hát lớn mà hàng cổ thành sớm cho trấn cung tháp nện đến thất linh bất lạc to lớn hàng cổ thành phòng úc đã cho hủy hoại chừng phân l dưới mặt đất thi thể chất thành núi máu chạy thành sông ái nhi to lớn thân rắn mở ra một sẻng kết quả hồng quang lóe lên ái nhi một tiếng hét thảm đôi rắn ba cho c h ấ n cung tháp hung hăng nện thành thịt bùn mà lại c h ấ n cung tháp ra trói mắt khủng bố s á t quang khóa chặt quanh mình mấy ngàn dặm phạm vi ngươi chính là muốn chạy trốn cũng không có cơ hội chạy ra thiên địa này chi võng tại, tại cao tới mấy vạn trượng không trung lại có tòa kim điện đang nhấp nháy minh mạch trấn cung tháp có thể mượn vạn hoa cung khí thế tiến hành công kích cho nên sinh ra uy lực lớn như vậy một khi đã mất đi vạn hoa cung hỗn độn huyền khí tương trợ cái này c h ấ n cung t h ấ p cũng vẻn vẹn một kiện phẩm dai không thấp tiên bảo mà thôi á i nhi đàm ca các ngươi toàn lực công kích tiểu thánh mẫu ta nghĩ biện pháp cắt đứt vạn hoa cùng cùng chấn cung cùng c h ấ n cung t h ấ p ở giữa liên hệ còn có nhạc phụ đường xuân ý niệm truyền âm nói hết thể chuẩn bị sẵn sàng tiểu thánh mẫu đang cười lạnh đàm tiếu thiên ra lệnh một tiếng năng lượng kinh khủng cùng một chỗ bạo đi ra mấy vạn cường giả cùng một chỗ hợp lực đẩy ra một cái cự đại thanh cương cầu mà đàm tiếu thiên cùng ái nhi hợp lực dẫn nổ này khí cầu âm vang một tiếng ánh lửa ngốc trời thiên năng lượng cầu nổ tung lập tức hình thành đáng sợ sóng sung kích trực tiếp liền đem dưới mặt đất nổ ra một cái thâm bất khả chắc hố to đến mà mấy ngàn cường giả chết tại hố to bên trong bất quá năng lượng cường đại vẫn là đem chấn cung tháp sông đến lung lay đường xuân bắt lấy cái này n h ó á n g một cái nháy mắt xé rách không gian mà đi bất quá đối với đường xuân loại này kẻ yếu cũng không có gây nên tiểu thánh mẫu bao nhiêu chú ý nàng chỉ là đang cười lạnh trên mặt nhìn chằm chằm chính là đàm tiếu thiên cùng ái nhi lại đến ta nhìn các ngươi có thể nổ mấy lần tiểu thánh mẫu tại càn rỡ liên cười đàm tiếu thiên lại dẫn đầu động đợ thứ hai công kích lần này công kích nổ tung về sau đàm tiếu thiên cùng ái nhi đều cho c h ấ n cung tháp đụng đắc phi phun máu tươi đến vài trăm dặm cái này bên ngoài mà trốn ở không gian bên trong đường xuân xuất hiện hắn lợi dụng trong chớp nhoáng này sóng năng lượng động xé mở không gian cái thế kế hoạch lớn trong dương hấp thu tới đục trì hạch tâm cầu cho hắn dùng một nước lạnh hung hăng thổi phồng đánh cho giống như một cái xích hồng bóng ra bắn ra hung hăng đập vào mấy vạn trượng trên không trung vạn hoa cung bên trên một đạo hoa mắt xích hồng sát cương giống như bom nguyên tử nổ tung giống như ẩm vang nổ tung vạn hoa cung không chế hạch tâm chính là hỗn độn huyền viêm giờ phút này g hai cỗ năng lượng sung kích lại với nhau vạn hoa cung cho xích hồng năng lượng trực tiếp nổ sập một cái góc người cái hôn trứng tiểu thánh mẫu cùng nộ tế lấy chấn cung thắp liền muốn hung hăng đánh tới hướng đường xuân các vị thành bại ở đây giơ lên vượt tá đường xuân một tiếng cao giọng thét lên đ à n g thiếu thiên cùng ái nhi cùng mấy vạn cường giả toàn bộ khó khăn bọn hắn liều mạng ngăn trở tiểu thánh mẫu mà đường xuân thân thể vừa tăng không lâu đám mây l a n l ộ t một đầu dài đến t r ă n trượng thụ như thùng nước thanh long xuất hiện ở đám mây ở trong đường xuân lần thứ nhất dung hợp thanh long chi thân xuất hiện mà cái này thanh long thế mà có được bắt chảo lúc đầu chỉ có thể có bốn chảo mà đường xuân đem tám niệm thần dương trong đỉnh tám đầu nóng bỏng năng lượng chuyển hóa thành tám con long chảo một nước lạnh phồng lớn như sơn nhạc cho gầm thét đường xuân thanh long bắt chảo nắm lấy cùng long thân hung hăng trực tiếp đập phá không gian trực tiếp hung hăng đập vào vạn hoa cung bên trên ẩm ẩm tiếng nổ cực lớn lên đang kinh thiên lớn nâng lại thêm tiểu hoa quả khí vận tương t r ợ hạn vạn hoa cung ẩm vang sụp đổ trực tiếp cho một nước lạnh bổ sập nửa bên cung điện mà cung trong mỹ nữ các đệ tử tại cái này kinh thiên thổi phồng ở trong lập tức chết hơn mấy trăm tất cả ra môn nên các ngươi xông ra vạn hoa cung thời điểm hợp lực vượt ta cơ hội liền một lần giết đường xuân giống to một tiếng bị vạn hoa cung trộm tới bọn nam t ử tất cả đều khó khăn mấy ngàn cường giả tất cả đều phản chiến đánh về phía cung trong mỹ nữ nhóm lập tức vạn hoa cung bên trong bình bình đương đương hôn chiến thành một đoàn ma tứ đại đảo vực cường giả tất cả đều bay lên mấy vạn kiện binh khí lóe đáng sợ sát quang bay về phía vạn hoa cung bên trong không lâu có người tấn công vào vạn hoa cung bên trong lúc này một đoàn xích hồng sắc khối không khí hiển lộ đi ra đường xuân xem xét biết đó chính là vạn hoa cung khống chế hạch tâm h ô n độn cầu bất quá tiểu thánh mẫu đã huyết hồng suy nghĩ một thanh đả thương đ ả m tiếu thiên một thanh chém đứt ái nhi to lớn thân rắn đến đây bất quá đường xuân thân hóa thanh long đã đụng vào h ô n độn khối không khí bên trong mà lại con hàng này cũng khó khăn mở ra miệng lớn hấp thu cái này phẩm chất cao h ô n độn viêm hôn chứng ngươi thích h ô n độn khí có phải là vậy thì tốt bản thánh mẫu liền thành toàn ngươi hảo hảo đến hỗn độn cầu đi lên hưởng thụ đi tiểu thánh mẫu cắn răng trấn cung tháp mang theo kinh khủng xích hà một thanh liền đem thanh long đâm đến hung hăng đánh tới hướng hỗn độn cầu bên trên a đường xuân ra kinh thiên kêu thảm hỗn độn cầu là hỗn độn huyền khí hạch tâm huyền khí đều là từ hỗn độn cầu tách ra sinh ra năng lượng hình thành hạch tâm nhiệt độ đoán chừng không dưới v ạ n độ nhanh nghĩ biện pháp hấp thu một chút không phải ngươi sẽ cho tươi sống đốt thành cho hám nhạc gấp cái này năng lượng quá cao lượng quá lớn không hấp thu được đường xuân nói cảm giác long thân tại ngắn ngủi mấy chục dây bên trong đã bắt đầu mềm hóa lại tiếp tục đoán chừng liền phải cho trực tiếp đốt thành dịch chạm vật đường xuân phẫn nộ hán tuyệt không nguyện ý như vậy mất mạng thiếu chủ ngươi để chúng ta ra đi chúng ta có thể g ặ m ăn những n à y hôn đ ộ i khí lúc này thế mà truyền đến thôn thiên bội tử nện mẫu đĩa thanh lông mày thanh âm đường xuân không do dự chút nào thả ra trùng tộc quân đoàn lập tức mấy vạn con thôn thiên bội tử điệp giống như một giải màu đoàn lít nha lít nhít bay về phía hôn đ ộ i cầu tiểu thánh mẫu đang cười lạnh nàng căn bản cũng không tin tưởng đường xuân còn có thể cơ hội mạng sống mà tiểu thánh mẫu tại đồ sát tại đồ sát sông vào vạn hoa cung cấp cờ giả trùng tộc quân đoàn quả thực khủng bố thế mà đem hôn độn cầu đương thực phẩm g ặ m ăn mà lại cái k i a to lớn hôn độn cầu thế mà lấy thịt mắt có thể gặp độ đang thu nhỏ lại mà trùng tộc quân đoàn g ặ m ăn qua đi sẽ đem hôn độn khí hóa thành hôn độn mật mà những n à y trùng mật cho hết đường xuân luân hồi vòng xoáy đường dinh dưỡng căn ướt cái này so trực tiếp hấp thu hôn độn khí còn muốn có hiệu quả được nhiều một đạo đáng sợ màu đoàn hiện lên vẻ n vẹn mười mấy phút t r u n g tộc quân đoàn thế mà toàn thể tiến hóa mà mà bướm thanh long mày bởi vì thôn vệ đại lượng trùng mật nàng công cảnh thế mà nhất cử đột phá đến thoát phàm cảnh sát cấp giai mà trùng tộc quân đoàn thực lực tăng nhiều. mà quân đoàn gặm ăn hỗn độn cầu độ nhanh hơn k i ế n nhiều đ o ạ t chết tượng mà mẫu bướm lại sinh hạ hàng vạn con tử bướm tới mới cũ giao thay thay nhau ra sân vẹn vẹn nửa canh giờ to lớn hỗn độn cầu chỉ còn lại t r ư ờ n g phân nửa thể tích lúc này giam g i á c một tiếng vang thật lớn cả tòa vạn hoa c u n g giống như cho người ta đánh nhất trọng quyền giống như sinh toàn diện giãn ư ớ c tất cả phong ố c cũng nứt ra nắm đấm lớn k h ẽ hở mà lại l n g l à y muốn rơi hỗn độn đoàn xôi trào một cô trùng thiên nóng bỏng chi hỏa đốt hướng về phía vạn hoa cung xui xẻo sơn bảo tại hỗn độn trùng mật tương trợ xuống chấp động lên kinh khủng tử thanh ánh sáng xoay tròn lấy hung hăng đập vào trấn cung tháp bên trên bá soạt một tiếng nổ vang rung trời qua đi trấn cung tháp toàn bộ cho sơn bảo đâm đến dạng nước lái đi Mà m đường xuân nhảy lên, ộ tiểu nước lạnh trực t ế p đập sập phòng ốc đổ sụp đổ gậy không khổng hồi hoa thành. gian. loạn nền loạn xuống vạn cung dưới i Một mấy t lồ bổ, bảy cây ốc thánh mẫu thân thể kia đột nhiên phần g lớn nàng đứng ở vạn hoa cung bên trên như một tôn yêu ma trên đầu thế mà mọc ra hai cái cự giác tới cự giác bên trên hồng quang loại lên hai cái cự giác bay đến không trung trực tiếp xoay tròn trực tiếp c ắ t không gian tất cả tại cái này vỡ vụn không gian bên trong nhân yêu bao quát phòng ốc tất cả đều cho rảo đi vào thành một phấn đường xuân cũng cho lâm vào hỗn loạn không gian bên trong tiểu thánh mẫu cắn răng nàng muốn đem đường xuân chém thành muôn mảnh mới có thể giải hận nghĩ không ra tiểu thánh mẫu lại là viễn cổ n h ư ma đại yêu c h i thân huyết mạch của nàng năng lượng tuy nói so với chúng ta thanh long nhất tộc yếu thấp một chút nhưng là nàng công cảnh cao hơn ngươi quá nhiều ngươi còn là không phải là đối thủ của nàng hám nhạc nói sừng châu không ngừng rào động lên cắt đường xuân long thân từng mảnh huyết nhục tại không gian loạn lưu bên trong phi đ ả n g không lâu đường xuân ra thì không sai biệt lắm cho bay xoáy lấy hết lộ ra một thân khổng lồ xương dòng tri thân tới tiểu thánh mẫu đang cười lạnh sừng châu bay lên hướng phía xương dòng tri thân bắt đầu động đào ta muốn t r ư ớ c cắt đ ứ t ngươi móng vớt rồng tiểu thánh mô phẫn nộ gào thét sừng châu thần binh hóa thành kinh tiên c h i chạm đao mang theo một giải màu xám tức chết bổ về phía đường xuân tám con long t h ả o phu quân ta đến bồi ngươi mắt thấy đường xuân cũng nhanh cho cắt tan thành t ừ n g mảnh đúng vào lúc này một đạo thê thảm tiếng la chuyển đến liêu kiêm hà toàn bộ thân thể thế mà quỷ dị hóa thành một đạo kinh tiên c h i nhãn chạm vật lăn lộn đến đây mà lại một thanh liền đánh tới sừng châu thần binh cái này sừng châu thần binh thế nhưng là tiểu thánh mô bản thể bên trong cứng rắn nhất bộ vị mà lại là n g u ma đại yêu nhóm sắc bén nhất bản mệnh pháp bảo mà liễu kim hà cuối cùng tiêu hao năng lượng tôi động lấy thiên địa kỳ vật thấu thần nhãn toàn bộ thân thể đều hóa thành thấu thần nhãn đến đây hai kiện thiên địa kỳ vật hung hang đụng vào nhau bất quá liễu kim hà thấu thần nhãn là lợi hại nhưng là công cảnh cùng tiểu thánh mẫu kém đến quá xa thấu thần nhãn tại sừng châu thần binh bên trong bị xoắn thành mảnh vỡ phu nhân đường xuân kinh thiên c u n g nộ thân thể của hắn k h ẽ động long thân biến thành hình người chỉ bất quá không có da thịt chỉ còn lại khô lâu không xương chi thân toàn bộ không xương thế mà toàn bộ phá giải lái đi hóa thành mấy chục thanh x ư ơ n g chi kiếm quang hình thành một cái kiếm quả cầu ánh sáng trôi qua ầm không ngừng bên hai x ư ơ n g châu thế mà cho t i ê n kiếm chi trận trực tiếp cắt thành m ả n h vỡ phía dưới cường giả tất cả đều khó khăn lại một cái khi cương chi cầu đi lên đường xuân một tiếng hung hát giống hợp lấy sơn bảo mang theo tám mươi mốt kiếm kinh thiên kiếm trận xoay tròn lấy đánh tới tiểu thánh mẫu lộ bột lộ bột về sau không gian loạn lưu trực tiếp đem ở ngoài ngàn dặm cự sơn đều phá hủy mà mạch nước ngầm bên trong chi thủy trực tiếp cho chọn đến cao vạn trượng không phía trên hình thành kinh khủng g ô n g tố đường xuân trên thân hơn một ngàn năm g à n n chứa tiên lực ngoại quải đan điền nổ tung sơn bảo trực tiếp cho nổ tung khí lang thôi thúc d ư ớ i hung hăng đập vào tiểu thánh mẫu trên thân một tiếng hét thảm truyền đến tiểu thánh mẫu cái kia khổng lồ n h ư ma đại yêu chi thân trực tiếp đụng được khô quắp đi vào sơn bảo trực tiếp đ ộ n g mặc vào thân thể của nàng mà lại một thanh liền đem c h ấ n cung tháp đâm đến vỡ thành mấy phiến chương tám trăm sáu mươi tám h ủ y diệt vạn hoa cung sơn bảo lần nữa ép xuống đ ộ n g mặc vào toàn bộ vạn hoa cung bá lạp lạp giòn vang âm thanh bên trong đã mất đi hôn độn cầu vạn hoa c u n g triệt để cho sơn bảo đụng thành mảnh vỡ tản mát tại mấy vạn dặm không gian bên trong tiểu thánh mẫu ảnh quang lóe lên hóa thành một g i ả i màu s á m khối không khí một nháy mắt liền đã đi xa đường xuân tiểu nhi ngươi chờ lao nương nhất định phải để ngươi dở sống dở chết ngoài vạn dặm truyền đến tiểu thánh mẫu cùng b ạ o thanh âm một trận hạo kiếp hạ màn mà vạn hoa cung bên trong hàng tốt thế nhưng là không ít may mắn sống suốt các cường giả võ đạo đều bề bộn nhiều việc nhặt nhạnh chốt ố t kim hà đường xuân ôm thật chặt cả người là huyết hai mắt chỉ còn lại hai cái lô máu liễu kim hà bởi vì liễu kim ê hà tự bạo thấu thần nhãn mới khiến cho đường lao đại bắt lấy trong nháy mắt cơ hội không có nàng đường lao đại xác định vững chắc ngọn cụ tỏi bất quá liễu kim ê hà trả ra đại giới chính là từ đó về sau chính là một cái mù lòa bởi vì nàng đã mất đi hai mắt đây đối với một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử tới nói đây là cỡ nào tàn khốc sự tình mà lại bởi vì trời sinh tấu thần nhãn tưởng trị liệu đều không có cách nào ta không hối hận đường ca ngươi không phải h ô n chứng ngươi là anh hùng ngươi là kim hà trong suy nghĩ vĩnh viễn anh hùng ngươi cứu được tứ đại đảo vực ngươi là cái thế kỳ tài từ đó về sau ta đã giải trừ cùng ngươi huyết hệ từ đó về sau ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào bất quá kim hà duy nhất thỉnh cầu chính là nếu như ngươi có năng lực thời điểm mời t r ợ giúp phụ thân ta tìm về mẫu thân đây là kim hà ta nguyện vọng duy nhất liêu kim hà hai mắt chảy máu d ư n g d ư n g nói tất cả các cường giả tất cả đều đứng yên bất động tất cả đều yên lặng nhìn xem đường xuân không đường xuân r i ố n g to một tiếng đạo kim hà ngươi là ta đường xuân phu nhân hiện tại là mãi mãi cũng là ta quyết định ban đêm chúng ta liền cử hành h u n lễ đến lúc đó mời các vị đến cổ động nhất định đến mấy vạn cường giả cùng hô lên chúc mừng đường đan hoàng cùng lôi ngư chi hoa kết hợp h o à n mỹ trở thành thần tiên đạo lữ buổi tối hôn lễ là long trọng mà bi thương mấy vạn cường giả đưa tới hạ lễ trồng chất như núi đỏ chót đèn lồng cũng kho nén ở liễu kiêm hà bi thương hôn lễ là tứ đại đảo vực tối cao quy cách bất quá người liệu ra một chút cao hứng cũng không có thật không có một chút biện pháp sao đường xuân hỏi hám n h ạ t nói không có cách bởi vì nàng là trời sinh thấu thần nhãn đây là thiên đ i ệ tạo ra kỳ vật mà lại nàng tự bạo lúc đả thương căn bản bây giờ có thể giữ được một cái mạng thế là tốt rồi nếu như nàng không phải thấu thần nhãn ngược lại tốt trị liệu hám nhạc nói chẳng lẽ tiên đan đều không thể chữa trị cặp mắt của nàng đường xuân hỏi không thể bởi vì thẳng đến trước mắt ta vẫn không có thể nghĩ đến có chị trời sinh thấu thần nhãn tiên đan bất quá biện pháp vẫn phải có c h ỉ bất quá tỷ lệ quá thấp hám nhạc nói mời nói sứ tôn đường xuân cung kính muốn hỏi thần thông chi thuật trừ phi ngươi có thể đột phá đến bán thần cảnh giới đến lúc đó có thể lợi dụng thần thông chi thuật tỉ như ngươi nói thời gian rút lui pháp tắc để thời gian không gian rút lui đến nàng dẫn bạo thấu thần nhãn trước đó hoặc giả thuyết còn có khác bí thuật gì có thể để nàng tu luyện một lần nữa tạo ra hai mắt đương nhiên loại thần thông này bí thuật ta không rõ ràng có lẽ tại sao này trong tu luyện ngươi có thể hiện ta chỉ có thể nói là suy đoán có bất quá thần linh nhóm khẳng định là có biện pháp tỉ như ngươi nói vương vũ vương phủ những cái kia công lực che trời sư tôn nhóm có lẽ có biện pháp vũ vương phủ hạch tâm đệ tử đều có được tranh đoạt thần cách vô liếng mà bọn h ắ n sư tôn khẳng định công cảnh cao hơn có lẽ trong đó có có được thần cách bán thần hoặc thần linh hám nhạc nói mặc kệ có bao nhiêu khó ta nhất định sẽ làm cho kiêm hà khôi phục thấu thần nhãn cho dù là để tiên h đ ị a đảo ngược ta đường xuân thế tất làm đến ta đường xuân nữ người nhất định phải làm cho các nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ người đường xuân hai mắt sáng rực tránh m à u mấy tháng về sau liễu kiêm hà tại đường xuân bán tiên đ a n tương trợ hạ thân thể chuyển biến tốt một chút nhưng là hai mắt vẫn là không cách nào trị liệu đường ca cảm ơn ngươi liêu kiêm hà thâm tình nằm tại đường xuân trong ngực gương mặt kia dần dần đ ỏ lên đạo đường ca ta cho ngươi sinh cái tiểu đường xuân có được hay không tốt đường xuân sợ lấy nàng c á i bụng kỳ thật kỳ thật liêu kiêm hà mặt trướng đến càng đỏ có lời gì nói thằng nha bà bà tt ê ê thực sự là đường xuân nói ta đã có liêu kiêm hà mặt trướng đến hầu tử cái mông có rồi lúc nào có đường xuân cả kinh đều nhảy đem ba tháng liêu kiêm hà nhẹ nói ai ta phải trở về ta phải trở về nhìn một chút các nàng đường xuân nghĩ đến xa xôi cha mẹ cùng con của mình đường ca ngươi có thể hay không mang ta trở về một chuyến liêu kim ê hà nhỏ giọng hỏi mặt mũi tràn đầy trời mong đương nhiên ngươi cái này nàng dâu dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng một chuyến đường xuân cười nói ta cái này hai mắt ai vẫn là không đi liêu kim ê hà sắc mặt lại c h ầ m xuống không có việc gì tin tưởng ta tin tưởng ngươi phu quân ta sau này có được cái thế thần thông thời điểm sẽ giúp ngươi khôi phục đường xuân nói ta tin tưởng ngươi phu quân liêu kim hà thâm tình chậm rãi đáng tiếc là con mắt không cách nào đưa tỉnh ban đêm liêu Phủ quản gia bang cung kính sảnh, hiện quản Liêu cung Bang đến mời cô ra Đường Xuân. Tiến đường gia Liêu mời cô vực chủ nói ha ha không thành vấn đề ban đêm chúng ta liền cho bọn hắn một lần nữa tố thể đường xuân cười nói sáu tố ngưng sinh đan luyện chế ra tới rồi liêu vực chủ s ư n g sở đứng lên lần này luyện chế ra ngưng sinh đan bởi vì có uy tín lâu năm chân tiên cảnh cường giả tinh huyết tuy nói không phải thật sự huyết nhưng là hiệu quả lại là tương đương không tệ phẩm cấp đạt đến hoang dưới thêm phẩm có thể xưng là bán tiên đan đường xuân cười nói bao quát l i ê u vực chủ cũng đạt tới sắt cấp thoát p h à n cảnh l i ê u ra thực lực không giảm ngược lại tăng đây hết thệ đều là đường xuân cái này cô ra mang tới bởi vậy đường xuân địa vị tại l i ê u phủ quả thực chính là trí cao v ô thượng nghe phong phanh tin tức này về sau lôi ngư đảo vực duy nhất ba nhà khác tam tinh tông phái thực lực gia tộc tộc trưởng đều tới chúc mừng đương nhiên mặt ngoài là chúc mừng kỳ thực bên trên bọn gia hỏa này trong lòng đều tại chưa buồn bực k h ổ cho đường xuân làm thành như vậy l i ê u phủ lôi ngư đệ nhất đại gia cái mông ngồi ổn định như sắt không có nhà ai còn dám tưởng tượng lấy đi khiêu liễu phủ cái mông mà lại thông b i tin mỗi n g t từ điệp thanh lông mày lãnh đạo trùng tộc quân đoàn đã đơn giản quy mô hoàn toàn có thể cùng thoát phàm cảnh cấp độ thứ ba ngân cấp đánh ngang tay mà thiên quỷ thuyền bởi vì gia nhập hoa bao thiên bán tiên hồn phách tâm linh bởi vậy thiên quỷ thuyền cũng có được chiến thắng ngân cấp thoát phàm cảnh thực lực kể từ đó Đường thị quân đoàn quân tổng hợp hoàn toàn có thể cùng diện vàng thị thực thể sắt thoát hợp h à lực có cấp p một cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực đổi bán tiên cảnh cường giả, giả. đỉnh phong bán tiên đổi sắt m tháng sau đường xuân mang theo phu nhân liễu kiêm hà cùng thuộc hạ quân đoàn nhân m ã rời đi lôi ngư đảo vực thẳng đến chiêu vũ đảo vực mà đi mà ái nhi cái này lão x à yêu cũng không biết được tránh địa phương nào bế quan tu luyện khôi phục đi đàng thiếu thiên khôi phục qua đi cáo biệt đường xuân mang lên cái thế cả đời rời đi lôi ngư đảo vực đi bên ngoài đi du lịch mà lại có khả năng lời nói sẽ tìm tìm sư tôn tám mươi mốt kiếm bất quá thẳng đến trước mắt đàm tiếu thiên đều không rõ ràng sư tôn ở vũ vương phủ ở nơi nào đương nhiên trước khi đi đường xuân cũng tương trợ cái thế cả đời đề công đến đạo cảnh đến mức đàm tiếu thiên đường xuân là không thể ra sức bởi vì hắn là bán tiên cảnh cương giả nhắc lại lời nói chính là điệu tiên cảnh loại này cấp bậc để công phá cảnh đan cấp độ yêu cầu yếu đặc biệt cao ít nhất phải đạt tới hoang trên b ậ c phẩm thiên đan tình trạng trước mắt đường xuân vẫn là không cách nào luyện chế ra loại này đẳng cấp cao đan dược đi ra diệu thế ánh sáng số tám là từ bày ra tự mình thao khống mà vân long du thiên g i á hỏa này chỉ có thể làm phụ tá vài ngày sau diệu thế ánh sáng số tám toàn lực khởi động tiên trận bay ở trong hư không phi hành đường xuân bởi vì trong cơ thể ngươi chứa một chút thần diệu cho nên là m ngươi đột phá đến bán tiên cảnh giới lúc liền có thể thi triển thuấn di thân pháp lúc này hám nhạc thanh âm chuyển đến thuấn di nghe nói loại này cao dai công pháp muốn tới đ ị a tiên cảnh lúc mới có thể bước đầu thi triển mà lại duy nhất một lần thuấn di khoảng cách không hề dài đồng thời m ộ ư ơ i phần hao phí thể năng đường xuân tiến vào hám nhạc tháp ha ha ngươi không đồng nhất dạng Ta nói qua, nói bởi vậy ì trong cơ thể chứa một chút thần t ngươi cơ chứa diệu.、Tuy、nói không địa tiên cảnh mới có thể sơ bộ có thất pháp mà người tại bán tiên cảnh thậm chí tại thoát phàm cảnh đỉnh phong lúc liền có thể sơ bộ nắm giữ ta hiện tại liền truyền cho ngươi nháy mắt phương pháp ngươi có thể luyện từ từ tập tuy nói lấy ngươi bây giờ thân thủ hiệu quả không thế nào tốt nhưng là tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh vẫn là tương đối hữu dụng ngươi cái gì vượt đẳng cấp hư không pháp môn đây chẳng qua là một loại gà sườn thuật pháp mà lại bày trận dùng tiên thạch lượng nhiều đồng thời phiền thức có lúc cao thủ đóng băng toàn bộ không gian ngươi tưởng thi triển đều không thể thi triển đi ra mà trong nháy mắt độ nhanh đồng thời ứng dụng linh hoạt hám nhạc nói phía dưới đường xuân tại đại đế thần miếu luyện tập nháy mắt chi thuật đường xuất hiện đại gọi đế thần u miếu chính thời gian một năm trôi qua đường xuân tại bên trong tiên trận đại lượng tiên lực tương trợ xuống rốt cục bước đầu nắm giữ môn này thuật pháp mà lại lóe lên liền đến bên ngoài năm trăm linh dặm thấy hám nhạc tàn niệm đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối thở dài thiên tài n g ư ơ i thân thể này quả thực chính là ông trời tác h ợ p cho lúc đầu nghĩ ngươi chí ít cũng nhận được bán tiên lúc mới có thể thi triển nghĩ không ra hiện tại liền có thể dùng tuy nói khoảng cách ngắn chút nhưng là cuối cùng là có thể dùng tới dùng là dùng lên nhưng là lóe lên liền hao phí ta toàn thân tiên nguyên hai thành tả hữu đến ba lần liền hao hết s ạ c h hết không phải bất đắc dĩ lúc không dám l o ạ n dùng nếu như chạy không thoát lời nói liền phải bị đánh đường xuân khiêm tốn ó i chương tám trăm sáu mươi chín t u ấ n di ha ha ngươi có ngoại quại đan điền cho nên mới có thể tại cảnh giới bây giờ thi triển t u ấ n di nếu như không có hơn một ngàn cái ngoại quả đan điền lời nói ngươi tiên lực còn chưa đủ thi triển thuận di thỏa mãn đi người ta ban tiên đều khó mà thi triển năng lực ngươi bây giờ ngân cấp thoát phàm cảnh liền có thể thi triển còn có cái gì không thể thỏa mãn hám nhạc cười nói thiếu chủ đoạn này hư không hải giống như có chút vấn đề lúc này triệu cùng vào nói nói ừ n đoán chừng có người muốn gây sự đã muốn gây sự mà chúng ta liền bồi bọn hắn chơi đùa chính là đường xuân cười lạnh nói có phải hay không là tiểu thánh mẫu vậy thì phiền thoái triệu cùng có chút bận tâm sẽ không là nàng nữ người sớm tránh địa phương nào khôi phục tu lượt đi không có mấy chục năm tuyệt đối không dám ló đầu đường xuân lắc đầu mắt rồng mở ra chân tiên cảnh thần thức bí ẩn bắn lái đi lục soát bắt đầu đường xuân hiện hư không phía trước bên trong có sôi trào khắp trốn lấy màu lam hải dương hải dương giống như cho đun sôi như vậy một mực tại ụ cục bốc lên lấy nhiệt độ cao nhiệt k h í mà cột nước dâng lên chừng ngàn trượng cao toàn bộ hư không hải đều tại vui mừng giống như núi lửa bạo giống như mà tại vui mừng lấy sóng nhiệt bên trong có một cái cổ quái hình tam giác đường cong như ẩn như hiện mắt dòng hóa thành màu lam xung điện tiến vào hư không chi hải không lâu mắt rồng tiếp cận hình tam giác hình đường thẳng vật hiện hình tam giác vật hàm cái vài trăm dặm phạm vi tựa hồ loại vật này là một loại cao năng lượng cấm cố trang bị mắt rồng lấy ra một điểm hấp thu trở về đặt vào luân hồi trong nước xoáy vừa phân tích đường xuân lập tức chấn động bởi vì cái này tam giác hình đường thẳng vật hình thành năng lượng lại là tiên năng lượng mà lại là một loại vi rút tính tiên năng lượng một khi nhiễm lên lời nói liền sẽ trúng độc đây là tiên cấm hám nhạc nhìn rồi nói ra ừ tiên trùng hình thành tiên cấm sư tôn nhận biết loại này tiên trùng sao đường xuân nhìn xem trong tay không ngừng đang nhún nhảy một chút mảnh như bụi bầm dạng côn trùng hiện loại này côn trùng thông toàn bộ hiện lên lộ vẻ là kim sắc mà côn trùng ngoại hình dáng rất có điểm giống là lông lông trùng trên thân thể hiện đầy lông c h ạ m vật mà một chút kim sắc năng lượng chính là từ lông c h ạ m xúc tu bên trong bắn đi ra không biết chưa từng thấy hám nhạc nói thiếu chủ đây là manh lúc này t h ô n thiên mô b ư ớ m thanh lông mày nói manh thứ gì đường xuân hỏi một loại tương đương đáng sợ vi rút trùng này trùng ra kim sắc tia sáng cư có khiến người mê m i hiệu quả nếu như hợp lực bố thành trùng trận lời nói uy lực khá là khủng bố một chút cao giai luyện khí đại sư thường thường đem bọn nó dung luyện nhập tiên khí bên trong ngươi vừa tiếp xúc với liền cho mê viễn ở còn không phải tùy ý bọn hắn làm thịt thanh lông mày nói các ngươi có thể thôn vệ sao đường xuân hỏi không thể n à y trùng thiên địch gọi mắt sáng trùng bởi vì bọn chúng có thể mê nghi ngờ người mà mắt sáng trùng lại là có thể thanh tâm mắt sáng không cho ngươi cho mê viễn ở tự nhiên n à y trùng liền vung không ra uy lực tới thanh lông mày nói mắt sáng trùng mục đích là thanh tâm mắt sáng Vậy chúng tại a n u ố hám a n h t nhạc chỉ đạo xuống một tháng sau mấy khoản hoang dài bán tiên đan cấp bậc rõ ràng chú đan xuất hiện đường xuân một chỉ bán tới ba viên rõ ràng chú đan giống như đan pháo phá vỡ hư không chi hải nháy mắt đến tam giác đường u o n g chỗ nổ tung Mà đồng thời trung tộc quân đoàn cùng triệu cùng thiên quỷ thuyền đồng thời xuất động toàn bộ phương vị bao vây tam giác hình đường t h ẳ n g vận đại chiến tại hư không chi hải bên trong triển khai mạnh đã mất đi lớn nhất thủ đoạn công kích không lâu tiên cấm cho thành công táo phá mà tiên cấm vội vỡ ba đầu thân ảnh hiện lộ đi ra lại là nạp ra nạp lan hồng tiên nạp lâm cùng nạp cá ba người bất quá ba người hiện tại thảm nha cho bao vây hết một nước lạnh lóe kinh khủng tiên năng thổi phồng xuống dưới trực tiếp liền đem nạp lan hồng tiên nửa bên bả vai đều cho bổ sập mà nạp lâm vị này đại đông vương triều tới thuốc lệnh sứ cho triệu cùng cùng bày ra hai người hợp lực một kiếm xuyên tim mà qua nạp cá cho quân tống hai người hợp lực sớm chém thành muôn mảnh chỉ bất quá tại ngắn n g ủ i phân đem chung thời gian bên trong nạp ra ba vị cao thủ toàn bộ hủy ở đường ngọn nguồn binh đoàn phía dưới đường xuân tiểu nhi ngươi sẽ gặp phải đại đông vương triều nạp ra tàn khốc nhất trả thủ nạp lan hồng thiên một tiếng hét lên tam giác trùng đoàn thế mà quỷ dị nổ tung trong đó một con đầu ngón tay thô manh thế mà hóa thành một giải kim quang phá vỡ hư không hải mà đi bắt không được a nạp lan hồng tiên đem hồn phách hỏa vào này trùng trong thân thể bay mất nó hẳn làm anh trùng vương loại này trùng vương đang l i ề u mạng phía d ư ớ i có thể sẽ mở hư không mà đi thanh long mày nói nạp lan ra muốn tìm sự tình chúng ta liền phục bồi qua một thời gian ngắn ta muốn đi đại đông vương triều vậy chúng ta tái đấu một trận chính là đường xuân cười lạnh một tiếng đem nạp lâm cùng nạp cá hồn phách dung nhập thiên quỷ thuyền này thuyền thực lực càng là tăng nhiều ở hư không thời gian bên trong đường xuân nắm chặt tại đại đế trong thần miếu tu luyện lấy chín đạo kiếm trận làm chủ cái này chính đạo kiếm trận dung hợp về sau r i a uy lực cực lớn chính là hám nhạc nhìn cũng kinh thắng không thôi ngẫu nhiên thời điểm đường xuân cũng sẽ thu hồi rượu thế ánh sáng số tám thi triển v ư ợ t đẳng cấp hư không thuật lấy tăng tốc tiến lên độ hai tháng về sau đường xuân một đoàn người đến chiêu vũ đạo vực thiên dương thành đường xuân cũng không quyết định thẳng đến phương g i a mà là tại thiên dương thành khách sạn nghỉ ngơi một ngày lúc buổi tối vân long du thiên cùng bày ra vội vàng trở về phương g i a tình huống rất khó ổn hiện tại đã cho lâm ra bước bên trên tuyệt lộ vấn đề mấu chốt chính là phương liên lâm ra hiện tại đầu nhập hướng võ nhị tinh tông phái bắt c ự nói tại bắt cực đạo chỗ dựa phía dưới càng thêm khoa trường đồng thời đã hạ thông điệp sau cùng trời tối ngày mai yêu cầu phương ra chuẩn bị kỹ càng lâm ra muốn đi qua đó dâu vân long du thiên nói lâm ra tên kia đều chết hết mấy ngàn năm thế mà còn muốn kéo phương liên trốn cùng chơi minh cưới quả thực là khi người quá đáng bày ra bực tức nói nếu không phải vân long du thiên ngăn ta thật muốn b ọ t thẳng đi vào diệt lâm ra một cái nho nhỏ lâm ra nhấp tay có thể diệt chính là bắt cực đạo lại như thế nào l i ê n thoát phản cảnh cao thủ đều không có thiếu chủ dứt khoát chúng ta bốn người xuất mã trực tiếp diệt bắt cực đạo cùng lâm ra chính là không nhọc thiếu chủ đi làm việc những chuyện nhỏ nhặt này triệu c u n g khe nói có một số việc không thể chỉ nhìn b ê ngoài n không thiên giáo gần nhất thế khí chính vượng hướng v õ các đại đảo vực đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng cái gọi là hướng v õ các thế lực lớn chúng ta không tất yếu để ý tới bọn hắn nhưng là không thiên giáo là vạn hoa cung đệ tử sáng lập cũng không biết được không thiên giáo người sau lương thực lực như thế nào bất quá hiện tại liền vạn hoa cung đều cho chúng ta phá hủy kế tiếp liền nên đến phiên không thiên dạy n ổ cỏ phải nổ tận gốc không thể để cho vạn hoa cung lại tại tứ đại đảo vực vi loạn đường xuân trong mắt lóe lên một chút sắc khí ngày thứ hai hoàng hôn đối với phương gia tới nói là bi ai nhất một ngày phương gia bảo vô cùng lo lắng cũng không có theo lâm gia yêu cầu răng đèn kết hoa mà lại phương gia tất cả cao thủ cùng tộc nhân đều tụ tập tại phương gia bảo q u â n tin h kích phấn tất cả đều chuẩn bị xong cùng phương gia bảo cùng tồn vong phương gia g i a chủ phương bạch chính như hắn lấy danh t ự đồng dạng một đêm đầu trắng bệnh liền râu ria đều trắng n g h i nhiên thành bạch mi đại hiệp lao tổ tông bạch vô năng mời lao tổ tông giáng tội l ã o tổ tông ban đêm qua đi chiêu vũ đ ả o vực vĩnh viễn đem không có thiên dương thành phương gia phương bạch một mặt u b ồ n một mặt bi p h ẫ n mang theo trên trăm vị hạch tâm tộc nhân quỷ lệ tại phương liên giường trước giường l ã o tổ tông yên tâm chính là phương gia còn thừa lại người cuối cùng cũng sẽ bảo hộ l ã o tổ tông phương gia đại trưởng lão phương kiếm ba lão lệ tung lưu l ã o tổ tông nếu như phương gia thật hủy bạch đành phải mời lão tổ tông cùng một chỗ đến dưới đất bạch vô năng không cách nào bảo hộ lao tổ tông nhưng là bạch tuyệt không cho phép lâm gia có trả đạp lão tổ tông pháp thân bạch hội cùng lao tổ tông cùng một chỗ cùng tồn vong phương bạch thế mà gào khóc hắn giống như một cái bi thương một đứa bé bị ủy khuất giống như khóc đến thanh âm vô cùng lớn trong đại đường lập tức là tiếng khóc một lần tiếng khóc này không lâu truyền đến bên ngoài phương g i a bảo mấy ngàn người tất cả đều đi theo q u ấ t nghẹn thống khổ giờ phút này phương g i a bảo giống như quỷ vực t ố t tất cả mọi người không cho phép khóc nữa cầm lấy binh khí cùng chúng ta đi m ô n miệng nên đón lâm ra hổ lang đến phương bạch một thanh xóa đi trên mặt nước mắt đứng lên phương ra tất cả mọi người đứng lên từng cái cầm binh khí một bức thấy chết không sờn tư thế mà phương liên lẳng lặng nằm tại t ử đàn giường lớn bên trên bất quá phương liên trong h ố c mắt thế mà lặng lẽ chảy ra nước mắt lao tổ tông ngươi nghe thấy được bạch vô n ă n g a phương bạch xem xét càng là dậy lên mỗi buồn bất quá lao ra hỏa lại không có khóc mà là hai mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa phương bạch ngươi thật lớn mật thế mà đ ê m hôm nay tiệc cưới khiến cho như cái vội về chịu tăng trận một đạo vang dội tiếng la truyền đến một giải quang hoa rơi vào phương ra đại viện không lâu màn sáng tan hết xuất hiện hai trăm hào cường giả mà dẫn lại thế mà còn h mang đến mấy cái đạo cảnh cường giả chúng ta phương ra liền một cái đạo cảnh cường giả đều không có ngươi cái này thật đúng là đại pháo đánh con mũi bắt cực đạo thứ một bộ đạo chủ gọi thầm cường người này thế nhưng là đạo cảnh đỉnh phong không cảnh cường giả mà bên cạnh hắn còn đứng lấy ba cái đạo cảnh cấp độ thứ nhất cường giả loại này đội hình lại thêm mấy trăm hào lâm g i a cường giả đối mặt liền nói cảnh cường giả đều không có phương g i a tới nói thật đúng là đại pháo đánh con mối lão phu là tới chúc mừng có thể để cho lão phu tới một chuyến s á t thực phương g i a các người mặt mui rất lớn mà lại lão phu cũng là sang đây xem thuộc hạ của mình cái này biểu thị lão phu đối các ngươi coi trọng thầm cương nhàn n h ạ t khen nói lấy mắt quét phương g i a chỗ người cường giả một chút một mặt khinh bỉ thuộc hạ phương g i a cũng không có đáp ứng yếu đầu nhập bắt cực nói đây là phương ra tổ hấn mặc kệ mặc cho đương n h i ệ địa tuyệt không đầu nhập bất kỳ thế lực nào phương ra chính là phương ra phương gia vĩnh viễn là phương gia các ngươi yếu luyện đan có thể cầu đan muốn để phương gia chuyên môn cho các ngươi luyện đan kia là tuyệt không có khả năng phương bạch hừ lạnh nói phương bạch kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đều lúc này ngươi còn lựa chọn được sao lâm gia chủ cười lạnh nói tại sao không có chúng ta phương gia liền vứt người cuối cùng phương kiếm ba cười lạnh nói ha ha ha phương kiếm ba lời nói đưa tới đối phương một đường cười vang chương tám trăm bảy mươi cựu long vườn bởi vì ngươi bây giờ chết sớm tồn tại chỉ là một phần của ngươi tàn niệm mà thôi ngươi năm đó lại huy hoàng thế nhưng là đã là trôi qua mà lại ngươi công cảnh cao tới thiên tiên đ ỉ n h phong thế nhưng là ngươi thế mà không có đoạt đến thần cách ta nghĩ ở trong đó có phải là đã sinh cái gì ngoài ý muốn mà ngươi thành t i ể u thiên tiên vị trí cũng không tại lôi ngư đảo vực mà ngươi về sau lần nữa trở lại qua hám nhạc tháp đồng thời hoàn thiện nó bởi vì ngươi cần một thiên tài đệ tử đạt được ngươi truyền thừa kế thừa ngươi đan đạo sự nghiệp mà lại tiểu tử ta không có suy đoán sai ngươi kiếp này rất mới tiếp sự tỉnh còn cần đệ tử của ngươi đi hoàn thành ta giảng được đúng không đường xuân hỏi h ả o tiểu tử quả nhiên thông minh tạm thời ta không muốn nói ngươi có thể gắng gượng qua cửa này ta sẽ hàn huyên với ngươi thật không qua ta cùng một cái đan người trò chuyện cái gì lãng phí lao phu nước bọn hám nhạc hư một tiếng mặt rồng bên trên toàn bộ miệng đều mở ra một cái nắm đấm lớn mặt trời nhỏ cho hắn phun tới bay về phía đường xuân mặt trời nhỏ r a trói mắt thanh quang đến một cỗ kinh khủng y áp ép tới tất cả mọi người nằm sấp rán ở điện không lâu mặt trời nhỏ dừng lại tại đường xuân trên đầu phương lại không lâu mặt trời nhỏ ép đem xuống tới đường xuân cảm giác trên đỉnh đầu của mình giống như có một cái mấy chục vạn độ nhiệt độ cao lò tại đốt chính mình không lâu cảm giác thân thể đều không chịu nổi nhiệt độ quá cao hám nhạc tuy nói chết rồi nhưng thiên tiên đỉnh phong thiết t r í tiên hỏa chỗ đó là đường xuân có khả năng chống lại ở ai ngươi không thành ngươi chỉ có thể trở thành đan người nha hám nhạc thở dài giống như cực độ thất vọng bởi vì đường xuân thân thể đã bắt đầu hòa tan không lâu đường xuân thân thể cùng dược liệu dung luyện thành một cái viên cầu trả vật trên thân đan hà phu ngẫu nhiên giống như một đạo nhân mặt mặt trời nhỏ giống như treo cao tại không trung đúng vào lúc này triệu tranh đột nhiên bắn lên ha ha ha cấp đăng người là của ta một khi ăn bảo ta hoa bao tiên đem đột phá tới đất tiên cảnh tứ đại đảo vượt chính là ta hoa bao tiên thiên hạ á xanh đỏ ngươi cái xú nương môn còn có h á c luân các ngươi trở lấy triệu tranh giữ tật h cười thân thể một hóa mặt kia lập tức chuyển hóa thành hoa bao tiên đầu lâu a hoa bao tiên cái kia á c làm ngọc hoa cho dọa đến hoa dung thất sắc têu lớn lên tất cả đan sư toàn bộ do sợ sắc mặt tái n h u t bởi vì hoa bao tiên xuất hiện vậy liền đại biểu cho các vị sinh mệnh kết thúc các vị muốn sống mệnh lời nói chỉ có một con đường cùng hoa bao thiên v ứ ợ t đá lúc này đan người đường xuân thế mà gõ gõ quỵ dị tại đan cầu bên trên mở ra há miệng hét lớn không sai diệt hắn hoa đông cũng kêu lên lập tức còn lại mấy cái đan vương nhóm tất cả đều cầm lên binh khí cùng chết hướng về phía hoa bao thiên bất quá hoa bao thiên quá cường đại tên kia cười lạnh một tiếng tay không t ấ t sắt vung mạnh quét bá lặp lạp ngọc hoa cho bọn người cho hết đập ngã tại đất hoa bao thiên nhảy lên một cất xuống dưới hoa đông kêu t h ẳ n một tiếng toàn bộ bộ ngực đều cho dẫm đến xuyên thủng máu tươi vẩy ra toàn bộ không gian hoa bao thiên lại làm ấy cướp qua đi không lâu toàn thể đan sư đều thảm tao vận rủi đi theo hoa đông cùng một chỗ cúi xuống sắp chết hoa bao thiên cười lạnh miệng hơi mở tại không trung phòng lớn đến xe tải lớn nhỏ đầy miệng cắn về phía đường xuân cái này đang người Cút hám nhạc hư lạnh một tiếng một con rồng mở ra miệng rộng phun ra một đầu h ỏ a tiễn hoạch một tiếng hoa bao thiên toàn bộ thân thể cho xuyên thủng bất quá hoa bao thiên p ẫ n nộ thế tất thôn vệ đường xuân cái này đang n ư ờ i chỉ gặp hắn trận mắt mà trương miệng hơi mở một cái màu vàng khối không khí đi ra đánh tới hướng long quan ẩm vang một tiếng long quan lắc lư cựu long đầu bắn người mà ra lập tức bọc lại hoa bao thiên t h ủ y c h i ê u hỏa tiễn màu đen dịch t r ạ n g vật tất cả đều thẳng hướng hoa bao thiên không lâu hoa bao thiên vùng vẫy một hồi cho dính trụ tiểu hoa ngươi cùng ta không sai biệt lắm chúng ta cùng một chỗ làm đan người a đường xuân đang cười lạnh không ta hoa bao thiên là đường đường thần tướng phủ phó tướng ta là hoa bao thiên ta hoa bao thiên đỉnh thiên cách mặt đất ta tuyệt không đương đan người hoa bao thiên cùng nộ gia hỏa này thật đúng là quả làm nháy mắt thân thể n ở lớn bay một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến hoa bao thiên thế mà tự bạo thân thể nổ tung một vòng kinh khủng sóng xung kích hình thành chín đạo lướt sóng phun về phía đường xuân cùng hám nhạc pho tượng giang giác kỳ tích sinh đường xuân lúc đầu cho vây ở đan dược trong vầng sáng cho hoa bao thiên tự bạo năng lượng tấn công một đòn vầng sáng thế mà cho nổ tung đường xuân giống như đứa bé sơ sinh phá đan mà ra một nước lạnh lóe năng lượng kinh khủng phách không mà ra bá hỏa xác chất động long quan bên trên một con rồng cho đường xuân thổi p h ồ n g tử đánh thành hai đoạn giá hỏa này khó khăn hiện hoa bao thiên nổ tung huyết vụ ở trong thế mà còn có một viên bóng màu hồng hoàn trạng đồ vật bóp méo một chút t ư ở n g xé ra không gian đào tẩu đường xuân minh bạch quả bóng k i a hoàn trạng đồ vật chính là hoa bao thiên bản mệnh vàng cầu tên k i a thế mà còn chưa có chết thế mà nghị thâu qua bản mệnh vàng cầu phá vỡ không gian chạy đi đường lão đại cười lạnh một tiếng há m ồ m khẽ hấp hoa bao thiên hét thảm một tiếng liền cho luân hồi vòng xoáy mất vào đường xuân ta cho ngươi hại chết rồi cùng tiểu ra ta đối nghịch đây chính là kết quả của ngươi lập tức hoa bao tiên bán tiên năng lượng s u n g kích mà ra tấn truyền khắp đường xuân toàn thân tại kinh khủng tiên năng phía dưới sơn bảo xuất hiện nó c h ấ p động lên kinh thiên khí thế ép hướng về phía pho tượng thần huy c h ấ p động đạo đạo t ử sắc hoa thải giống như trường long vờn quanh hướng về phía hám nhạc pho tượng không lâu chín con rồng thế mà cho thần huy toàn diện bắt chói mà đường xuân tại sơn bảo tương trợ xuống đúc lại nhục thân cái này một lần nữa đúc thành nhục thân bởi vì có hám nhạc cao dai dược liệu cùng hám nhạc chân long chi huyết mới nhục thân là lúc đầu mấy lần cường độ mà lại đường xuất hiện tại luân hồi vòng xoáy tẩy trị về sau công cảnh toàn diện đề cao tinh thần lực cấp độ chân tiên cảnh tiên lực cấp độ thoát phàm cảnh bên trong ngân cấp d a i luân hồi vòng xoáy ba mươi vạn trượng luân hồi vòng xoáy đằng đến không trung một đôi sâu thảm ánh mắt xuất hiện ở vòng xoáy ở trong nó giống như giữa thiên địa đế vương nhìn xuống chúng sinh hám nhạc pho tượng đang run sợ chín con rồng ra một tiếng gào thét chín con rồng thế mà tất cả đều hướng phía luân hồi vòng xoáy túi xuống lòng đầu cùng bái mà hoa bao thiên thành thiên quỷ thuyền bên trong tối cao công cảnh âm linh ai ngươi thắng c h u y ê n đến hám nhạc một tiếng rất phức tạp thở dài không lâu chín con rồng lóe hoa thải hóa thành chín đạo tinh thuần năng lượng bay vào đường xuân trong thân thể cái này chín đạo năng lượng không ngừng chui luyện đường xuân tiết lực nhục thân bao quát tinh thần lực đây chính là hám nhạc thiên tiên cảnh giới tiên năng lượng sao mà t h u ầ n khiết sao mà to lớn đường xuân đương nhiên không có khả năng có thể hấp thu luyện hóa hết cho nên cuối cùng tôn tiêu pho tượng thế mà vặn vẹo biến hình không lâu ánh sáng màu xanh đầy trời ở giữa lại không lâu cả tòa pho tượng hòa vào cựu long quan bên trong mà cửu long quan thu nhỏ hóa thành bụi bặm tiến vào đường xuân một cái ngoại quả đan điền bên trong mà đường xuân cảm giác tiến vào một cái dị độ không gian giống như ở trong đó có núi có nước chủ yếu nhất chính là có liên miên dược sơn mà dược sơn bên trên còn có một cái giản dị láo giả tướng mạo cùng pho tượng một cái khuôn đúc đi ra chỉ bất quá thiếu đi lộng lây hướng tới bình thản mà lại dược sơn tượng tiên khí bồng bềnh không khí xanh như mới rửa cho người ta một loại cảm giác không linh nhìn thấy đường xuân sau hắn mở mắt ra gặp qua hám nhạc tiền bối đường xuân không người xuống thân làm lễ、ừ. không sai hám nhạc nhẹ gật đầu đạo đây là lão phu tàn nghiệm không gian kỳ thật chính là cái này cựu lòng quan không gian ngươi thấy cũng không phải là chân thực tất cả đều là hư hảo tiền bối sáng tạo tiểu không gian quá chân thực ta hoài nghi có phải là mình con mắt sai lầm bất quá tuy nói đây chỉ là một hư hảo không gian nhưng là chắc hẳn tiền bối khi còn sống hẳn là có như thế một cái chân thực không gian đúng hay không đường xuân hỏi không sai hoàn toàn chính xác có như thế một cái không gian mà lại Bên trong k h ô n gian này ngươi nhìn g thấy m ấ y v ạ nhạc năm t ậ m mười mấy chí v n năm sinh trưởng a dai o liệu dược đều t ồ nói tại. Mà lại, cho tới tại trưởng. lại, nhạc giờ sinh Mà Hám cho chừng bọn chúng còn đoán bây bọn n cái này cùng ngươi đạt được lão phu đan đạo truyền thừa có quan hệ từ hôm nay về sau ngươi là lão phu đệ tử duy nhất mà lao phu đã chết ta có hết thệ đều chính là ngươi t hư hảo đồ vật lấy ra có làm được cái gì đệ tử ta chỉ là đạt được sư tôn đan đạo truyền thừa mà thôi đường xuân lần này chân chính ba gõ tiến hành bái sư đại lễ ha ha đã ngươi bại sư vi sư đương nhiên cũng phải chừa chút cái gì cho ngươi không phải ngươi hội nói vi sư chỉ là hư danh một điểm chỗ tốt không cho đệ tử lưu lại kỳ thật ngươi bây giờ nhìn thấy hư hảo không gian nó có chân thực một mặt nó thật sự tồn tại bất quá không tại lôi ngư đảo vực mà là tại xa xôi cổ tiên vực bên trong chỗ kia địa phương liền gọi cựu long vườn là lao phu đã từng sáng tạo không gian lao phu cả đời tích lũy đều ở trong đó ngươi bây giờ đạt được lao phu truyền thừa một khi có cơ hội đến cổ tiên vực nghĩ biện pháp mở ra cựu long vườn đạt được lao phu chân chính truyền thừa chính là năm đó tại cổ tiên vực bên trong lao phu cũng là một đời danh lưu lao phu lấy đan nhập đạo thành t i ể u thiên tiên vị trí vốn là có được cướp đoạt thần cách cơ sở chỉ bất quá ai hám nhạc nói cổ tiên vực không phải vỡ vụ sao đường xuân hỏi hoàn toàn chính xác vỡ vụn mười mấy vạn năm trước một trận thiên địa hạo kiếp khiến cho nó vỡ vụn vỡ vụn là vỡ vụn nhưng là cổ tiên vực tàn phiến vẫn là tương đối nhiều nó tan hết tại thế giới các nơi bên trong tuy nói chỉ là tàn phiến nhưng là nó phạm vi cũng so tứ đại đảo vực cộng lại còn mưa lớn bản thân cổ tiên vực chính là một cái vô biên vô tận đại lục sau khi vỡ vụn đơn giản là vỡ ra thành từng mảnh nhỏ tàn phiến đảo v ư ợ c mà thôi tựa như là đại đông vương triều chỉ là cổ tiên vực một điểm nhất bẩn cạnh góc đến rơi xuống hình thành hám nhạc nói chẳng lẽ thiên cương đại lục bao quát vạn yêu không vực đều là cổ tiên vực mảnh vỡ hình thành sao đường xuân càng hiếu kỳ cảm giác cách dáng vẻ vỡ vụn chân tướng càng ngày càng gần không sai thiên cương đại lục cùng vạn yêu không vực bên trong tiên khí lại cao hơn đại đông vương triều một chút bởi vì cái này hai khối khu vực ở vào cổ tiên vực bên trong vị trí so đại đông vương triều muốn tốt một chút cũng chính là cách cổ tiên vực điểm trung tâm gần hơn một、chút. nhưng là tuy nói gần một chút bất quá cùng chân chính cổ tiên vực vị trí trung tâm so sánh đó chính là khác nhau một trời một vực hám nhạc nói vậy bây giờ muốn đi cổ tiên vực từ chỗ nào qua đi còn có vũ vương phủ sư tôn nghe nói qua sao nghe nói vạn yêu không tháp có đi cổ tiên vực truyền t ô n g tháp việc này là thật hay không đường xuân hỏi ha ha năm đó cũng không phải dáng vẻ như vậy sư tôn năm đó thành t i ể u thiên tiên vị trí có được đại thần thông tới lui tương đối tự nhiên bất quá đối ngươi tới nói đương nhiên phiền thoái hiện tại cổ tiên vực lớn nhất mảnh vỡ ở vào vị trí nào sư tôn cũng không rõ ràng có lẽ ngươi nói vạn yêu không vực thật có tiến vào cổ tiên vực mảnh vỡ môn hộ đây hết t h ể đều phải chờ đến ngươi đi thăm dò đi tìm tới hám nhạc cười nói chương tám trăm bảy mươi một thần cách tàn khốc vạn thắng hải cấp bậc so cổ tiên vực còn muốn cao a đường xuân hỏi ha ha đến lúc đó ngươi liền tự biết vi sư hiện tại truyền thụ cho ngươi đan đạo truyền thừa về sau ngươi có thực lực đi cổ tiên vực mở ra vi sư cựu long vườn kỳ thật vi sư là long tộc tri thân cho nên Vừa rồi ngươi đem người luyện chế từ h h thời điểm đã đem long tộc chân huyết hòa vào trong thân thể. thể nhục thân nhập à vào vào. n đan người long ngươi trong Ngay còn vạn năm long cũng dung điểm đã đem đi giữ sư vi lại, tộc xuất t mấy cả đó về sau ngươi đem có được cao quý long tộc huyết mạch mà lại ngươi có được long tộc c h i thân ngươi là nhân tộc cùng long tộc dạng dung hợp công kích thời điểm có thể thân hóa thanh long chỗ tốt vẫn là rất nhiều bởi vì long tộc trời sinh thu nạp thiên địa linh khí độ so với n h â n tộc thực sự nhanh hơn nhiều mà lại long tộc thân thể cứng rắn độ so với dân tộc phải cường đại hơn nhiều mà long tộc chân huyết so với dân tộc cao hơn lao phu xuất thân từ vạn thắng hải long cung lao phu tổ tiên huyết mạch xuất từ long phủ thần linh n ă m đó bị nói là thiên điệu tứ đại thần thú bọn chúng theo thứ tự là thanh long bạch hổ huyền vũ trụ tước mà lao phu tổ tiên chính là tứ đại thần thú một trong thanh long huyết mạch đương nhiên cùng tổ tiên dạng này thiên điệu thần linh so sánh lao phu kém đến quá xa nhưng là huyết mạch của chúng ta là có thể không ngừng thuần khiết theo và hóa huyết mạch của chúng ta là có thể tranh đoạt thần cách huyết mạch cho nên từ đó về sau người e m có được tranh đoạt thần cách huyết mạch cơ sở đương nhiên có được huyết mạch cơ sở cũng không có nghĩa là n g ư ờ i liền có thể trở thành một đời thần chỉ một đời thần chỉ còn cần người công cảnh đạt tới thiên tiên đỉnh phong mới có thể có tư cách đi tranh thủ thần cách mà lại thần linh vị trí là từ lao thiên định sư nhiều cháu ít ngàn tên i t i ê n tiên đỉnh phong cường giả cũng chỉ có một có thể thành tựu thần linh vị trí mà lão phu năm đó lấy đan đạo n h ậ p đạo đây đối với tranh đoạt thần cách vốn là rất có ích bởi vì lấy đan đạo thần thông tranh đoạt thần cách thuộc về nhỏ c h ú n g hóa dị loại cạnh tranh không có dùng vũ lực tranh đoạt thần vị khó chỉ bất quá tại vạn thắng hải thời điểm lão phu gặp an toàn hám nhạc thở dài sắc mặt tương đương lâm trầm sư tôn mời nói đệ tử một khi có năng lực nhất định vi sư tôn lấy lại công đạo đường xuân một mặt thận trọng một vạn năm trước vi sư thành t i ể u thiên tiên đ ỉ n h phong mà lại đan đạo trình độ càng là cấp chính là hồng giai cấp bậc bán thần đan cũng có thể luyện chế ra tới năm đó vi sư trong thân thể tiên năng bên trong đã có một thành chuyển hóa thành thần năng chính tại vi sư hát vang tiến mạnh chuẩn bị sung kích thần cách thời điểm n g o ạ i ý muốn lại là sinh súng bắn chim đầu đàn vi sư có lẽ là quá có tiếng tức giận chính vì vậy thế mà lọt vào người đố kỵ năm đó tranh đoạt thần cách còn có vạn hoa cung một gọi bạch thanh mai nữ tử nghĩ không ra nàng này lại là vạn hoa cung thánh mẫu nữ nhi nàng rất rõ ràng lai lịch của ta mà lại tại tranh đoạt thần cách trong đội ngũ nàng cảm ứng được sự cường đại của ta nàng n à y thái giảo hoạt thế mà dụ dỗ ta nàng dùng lại là vạn hoa cung đ ỉ n h cấp tiên khí luyện muốn tháp nghe nói kia là một kiện bán thần khí nàng để cầu đan làm tên dòng d ã bỏ ra thời gian mấy chục năm dụ dỗ ta kết quả ta tại luyện muốn trong tháp kém chút công lực mất hết ném đi m ạ g i à bất quá ta vẫn là có bí thuật gỡ trống d u n g bảo đan hóa thân thoát thân mà ra kỳ thật việc này ta đã sớm chuẩn bị vị sư đem thần hồn có phần ra t r ư n g một thành một mực giấu tại một cái ẩn nấp địa phương kết quả ta mượn đan chạy ra về sau bạch thanh mai một mực tại truy kích lấy ta thằng đến đem hồn phách của ta đánh nát đánh tan cuối cùng còn lại một chút tàn n i ệ m về tới cái này hám nhạc trong tháp đó đã không phải là hồn phách của ta chỉ là ta hồn phách hư thể ám chỉ đi ra một điểm tàn n i ệ m mà thôi cái này nói thế nào tựa như là một bộ khôi lỗi hồn phách mà thôi may mắn bạn năm trước ta trở lại một lần hám nhạc tháp lúc ấy lấy thiên tiên cảnh giới có cải tiến một chút tiết trí ở bên trong bảo tồn được có một ít tiên năng lượng không phải chính là vừa rồi cái hoa bao thiên ta đều không thể chiến thắng hắn đương nhiên cũng chỉ có một lần lực lượng hám nhạc nói luyện muốn tháp ta đã từng thấy qua đường xuân đem hồng sam sự tình nói ra hồng sam nếu là vạn hoa cung muôn nhân luyện muốn tháp khẳng định chỉ là một kiện hàng nhái mà ngươi nhìn thấy vạn hoa cung chỉ là một kiện tử hệ pháp bảo m à t h ô i là chân chính vạn hoa cung phân hóa đi ra một kiện hàng nhái mà thôi đương nhiên đoán trường phẩm cấp cũng có thể đạt tới tiên khí chi lưu mà chân chính vạn hoa cung hẳn là còn có vạn thắng hải hoặc cổ tiên vực địa phương nào đã vạn hoa cung một mực tại tứ đại đảo vực khẳng định là bạch thanh mai nghe xảy ra điều gì mùi vị cho nên một mực phân hóa ra một nhóm kẻ yếu chạy tới lục soát tung tích của ta đối ta tới nói là kẻ yếu đối các ngươi tới nói lại là cường đại vô địch cái tiêu tiểu thánh mẫu hẳn là có địa tiên cảnh thực lực hám nhạc nói tranh đoạt thần cách hẳn không phải là dường sư tôn một người vì cái gì bạch thanh mai chỉ nhằm vào ngươi còn có tranh đoạt thần cách đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nào tranh đoạt đường xuân hỏi thần cách là có đ ị h vị t ỷ như thiên địa pháp tắc ở giữa năm nay tân tiến thần cách chỉ có mười cái mà tranh đoạt người đoán chừng liền có vạn tên i thiên tiên đỉnh phong cường giả mà tại nhất tới gần tranh đoạt thời gian mấy chục năm bên trong các vị thiên tiên cường giả tinh khí thần sẽ cho thần cách khóa chặt cũng không phải nói khóa chặt phải nói là thiên tiên cường giả vì có thể tranh đoạt thần cách đúng chỗ tất cả đều yếu bắn ra khí thế mạnh mẽ có lẽ có thể lượng lấy gây nên thần cách chú ý đến lúc đó ngươi chẳng khác nào yếu lấy thực lực đi đoạt thần cách mà ta lúc ấy đương nhiên cũng lộ ngoại bộ công cảnh mà bạch thanh mai cách chỗ ta ở cũng không xa cho nên cho nàng dùng đặc thù bán thần khí cảm ứ n g được cho nên mới chọc tới cái này việc sự t ì n h tới mà lại v i sư không thể không nói bạch thanh mai chẳng những dáng dấp thông minh tuyệt đỉnh mà lại đẹp như t i ê n nữ đồng thời rất biết ngụy trang giả bộ thanh thuần động lòng người trên đầu chữ sắc có cây đao v i sư tu luyện trên vạn năm thế mà ngã xuống chữ sắc trên đầu xem ra v i sư tâm tính còn chưa đủ kiên cường đồ nhi ngươi phải nhớ kỹ là một võ đạo người tu luyện nhất định phải chú ý chữ sắc vì sư chính là vết xe đổ hám nhạc nói bởi vì như thế nếu như lẫn nhau có thể cảm ứng được đối thủ cạnh tranh khẳng định tất cả mọi người hội trong bóng tối hạ thủ có thể trước giải trừ một cái đối thủ tính một cái giải quyết hết một cái liền vì chính mình dọn sạch một khối chướng ngại đúng hay không đường xuân nói sự thật xác thực như thế thần cách cần tranh đoạt có tranh đoạt sẽ xuất hiện hiện thực tăng khốc kỳ thật không riêng gì thần cách chính là thiên tiên vị cũng cần tranh đoạt mà thiên tiên phía dưới cũng là không cần cùng người cạnh tranh n g ư ờ i công cảnh đạt tới có thể vượt qua đại kiếp liền có thể thăng cấp đương nhiên cũng không dễ dàng trong tiên điệu tiên chỉ có một có thể lên tới nhân t i ê n cảnh thiên điệu pháp tắc là vật c ả n h tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thiên điệu pháp tắc là lạnh như băng mà vô tình bởi vậy tại tranh đoạt quá trình bên trong luôn luôn có một ít âm mưu xuất hiện lao thiên mới không quan tâm những chuyện đó bọn chúng chỉ làm trò cường giả ra mặt mà giờ âm mưu quỷ kế cũng là tranh đoạt một hạng thủ đoạn mà thôi ai bảo ngươi chơi không lại người khác có phải hay không hám nhạc nói long hành thiên hạ có hai vị thế tử đường xuân hỏi chuyện này long hành thiên hạ là vạn thắng hải nhất quang huy thần linh cũng bởi vì chuyện nhà của hắn hai vị phu nhân không cùng mới khiêu khích vạn thắng hải dung chuyển chúng ta đều là trong đó người bị hại nghe nói long hành thiên hạ cùng cổ thần vực còn có quan hệ có người suy đoán hắn cùng thần vực vỡ vụn còn có quan hệ đương nhiên đây chỉ là suy đoán không ai có thể có chứng cứ hám nhạc nói đến mức nói vũ vương phủ cũng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h nghe nói thần vực bên trong liền có vũ vương phủ mà vạn thắng hải bên trong cũng có thần vực sau khi vỡ vụn vũ vương phủ thế nào ai cũng không rõ ràng sư tôn còn có thể phục sinh sao đường xuân hỏi có một tia hy vọng Năm từ đó về sau sư tôn tàn nghiệm liền ở tại hám nhạc trong tháp ngươi đạt được vi sư chân chính truyền thừa cái này hám nhạc tháp cũng nên đến biến mất thời điểm hám nhạc nói bất quá vị sư vừa rồi cùng hoa bao thiên một kích đã đem trong tháp trước kia thiết trí công kích năng lượng sử dụng hết cho nên sau này cái này hám nhạc tháp chỉ có thể là một kiện cấp không gian luyện đan tháp mà đã mất đi năng lực công kích sau này gặp gỡ phiền phức lúc ngươi cũng đừng trông cậy vào nó có thể tương trợ ngươi chính là vì sư cái này khôi lỗi tàn nhiệm cũng không có chút nào năng lực công kích mà lại tàn nhiệm tương đương không ổn định lúc nào biến mất vì sư cũng vô pháp dự đoán ngươi phải cố gắng ai đệ tử cần đại lượng tiên thạch tu luyện đáng tiếc là sư tôn cửu long vườn cách nơi này thái xa vời đường xuân thở dài đến đại đông vương triều đi thôi bên kia có tiên quán tiên thạch sản lượng vẫn có một ít mà lại chỉ bằng ngươi đan đạo trình độ kiếm lấy tiên thạch cũng dễ dàng hơn nhiều hám nhạc nói đúng rồi ngươi vừa rồi lóe tử huy đó là cái gì pháp bảo giống như năng lượng ba động m ộ ư ơ i phần cường hãn vi sư từ trên người nó ngửi thấy thần vực mới có thần huy mùi vị ha ha đúng là như thế chỉ bất quá thần huy còn là quá ít chỗ này căn bản cũng không có thần năng lượng hấp thu đường xuân nói thần năng lượng vạn thắng hải có một ít bất quá phẩm chất rất kém cỏi có chút thượng cổ di tích bên trong cũng có một chút bất quá vậy phải xem vận khí của ngươi hám nhạc nói đúng vào lúc này hám nhạc tháp kịch liệt lay động giống như sinh địa chấn giống như chuyện gì xảy ra hám nhạc s ữ n g sở không phải sư tôn muốn thu tháp sao đường xuân s ữ n g sở hỏi không phải xảy ra vấn đề ngươi tranh thủ thời gian thu tháp rời đi ta ngửi thấy bạch thanh mai nhất hệ mùi vị hám nhạc nói cái k i a kim sắc phủ văn tất cả đều đánh vào đường xuân trong thân thể con hàng này tranh thủ thời gian theo lớp thao tác không lâu hám nhạc tháp thế mà ẩm vang một tiếng cho cái gì đại lực ném đến tận không trung xoay một vòng đường xuân bằng nhanh nhất độ vẫn là không cách nào đem hám nhạc tháp thu hồi huyệt vị trong đan điển giống như cho cái gì khóa chặt như vậy mắt rồng quét qua hiện bên ngoài đã loạn thành một b ầ y không trung đạo đạo sắc bén sát cương đẩy trời bay loạn t u y tiện một đạo sát cương đều có thể hủy sơn diệt sông phiên thoái lại là tiểu thánh mẫu tên kia đổi tới đ ư ờ n g xuân nói thầm một tiếng hiện tiểu thánh mẫu tay nâng chấn cung bảo tháp ra trói mắt ánh sáng màu đỏ đã qua gắt ga o khóa chặt hám nhạc tháp cùng ái nhi cựu liên đàm tiếu thiên cũng cho ép tới thân thể đang đánh bệnh sốt rét đồng dạng rông dài Mà Đại đ ô n chương tám trăm bảy mươi hai rực rỡ hà o quang phương kiếm ba không phải ta lâm hồng phương xem thường các ngươi liền các ngươi những này cái gọi là c ư ờ n g giả toàn bộ như ong vỡ tổ đi lên cũng chịu không được thẩm đạo chủ mấy quyền chẳng lẽ phương ra các ngươi thật đúng là tưởng diệt môn hay sao bất quá mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào pháp phương liên là chúng ta lâm ra nàng dâu chúng ta lâm ra tuyệt đối phải mang đi thành hôn lâm ra chủ phách lối cực kỳ lao phu cho các ngươi nửa canh giờ suy tính một chút thẩm đạo chủ hừ lạnh nói không cần cân nhắc tuyệt không có khả năng phương kêu không lên tiếng nói bên trong mấy người các ngươi trước tiên đem phương bạch lao thất phu này quất mười mấy cái tát hai cho chúng ta nhìn một cái ta ngược lại muốn xem xem là chúng ta quyền đầu cứng còn là phương ra ra mặt dày thẩm đạo chủ tức giận ra lệnh một tiếng thủ hạ hai cái đạo cảnh cao thủ thân thể l o a lên bàn tay vươn ra nắm hướng về phía phương bạch lập tức mấy chục thanh binh khí đánh về phía thẩm đạo chủ thủ hạ bất quá hai tên ra hỏa chỉ là cười lạnh một tiếng nắm đấm một cái quét ngang bá lạp lạp phương ra mười mấy cái cường giả tất cả đều cho đánh gục trên mặt đất mà bàn tay vẫn còn tiếp tục mở ra chụp vào phương bạch đây chính là cái gọi là phương ra cao thủ thái yếu thẩm đạo chủ lắc đầu lao tổ tông ta tới trước dưới mặt đất một bước phương bạch mặt mũi tràn đầy bi thương cắn răng một cái thân thể tại bành trướng còn muốn tự bạo ngươi không có cơ hội này thẩm đạo chủ một cái thủ hạ cười lạnh một tiếng khí chàng mới ra lập tức đóng băng toàn bộ không gian phương bạch liệu mình dãy ruộng thế nhưng là thực lực chênh l ệ n h quá mức cách xa căn bản chính là không làm nên chuyện gì liền tự bạo đều không làm được ngay tại người phương ra tuyệt vọng thời khắc đột nhiên giam giác một tiếng phi thường thanh thúy gãy xương thanh âm chuyển đến tiếp lấy liền chuyển đến thẩm đạo chủ hai người thủ hạ tống cường cùng dương đương tiếng kêu thảm thiết hai cái đ ấ m máu bàn tay đã hiển nhiên rơi tại dưới mặt đất mà lại bàn tay còn tại gạch bên trên nhảy vọt mấy lần giống như không cam tâm rời đi thân thể giống như mà đồng thời thân thể hai người cho cái gì xuyên thủng hét lên một tiếng ngược lại ở dưới đất cái nào dám đả thương chúng ta bắt cực đạo nhân thầm đạo chủ dọa một đầu lóe lên liền muốn xuất thủ bởi vì nháy mắt có thể diệt mình hai cái đạo cảnh thủ hạ phần này năng lượng chính là thầm đạo chủ cũng làm không được thầm đạo chủ trong lòng kinh hãi bất quá hào quang lóe lên không gian nhất đạo vạn mẹo một cái lao thành người tuổi trẻ nhàn nhạt liền từ trong không khí thấu hiển đi ra mà đồng thời mấy thân ảnh cũng xuất hiện ở bên người của hắn vân long du thiên sớm đem trên đại s ả n h một thanh ghế bành cho chuyển đến nhẹ nhàng đặt tại đường xuân dưới mông con hàng này lớn mã kim mã ngồi xuống sao dọn lại đến cây cay ruột xì gà Liền phong cách. đầu ư ờ n g n tiên g là một thanh liền đem hai người thần binh bóp thành sát vụn về sau chính là bà bá tổng cộng hai mươi cái vang dội cái tắt tại trên đại sảnh vang lên bày ra hạ thủ hungara không chút lưu tình đằng bàn tay thu hồi lúc thẩm đạo chủ cùng lâm ra c h ủ hai hàng đã vớ va vớ vẩn mặt mũi tràn đầy máu tươi không nói cái m ũ i đều cho quất đ ắ p phi đi liền lỗ thai đều đi nửa bên còn lại một nửa run rẩy treo ở bên mặt tới lui tùy thời đều đem cách mặt mà đi tư thế thẩm ra cùng lâm ra cao thủ toàn thể xuất động triệu cùng mấy người xuất động một hồi quyền c ư ớ t xuống dưới căn bản liền binh khí đều vô dụng không lâu dưới mặt đất đổ xuống một mảnh không phải thiếu cánh tay chính là chân gãy toàn bộ kêu rên không thôi một mặt này kia là thấy người phương ra sửng sốt một chút toàn bộ hóa đá thành dây điện gậy tre hiện trường không có một người lên tiếng ngơ ngác nhìn không biết được vị này đường đại sư là thần thánh phương nào lại có thể sẵn sàng giúp đỡ phương g i a lâm gia chủ cùng thẩm đạo chủ cho triệu cùng đệ s ắ p dưới mặt đất vân long du thiên tên kia chuyên vui nhặt nhạnh chốt tốt nhìn thu thập được không sai biệt lắm nhào tới hai chân g i ấ m tại hai người ra hỏa trên mặt một cướp một cái được không phong cách ngươi vân g i a chân túi nha tử dễ ngửi a đường xuân ngươi chẳng lẽ không sợ bắt cực đạo trả thù sao thẩm đạo chủ còn muốn phách lối một chút kết quả tự nhiên lại bị đánh vân long du thiên mấy cướp hung áp dấm kém chút đem cả khuôn mặt đều đã dẫm vào mặt xương bên trong nhưng cũng xẹp tiến vào một nửa nhìn qua hai cái lao ra hỏa gương mặt có điểm giống là một cái lọt khí bóng r a bắt cực nói ta thật là sợ úc đường xuân cười lạnh một tiếng sông bày ra nói truyền lời cho bắt cực nói lệnh cưỡng chế bọn họ nói chủ trong hai ngày chạy tới bái ta đường thị b ê n tàu ta chỉ cấp hắn hai ngày thời gian không phải d i ệ t đường xuân khí thế ra lập tức tất cả mọi người kinh hãi đến sâu trong linh hồn một loại sâu trong linh hồn run dày tại tràn ra khắp nơi lái đi mạnh quá mạnh bởi vì tiên là chân tiên cảnh thần quyết đoán lượng a đa tạ đường đại sư đã cứu chúng ta phương ra phương bạch cảm kích kém chút nước mắt khoe miệng co giật suy nghĩ khóc thế nhưng là lại không tốt ý tứ rơi lệ đa tạ đường đại sư tất cả người phương ra đều quỳ xuống cấu t ạ không cần như thế phương liên là sư tôn t a phu nhân cái nào dám làm loạn ta diệt bọn hắn toàn tộc toàn phái đường xuân một mặt l ê n h gốc xin hỏi q u ý sư tôn là vị nào phương bạch do dự một hồi tử vẫn là không nhịn được hỏi thức tỉnh đường xuân nói a cái này hỗn đản phương g i a nào đó tộc nhân không có cẩn thận thốt ra bất quá cho đường xuân nhìn thoáng qua dọa đến sắc mặt tái nhuận tranh thủ thời gian dập đầu tạ tội ai nhất chắc nhất ẩm đều do trời định nghĩ không ra nhân quả luân hồi tô đại sư còn có đệ tử mà lại trở lại cứu phương g i a chúng ta từ đó về sau su đ ă n g tôn cùng chúng ta phương g i a hết thể ân o á n như vậy chấm dứt bất quá đan tôn còn tốt chứ phương bạch cảm thán nói không tốt cho lâm gia a m t o á n cho nên lâm gia toàn tộc tất d i ế t đường xuân tay hướng xuống vạch một cái triệu cùng mấy người xuất thủ không lâu phương ra đường s ả n h thành lò sát sinh vẹn vẹn mấy phút lâm gia mang tới mấy trăm người tất cả đều trần thi phương ra đường s ả n h chỉ còn lại lâm gia gia chủ cùng mấy cái trưởng lao sớm bị dọa được cất đáy gắn một thân thối không ngửi được đối với mấy tên này đường xuân đương nhiên liền giao cho vân long du thiên hảo hảo dày vò vân long du thiên quang vinh dẫn tới nhiệm vụ này chỉnh chung mấy cái thằng xui xẹo đi ban đêm đường xuân dò ra mắt rồng tinh tế cho phương liên kiểm tra một phen xu tới nàng chẳng qua là chúng một loại độc độc mà thôi đối với bây giờ đường xuân tới nói căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn gì Nửa đêm, phương liên trên người đọc cho đường xuân thanh lý hoàn tất tại sáu tố ngưng sinh đan tương trợ xuống tỉnh táo lại mà lại thân thể khôi phục tình trạng vô cùng tốt ai nghĩ không ra hắn thế mà đi trước một bước phương liên nghe đường xuân giảng thuật sau cũng là hai mắt đấm lệ liên liên sư tôn tuy nói đi nhưng là ta nghĩ cuối cùng có một ngày hắn hội lại phục sinh điểm này mời sư mẫu tin tưởng ta đường xuân nói ai chỉ có thể từ từ chờ đợi thức tỉnh phương liên một mặt đau thương sư mẫu ngươi phải nhanh một chút quật khởi mới là phương ra vẫn chờ ngươi giữ thể diện mà Đường Xuân nói, trong â m mẫu muốn chính cũng Phương không không là vì phương gia sư mẫu ta cũng sẽ không muốn công gia ta sẽ a Phương Liên nói, Đường đan Xuân lại truyền một chút đan đạo cho à n mà lúc ạ đạo i khôi hai. gia cái già đi thân thể khôi phục sau hẳn là có thể đột thứ thuốc, tương trợ Trong phục hẳn phá cảnh Phương nhanh Xuân đến Đường lớn vung công cường để cấp có sau ra. là l Mà bó độ mấy nhất thời đường xuân thành phương gia trí cao vô thượng quý khách sau hai ngày nghĩ không ra chẳng những bắt cực đạo đạo chủ khương vừa chẳng những mang theo các trưởng lao đến mà lại chiêu vũ đạo vực nhị tinh tông phái huyền vũ minh di thế điện hiện t h i tại i tử h la cốc tại đường xuân trong mắt đã để lọt yếu như châu chấu không đáng giá nhắc tới đường đan hoàng bây giờ chiêu vũ đảo vực nhận không thiên giáo công kích đã lưu lạc mảng lớn thổ điện bọn hắn khí thế hung hung sinh linh bôi than tại mấy tháng đại chiến bên trong đã chết đi mấy ngàn vạn dân chúng nếu như tùy ý không thiên giáo tứ n g ư ợ c x u ố n g dưới chỉ sợ chiêu vũ đảo vực sẽ trở thành không thiên giáo vương triều thái dương từng môn chủ la ý đúng vậy a đường đan hoàng không thiên giáo thực lực quá cường đại chúng ta toàn diện thống kê qua bọn hắn thực lực đoán chừng có thể cùng lôi ngư đảo vực tam tinh tông phái tương đương bởi vì bọn hắn đã xuống lời nói tới ngay tại ngày kia nếu như chúng ta lại không bị thuận lợi nói đem toàn diện xác đến lúc đó sẽ thành chiêu vũ đảo vực lớn nhất hạo kiếp di thế cửa điện chủ triệu thuần đúng vậy a chiêu vũ đảo vực là hướng võ đại đế sáng lập đại đế ý chí bảo hộ lấy chúng ta hướng quân nhân dân thế nhưng là từ khi đại đế thần miếu sau khi mất tích hướng quân nhân dân xảy ra nước sâu nước nóng bên trong mà lại không thiên giáo giáo chủ tuyên bố nói là cái gì cầu thí đại đế hướng võ lịch sử để cho không thiên giáo đến sửa không thiên giáo mới là hướng võ đại đế chúa cứu thế triệu cốc chủ nói khẩu khí thật lớn đường xuân cười lạnh một tiếng hỏi không thiên giáo thực lực đến cùng như thế nào Các n g ư ơ i làm rõ ràng không có còn có cảnh giới gì phía sau nàng còn có không cường đại hơn chỗ dựa chúng ta căn bản là không cách nào suy đoán c h ỉ ít thoát phàm cấp độ thứ nhất còn phía sau nàng còn có không cao thủ chống đỡ hẳn là có chỉ bất quá chúng ta căn bản là dẫn động không được sau lưng nàng cao thủ mà dưới tay nàng có bát đại chiến tướng từng cái đều là nửa thoát phàm cảnh cường giả tùy tiện đi ra một cái liền đủ hành hạ chúng ta bên trên một hồi triệu t u â n nói điều này nói rõ các ngươi trong môn còn có thoát phàm cảnh cường giả nha bọn hắn làm sao không đến đường xuân hử lạnh nói、Ai? chỉ có nửa thoát phàm không có cấp độ thứ nhất triệu thuần thở dài đạo không phải bọn hắn không tôn trọng đường đan hoàng kỳ thật bọn hắn tất cả đều tới ngay tại thiên dương trong thành vậy l i ề n để bọn hắn tới chính là đường xuân hử lạnh nói cái này bọn hắn là muốn mời đường đan hoàng đến đại đế vườn một chuyến triệu anh hồng thuyết nói đường xuân minh bạch hóa ra là những lao gia hỏa này còn muốn sĩ diện cảm thấy đến phương g i a tới gặp đường xuân cái này trẻ tuổi và tử thái rơi mặt m ũ i làm càn đường đan hoàng là ai để bọn hắn tới kia là để mắt bọn hắn bày ra hử lạnh một tiếng hai mắt sắc bén quét lấy tất cả cao thủ đường đan hoàng bọn hắn dù sao cũng là chúng ta các nhà tông phái là giả nhất cờ giả bọn hắn liền đại biểu cho chiêu vũ đảo vực cao cấp nhất một tầng bọn hắn mời đường đan hoàng là rất có t h a n h ý thái dương từng môn chủ la ý l ệ n h cười nói t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi ba các ngươi còn muốn mặt mũi không sai bình thường những n à y các tiền bối sao có thể nhìn thấy chính là tùy tiện đi ra một cái đều có thể kinh tiên động điện triệu thuần cũng tham gia náo nhiệt nói nếu như đường đan hoàng không đi lời nói bọn hắn đem thật mất mặt các ngươi đây là tại bức thoái vì sao đường xuân nhàn nhạt khe nói không thể nói như vậy có phải là là tương thỉnh cũng không phải là bức thoái vị triệu anh hồng thuyết nói ba bá liên tiếp cái tát âm thanh truyền đến nháy mắt ảnh quang l ó e lên các đại môn chủ tông chủ điện chủ nhóm tất cả đều cảm giác quá nhanh tường t r á n h cũng không kịp mỗi người chịu bày ra một bậc hai nửa bên mặt tất cả đều xương p h ồ n g lên kia là thấy người phương ra nghẹn họng nhìn chân chối mẹ nó cũng quá cường đại thế mà đánh chiêu vũ đảo vược tất cả cường thế lực mặt triệu thuần bọn hắn phẫn nộ mười mấy thanh thần binh bốc lên mà ra đánh về phía bày ra bất quá bày ra quá cường đại mười cái đạo cảnh đỉnh phong cường giả cái kia tại hắn cái này thoát phảm cấp độ thứ hai cao thủ trong mắt cường đại uy áp ra chân lực tồi động phía dưới mười cái môn chủ điện chủ nhóm cho hết cái này chân lực khí thế ép tới ghé vào dưới mặt đất giống từng cái chó sủ tất cả cường giả đều kinh hãi tất cả đều trường lớn mắt không thể tin được đường xuân một cái thủ hạ cư nhiên như thế cường đại khí thế kia căn bản cũng không có thể đ ị ợ h nổi liền các lao tổ tông trên thân đều không ra được giờ phút này từng cái hối hận đã sớm nghe nói qua đường đan hoàng tại lôi ngư uy phong thế nhưng là từng cái còn là nửa tin nửa、ngờ. cái này thử một lần liền thật là mất mặt mấy người các ngươi nhìn đủ cũng nên đi ra đường xuân cười lạnh một tiếng không gió cũng dậy sóng hướng không trung vũ ba ba bá, bá lại là liên tiếp giòn vang sau một khắc làm phương ra cùng các vị môn chủ nhóm k e m chút sợ mất mật sự tình sinh bởi vì trên đại s ả n h lại lăn xuống mười cái thân ảnh mấy thế lực lớn các l a o tổ tông cũng ở trong hàng bọn gia hỏa này tất cả đều là nửa thoát phàm cảnh cờ giả nghĩ không ra cho đường xuân một bàn tay toàn bộ bắt đến trên đại sành mà lại từng cái đầy bụi đất chật vẫn không chịu nổi mà lại từng cái mặt đỏ tiến hai chứng đại đông vương triều ác làm hoa bao thiên tổng nghe nói qua vân long du thiên cười lạnh nói đương nhiên hắn năm đó thế nhưng là đưa tới tứ đại đảo vực hạo kiếp hai họa triệu thuần nói hạo kiếp bất quá hắn hiện tại đã cho thiếu chủ diện vân long du thiên một câu ra toàn trường lại hoa đá dây điện gậy che nhiều mấy chục cây cả đám đều lấy khó mà tin được ánh mắt nhìn xem đường xuân ha ha ha hoa bao tiên h hắn chính là đường xuân tay khẽ động đem hoa bao tiên h từ thiên quỷ thuyền bên trong sửa chữa đi ra đúng thật sự là a tất cả cường giả tất cả đều hét lên qua đi tự nhiên từng cái tất cung tất kính coi đường xuân là thần d ạ n cung mà lại Từng cái ra hỏa tất cả đều tự tiền túi, thượng tổng tiên thạch. thời tổ tu trình, tất tụ tập Tinh Thành. cung cộng ngàn viên ngày gian cùng cường Hồng giả cái cả móc chiêu vực cả Hai lao ra hỏa đảo hạ phẩm tiên thạch. Hai ngày thời gian tổ hợp đều vũ sáng ngày thứ hai các đại cường giả còn không có ra ha ha ha một đạo tiếng cười như chuông bạc chấn động toàn bộ hồng tinh thành thanh âm kia giống như ma âm một chút kẻ yếu nhau nhau cho trực tiếp cười đến vượng hồ qua đi mà hồng tinh thành phòng hộ tính pháp trận tại vài tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong triệt để tàn ra không chung một khung loan xe tại m ư ơ i hai t h ư ớ đạo cảnh đỉnh phong hung thú kéo kéo xuống huyền không tại hồng tinh thành chết không còn bên cạnh là từng dãy đạo cảnh cường giả cùng nhất bàn đại cảnh cường giả nhân số không hạ hơn bạn a tới triệu cốc chủ hô hôm nay các ngươi toàn tập t r ú n g chính hảo cũng miễn cho bản giáo chủ lại khó khăn tìm khắp nơi người chính hảo t ậ n diệt thanh âm từ loan trong xe chuyển đến mà loan bên cạnh xe đứng tám nửa thoát phàm cảnh cường giả trong đó còn có hai cái râu đen láo giả lại là thoát phàm cấp độ thứ nhất cường giả một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập tại toàn bộ hồng tinh thành tất cả các con dân đều cảm thấy chưa từng có áp lực một chút kẻ yếu sớm cho ép tới như chó sủ rắn ở dưới mặt đất c ă xe xe không lâu toàn bộ thân ảnh lóe lên giống tại loan giá phía trên một tôn đài sen bảo tọa bay đi nữ tử đứng tại trên đài sen nữ tử mày như cao nguyệt môi đỏ dày miệng sắc mặt như, như dương tri bạch ngọc làm dịu một cô miệt thị thiên hạ khí thế từ trên người nàng bắn ra ảnh hưởng hồng tinh thành mấy ngàn vạn con dân mấy người các ngươi cho bản giáo chủ tới bản giáo chủ cho các ngươi hai con đường có thể đi thứ một chính là ký kết đầu hàng huyết hẹn thứ hai chính là chết hết phách lối đến chưa bên cạnh tình trạng lại là ngân cấp thoát phản cảnh khó trách lớn lối như thế tứ lại đảo vực vô địch tồn tại đường xuân nhìn lướt qua nhàn nhạt khe nói bất quá đám người đều xem lấy đường xuân g i a hỏa này thế mà một mặt bình tĩnh ngồi tại trên ghế b ả n h ta mấy chục lần lại không đi lên tất cả đều phải chết giận cảm thấy mặt mũi này ném đi được rồi mấy cái truy bản ra ở đây không phải do ngươi phách lối đường xuân cười lạnh một tiếng vãng sinh một quyền phá không mà ra trực tiếp đập vỡ đóng băng không gian một quyền kia mang theo bá tuyệt thiên hạ khí thế trực tiếp đạp nát hộ thể thần quang một quyền kia trực tiếp nện sẽ tại loan trên xe m ư ờ i hai con hung thú ra một tiếng gào thét bá lạp lạp tại một mảnh màu đỏ huyết vụ ở trong tất cả đều thành thịt nát cà bã ngỏm cụ tỏi đến mức tuy nói liều mình tránh khỏi nhưng là mặt kia còn là cho đường xuân quả thực phá trả s á t một chút nửa bên mặt đâm máu xem ra tuyệt bức mặt mày hốc hát toàn trương soạn không thiên giáo cao thủ cho hết sợ ngây người mười hai thất đạo cảnh đỉnh phong hung thủ a thế mà không đánh được một quyền mà lại một quyền kia còn đả thương trong lòng bọn họ bên trong khủng bố ma nữ cái này người gì a thấy rõ ràng một cái anh tuấn lao thành người tuổi trẻ hắn liền dạng như vậy nhàn nhã ngồi tại trên ghế b ả n h mà lại tên kia còn một mặt nghiền ngẫm giống như nhìn xem tranh thủ thời gian trước thương chém giết giận cho rằng vừa rồi mình là khinh địch thủ hạ bát đại nửa thoát phàm cảnh hộ vệ tổ hợp thành tám dương thiên cương trận hợp lực đẩy ra một cái cự đại hòa cầu Hòa cầu tại không trung p h ồ n g lớn đến trăm t r ư ợ n g phương viên mang theo kinh thiên khí tức khủng bố đánh tới hướng đường xuân bất quá đường xuân hiển nhiên không n ú c đ í c h triệu cùng cùng bày ra đ ậ u hai cỗ sát cơ như da dày mũi tên hai đạo kia quang một đen một trắng nháy mắt vạch phá bầu trời hai đầu kinh thiên tấm lụa s ẹ t qua mấy trăm t r ư ợ n g kiếm liên mà đi trực tiếp liền đem không gian vạch ra một đạo khe nước to lớn s ư ớ n g sở đang muốn xuất thủ bất quá quá muộn chỉ là ở mấy lần song kiếm hợp nhất kiếm trận trực tiếp tại bát đại hộ vệ hình thành pháp trận trong loạn kiếm rào động mở chỉ bất quá trong nháy mắt bởi á cánh Cái giáo đá. c cao chính là thiếu đi chân.、Thậm、chí có bốn vị trực tiếp cho cả cao cả đại đi đều đều đang tại phải thiếu thiếu tiếp kiếm quang xuyên thủng thân thể. Cái này hai kiếm mới ra, không thiên nội hãi. tay quang ra, hòa thủ Thậm thủng thân thể. tất cả cao thủ tất cả đều hóa đá. Tất cả đều từ nội tâm không không bốn xuyên này run cả là b vị sợ, tại sợ hãi. Bởi vì cái này b á t đại nửa thoát phàm cảnh cao thủ bình thường thế nhưng là thần đồng dạng nhân vật bọn hắn theo sát giáo chủ vừa ra tay chính là vô địch nghĩ không ra thế mà tổn thương tại đường xuân hai cái kiếm đạo cao thủ thủ hạng chăm chú nhìn chăm chú đường xuân ngươi chính là đường xuân không sai bản thân chính là đường xuân nhàn nhạt trả lời bản giáo chủ đang cần tiến áp sát người thân vệ ngươi phù hợp hư lệnh tay hướng nhà vạch một cái một phương bảo tháp xuất hiện ở trên đỉnh đầu bảo tháp ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng ha ha cũng tốt b ụ n thiếu chủ đang cần một cái sai sử nha đầu ngươi phù hợp đường xuân cười nhạt một tiếng mắt rồng tìm tòi kém chút nhịn không được cười lên bởi vì trong tay cũng là c h ấ n cung tháp bất quá chỉ là một kiện phẩm cấp chỉ đạt tới bán tiên khí cấp bậc hàng nhái mà thôi c h ấ n cung tháp ra vạn ma thân phục ò n phong cách cao g i n g thét lên một tiếng không thiên giáo tất cả cường giả tất cả đều đi theo cao giọng thét lê n lên thanh âm c h ấ n thiên mà đi hình thành cuồng bạo âm bạo quyển ra một đạo vạn trượng vòng xoáy tập quyển hướng về phía đường xuân mà c h ấ n cung trên thân tháp quỷ dị xuất hiện đạo đạo màu vàng lệ vòng giống như hô kéo vòng đồng dạng tại độ cao xoay tròn lấy không lâu lệ vòng sinh ra cường đại khí trạng cầu mà ra khí trạng cầu trực tiếp đem không gian ném ra từng cái nắm đấm lớn màu đen động đường nhảy một cái vọt liền đã mất đi vòng dáng bất quá đây hết thể cũng khó khăn trốn đường xuân chân tiên cảnh pháp nhãn chỉ bất quá đường xuân cũng có chút giật mình bởi vì, những cái kia khí cương c h i cầu thế mà có thể trực tiếp xé rách không gian từ bên kia sống tới lạ thường không dễ tiến hành công kích đường xuân cười lạnh một tiếng không gió cũng dậy sóng hóa thành c h e trời bàn tay trực tiếp hướng xuống bóp toàn bộ ngàn trượng không gian đều cho đường xuân bàn tay b ọ c lại mà băng phong thiên địa mới ra toàn bộ không gian đều cho đóng băng những cái kia khí cương c h i cầu còn chưa kịp thoát ra không gian liền cho đóng băng mà đường xuân hướng phía trước hất lên toàn bộ không gian cho vén lên ném cũng là cả kinh hoa dung thất sắc tranh thủ thời gian dùng chấn cung tháp bao lại chính mình mà bên này hai tay đẩy về phía trước một mặt tường lửa phun đột nhiên mà ra một thanh đốt hướng về phía băng phong thiên địa không gian đông nhiên quanh mình ngàn trượng không gian bên trong tất cả đều là đại hỏa bừng bừng chỉ bất quá lần này cần tính sai nàng không có tính tới đường xuân có xé rách không gian năng lực đặc biệt cương đại lóe lên liền đã mất đi bóng người sau một khắc phi lúc phía trước không gian nhất đạo và mẹo toàn bộ không gian mở ra một tấm miệng lớn mà nàng lúc trước bắn đi ra mười cái khí cương hình tròn thành vòng vây nháy mắt nổ tung mà đồng thời đường xuân xé mở không gian vọt đến một chỗ khác âm vang một tiếng thiên đ i ệ thất sắc dâng lên một cỗ cao tới ngàn trượng cột khói khi cương cầu trực tiếp nổ sai lệnh trấn cung tháp mà lại trực tiếp đem toàn thân áo b à o nổ vỡ nát liền khuôn mặt đều cho nổ sập nửa bên tiểu nhi ta cùng ngươi v ứ t á cung nộ cả ngươi hóa thành một giải thanh quang dung nhập trấn cung trong tháp thời khắc này trấn cung tháp giống như một phương bảo ấ n lóe lên hóa thành một thanh kinh thiên cự đao chém về phía đường xuân một cỗ đảo thiên trảm mang dài đến ngàn trượng trực tiếp chém tan ngàn trượng không gian lập tức mấy chục dặm không gian bên trong tất cả đều là cồn bạo loạn lưu phi động loạn lưu từng cây trực tiếp liền đem ngoài trăm dặm đại sơn bắn thành từng cái cái nắp quang lạnh l o ạ lên Đường xuân hiện xuất quỷ thế mà quỷ dị xuất hiện ở chương ấ n tám trăm bảy mươi bốn thiên hương nhi cuối cùng lỗ đen kia c u ồ n g p h ệ mà ra giống như một con bàng thiên hung thú h á miệng ra liền thôn vệ t h ấ n cung tháp bá soạt một đạo chấn động sơn nhạc tiếng nổ lớn chuyển đến quang hoa giống như đầy trời màu đao vẩy ra lái đi Toàn trăm bộ dặm k hồng ô n gian loạn màu bay vút lên, một nước lạnh g tuổi tháp tháp bay màu một vút h p tụ tú mỹ thân thể trực tiếp cho nện thành hai mảnh huyết phun trăm dặm như dương c h i bạch ngọc gương mặt giờ phút này máu tươi chảy đầm địa cả khuôn mặt đã loạn thành một bao cháo màu xám hồn quang l ó e lên hồng tụ hóa thành hắc quang hướng nơi xa b a y trốn đi mà lại nàng này miệng bên trong kêu thảm nói lao giáo chủ cứu ta phương nào tiểu nhi dám đả thương ta không thiên dạy một chút nữ một đạo sắc nhọn thanh âm đáng sợ từ nơi xa xôi chuyển đến khí sóng trực tiếp đem một tòa ngàn mét núi cao phá vỡ thành đất bằng một cỗ sóng cuồng khí chiều thẳng đến đường xuân mà tới xích lạp lạp đường xuân thế mà cho khí chiều trực tiếp đẩy đắp phi đụng gãy một tòa núi cao mới ngừng lại được bộ ngực miệng đã làm máu tơi ư chảy đầm địa sương sườn tuyệt đối đoạn mất hai cái mà cỗ này khí chiều cũng trực tiếp dưới đất cường giả trồng bên trong nổ tung mặc kệ không thiên giáo còn là hướng quân nhân mã trực tiếp cho khí chiều đẩy thành cục thịt lập tức thế mà đập chết mấy ngàn cường giả thực sự thái kinh khủng chiêu vũ đảo vực tất cả cường giả tất cả đều kinh hãi được hai chân run dậy quả muốn đi tiểu người này khẳng định là hồng tụ một phương cái gì lao giáo chủ không tốt tựa như là bán tiên cảnh cường giả hám nhạc thanh âm chuyển đến b á n tiên chiếu diện đường xuân hung ác dạy thiên châm hóa thành một đầu thải hà nháy mắt đuổi kịp trốn như liên hồng tụ hồng phách một q u y ề n hồng tụ kêu thẳng một tiếng cuối cùng mắt thấy khí chiều liền có thể cứu mình đáng tiếc vẫn là c h ậ một m bước thiên quỷ thuyền mở ra miệng lớn thôn vệ hồng tụ thân hồn thiên quỷ thuyền răng rắc một tiếng màu xám hồn quang đằng không mà lên giống như lại tiến hóa tiểu tử ngươi giám nơi xa xôi một thanh em cùng nộ mà tới ta liền giết ngươi giáo nữ lại cả dọn đường xuân cười lạnh một tiếng thân thể n h o n g một cái triển khai tám đạo cánh thiên bằng bàng vạch ra đầy trời tia chớp màu bạc hướng xuống một bù mấy đạo thiểm điện x u ố n g dưới và đạo lôi quan g thoáng hiện lập tức ngay tại không thiên giáo cường giả trồng bên trong nổ tung hoa một trận này lôi quan g xuống dưới trọn vẹn nổ chết không thiên giáo một nửa nhân mã về sau đường xuân một cái xoay tròn quần quận mà đi bởi vì tại hồng tinh thành đánh nhau lời nói sẽ chết quá nhiều nhân mã đại ca đi tiểu thiên hải bên kia liên thông bùi bằng biển có lao long tại nếu như có thể pha trộn lời nói có lẽ còn có biện pháp né qua chiếc nhẫn không gian bên trong vân long du thiên hét lớn đường xuân s ư ớ n g sở trợ hướng phía vân long du thiên chỉ thị phương hướng quần quận mà đi dù sao đối mặt bán tiên cường giả đường lao đại căn bản cũng không có phần thắng có lẽ bùi bằng biển là một cái tranh né nơi đến tốt đẹp nghe nói bùi bằng biển cũng không thuộc về tứ đại đảo vực mà là hặc tại toàn bộ không gian bên trong diện tích so tứ đại đảo vực còn mưa lớn đường xuân hoài nghi bùi bằng biển có bán tiên cảnh cường giả bay mấy phút sau cảm giác cố này như cuồng chiều phẫn nộ khí cơ một mực tập trung vào mình đường xuân không có biện pháp đành phải thi triển ra vượt đẳng cấp hư không pháp môn nhảy một cái liền đã mất đi bóng người tiểu tử ngươi chạy đến chân trời đều vô dụng ta thiên hương nhi xuống thiên hạ kỳ hương câu lan thảo không người có thể diệt lao giáo chủ thế mà gọi thiên hương nhi bên ngoài mấy vạn d ả m ảnh quang l ó e lên một đạo tú như là thác nước kéo tới dưới chân một đầu đội tán hoa đầy người tràn đầy hương thảo mùi vị tuyệt thế mỹ nữ đứng ở đường xuân biến mất địa phương về sau thiên hương nhi bắn ra một điểm màu lam h ư khí nào tới trước một cái trực tiếp phá vỡ không gian lóe đi vào đường xuân vừa bước hai cái đẳng cấp hiện cỗ này nhàn nhạt, nhạt mùi thơm lại chuyển tới nó mã dọn thật sự là âm hồn bất t á n a nàng ở trên thân thể ngươi xuống một loại có thể truy tung hương thảo đoán chừng này hương thảo ngay tại c h ấ n cung tháp nổ tung một nháy mát xuyên vào ngươi trong thân thể cho nên ngươi căn bản là không cách nào thoát thân hám nhạc nói tuy nói nhất thời không cách nào thoát thân bất quá nàng cũng nhất thời đổi u không kịp đường xuân cười lạnh nói đương nhiên ngươi có vượt đẳng cấp hư không thuật lại thêm mấy đôi cánh thiên bằng bàng cùng thuấn di nàng nhất thời muốn đuổi theo ngươi cũng khó bất quá nàng này cũng có truy tung mê thuật mà lại cũng có cùng loại với vượt đẳng cấp hư không thuật loại hình pháp môn cho nên ngươi tưởng toàn diện thoát thân so với lên trời còn khó hơn còn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đến đuổi b n g biển làm sao bây giờ biện rộng lớn vô biên chỉ có thể cùng với nàng chu toàn một khi ngươi có thể kiên trì xuống dưới một khi ngươi có thể đột phá đến thoát phàm cảnh đ ỉ n h phong đoán chừng ngươi cũng không cần sợ nàng hám nhạc nói liền bộ dạng như vậy hai người chạy mau chạy chậm không g á n đoạn bay lên một tháng sau r ố t cục thấy được tiểu thiên hải sóng biển bước lên sóng biết như tẩy m ê n h mông v ô mờ một chút liền có thể nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn dặm thời tiết tình huống thế mà phá lệ tốt cái này đối đường xuân tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt như thế ánh mắt không ngăn cản phía dưới bị hiện tỷ lệ liền cao hơn vân long ngươi không phải nói ngươi nhà con kia lão long cũng bất quá đạo cảnh đ ỉ n h phong thân thủ sao đường xuân hỏi ta cái kia hiểu được lão tổ tông thân thủ cao bao nhiêu có trời mới biết tuyệt đối không chỉ đạo cảnh đình phong bởi vì phụ vương cũng đã là thoát phàm cảnh cấp độ thứ nhất cao thủ trước kia ta cũng không có náo rõ ràng bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là so liếu vực chủ còn mạnh hơn một chút vân long du thiên nói đúng rồi trước trốn vào long cung hám nhạc nói có lẽ trong long cung có một ít cổ lão cầm chế có thể để cho thiên hương nhi sợ dù sao long tộc là cao quý chỉ bất quá tiểu thiên hải long tộc đoán chừng chẳng ra sao cả bụi bằng biển cách nơi này còn khá là xa không thể đi vào a ngao không máu con kia rồng tạp chủng hiện tại là tiểu thiên hải long cung thiếu điện hạ phụ vương cũng tin tưởng hắn chúng ta đi vào liền tự chui đầu vào lưới vân long du thiên nghe xong do đến đ ê u lớn lên không sao đường xuân ngươi đ ừ n g q u ê n nhục thể của ta cùng huyết mạch đều cho ngươi tiểu tiên h hải long tộc huyết mạch tuyệt đối không có ta cao chính là bụi b n g biển cũng không có ta cao hám nhạc nói ừ m ngược lại là có thể giả mạo một chút đường xuân suy nghĩ thẳng đến long cung mà đi vân long du thiên chỉ có thể khẩn trương thở dài phía sau thiên hương nhi đổi s á t không bông mà lại khoảng cách tiếp cận đến khoảng hai vạn dặm đường xuân không tiếp vốn gốc thi triển vượt đẳng cấp hư không phát môn may mắn ra hỏa này tiên thạch không ít mà lại ngoại quải đan điền bên trong tiên lực sung túc lại thêm đan dược bảo hộ mười ngày sau thế mà thuận lợi đến long cung trụ sở vực sâu biển vực sâu biển là tiểu thiên hải chỗ cốt lõi nghe nói đ ấ y biển sâu đạt hơn mười vạn trượng mà lại nghe nói vực sâu biển còn là tiểu thiên hải mẫu hải chi địa cũng chính là xuôi theo địa bên trong tràn đầy rất nhiều không biết cùng thần bí mà tiểu thiên hải long cung tại vực sâu biển bảo hộ xuống sừng sững mấy vạn năm cũng không có ngã qua đường xuân thân thể một trận văn mẹo huyên hóa thành một con cấp thanh long một đầu đâm vào tiểu thiên hải lập tức khi tức cường đại dọa đến trong trăm dặm hải vực tất cả hải thú sinh linh tất cả đều ghé vào trong biển không dám có chút động tác cái này long thân lặn thật đúng là chân chu một điểm không cảm giác khó chịu thật có loại như cá gặp nước cảm giác đâm xuống dưới một cái một canh giờ qua đi tiếp cận long cung trụ sở đường xuất hiện thiên hương nhi cũng xuống thủy bất quá h i ệ n nhiên nàng này thủy công chẳng ra sao cả cho nên đành phải bước ra tiên lực cái lồng hơn nữa còn tại bên ngoài chụp vào một kiện tránh nước pháp khí mới dám xuống tới đồng thời độ cũng không nhanh theo loại này độ lời nói không có nửa ngày là lặn không xuống cái này vượt sâu trong biển tuy nói tại đáy biển mười mấy vạn triệu chỗ sâu nhưng là đối với một chút công cảnh cao hải tộc tới nói cũng không tính cái gì bởi vì bọn chúng đã thích hứng loại hoàn cảnh này đương nhiên nơi này t h ủ y áp đối với một chút yếu thế hải tộc liền tương đương có lực uy hiếp bởi vậy nhanh đến đạt long cung chỗ lúc hải tộc sinh linh càng ngày càng ít ma cương giả lại là càng ngày càng nhiều đi lên lại có tiên lực phòng trận xem ra thời viễn cổ tiểu thiên hải long tộc tổ tiên tương đương cương đại hám nhạc nói có tiên lực phòng trận tốt chính hợp ý ta đường xuân cười nói xem ra các nhà có các pháp đoan chừng cần tiểu thiên hải long tộc hạch tâm huyết mạch hòa vào am hiểu trận ở trong mới có thể giải khai hám nhạc nói sư tôn Ngươi không phải thanh long phải h u y ế t là có h a khác biệt thường n c như i u Chúng ta b là kẻ yêu cùng cường giả khác nhau bất quá có một chút có thể thử một chút chúng ta bước ra huyết mạch bọn hắn hẳn là có thể cảm giác được cường đại huyết mạch đắc lực bởi vì chúng ta thanh long nhất tộc là giữa thiên địa long tộc tối cao huyết mạch tuy nói ta chân huyết còn không có đạt tới thần linh huyết mạch ưu thế nhưng so tiểu thiên hải khẳng định cao hơn không ít đẳng cấp hám nhạc nói hhh <cười> chúng ta liền giả mạo tiểu thiên hải thanh long nhất tộc chính là đường xuân một tiếng ngựa cười bước ra một giọt ngón cái thô thanh long huyết mạch hóa thành một viên toa tiêu hòa vào cường đại chân tiên cảnh trong thần thức đâm về phía m ẫ u lam màng nước thế mà cho bắn ngược trở về giống như có bài xích bất quá đường xuân lại tăng lớn cường độ huyết dịch rốt cục cưỡng ép đột phá đi vào mà đường xuân thanh long chi thân theo huyết dịch vọt tới liền tiến long cung nội bộ giờ phút này long cung nội bộ cảnh báo đại tác cen lệnh cùng vang lên đường xuân mới vừa đi vào từ không trung giáng xuống tiếp theo sắp xếp lính tôn tướng cua tinh xảo thật đúng là quy nguyên x o á i dẫn đội nó là quy nguyên x o á i rùa vô lý giá hỏa này rất ngang ngược xưa nay không phân rõ phải trái vân long du thiên nhắc nhở cung đồ phương nào lại dám va chạm tiểu thiên hải long cung cầm xuống rút gân lột ra nướng lên ăn rùa vô lý mở ra rùa miệng uy nghiêm hô đường xuân không gió cũng dậy sóng một bàn tay p h í tới Đạo cảnh đỉnh phong cảnh rùa vô lúc ý toàn bộ miệng đều cho quất bắt một đám lính tôm tướng của nhóm tiện thể lấy cũng cho đường xuân một bàn tay quất đất thật mật, tại cho cho Long Mà bàn là. miệng lính nhóm cũng đường xuân đến ngã lớn Cung Dương bộ bổ đám dám lại Ai. đều đầy đều của sức Các hạ lấy ra. l này một đạo vang r ộ i thanh âm truyền đến một cái đầu mang long quan có một cỗ yêu dị xoáy khí nam tử trung niên cưỡi tại một thất h ỏ a sắc sư tử biển trên thân treo cao tại không trung mà bên cạnh hắn có bốn viên người khoác hoàng kim long v ệ chiến giáp cường hãn long vệ từng cái đều cưỡi tại hải mã trên thân uy phong n ư u bức không thôi đồng thời tất cả đều là nửa thoát phàm cảnh giới cái này tập trung vân long du thiên cắn răng mắng chương tám trăm bảy mươi lăm t ì n h hoa đại xà chính là chiếm ngươi vị cái kia ngao không máu tạp thoái đúng hay không đường xuân hỏi hiện vân long du thiên mặt kia vặn vẹo lên giống như đột nhiên cho người ta làm một quyền cái thằng này có vẻ như tức giận tới cực điểm bên trong nhìn c ả cho ngươi xuất khí tứ đại long tộc chiến tướng tấn công mà tới một chỉ hoàng tiền lộ mang theo màu đen tử vong khí trực tiếp đâm thủng long cung không gian liền chút bốn phía bay nào tới uy phong tứ đại chiến tướng từng cái hạ thể xuyên thủng phun máu nga xuống ngao không máu xem xét có vẹn h ư không thể đ ị lại bởi vì hắn toàn bộ nhờ cái này bốn người bảo hộ lấy bọn hắn không được mình khẳng định càng không được chỉ gặp hắn hướng không ném ra ngoài một viên bóng c h u y ể n lớn long cầu về sau xoay người một cái liền muốn trốn đi bất quá đường xuân sao có thể để hắn t o à nguyện n đại thủ vươn ra một chảo chỉ bất quá đạo cảnh cấp độ thứ hai ngao không máu liền cho đường xuân một thanh vuốt xuống đất ba bá vân long du thiên nhào đi ra liên rút tên kia mười cái tắt hai quất thẳng tới được ngao không máu hai mắt mũi miệng tất cả đều phun máu cuối cùng còn ngạnh sinh chen chân vào răng rắc răng rắc vài tiếng đem tên kia tứ chi toàn bộ đạp gậy mới ngừng lại được ngao không máu tại đường xuân tiên lực k hóa chặt phía dưới căn bản cũng không có sức hoạt thủ nó giống như một cái nhân thể bao cắt cho vân long du thiên đá tới dâm đi ai dám làm tổn thương ta lúc này chuyển đến một đạo nữ tử s ắ c nhọn tiếng k ê ợ một cái toàn thân mặc thải sắc váy h á o tướng mạo cực kỳ quyến rũ làm nam t ử gặp một lần liền muốn trào máu cao g ầ y nữ tử trưởng phong văn học miệng bên trong phun một cái một cái thải sắc tinh cầu xoay tròn lấy đánh tới hướng vân long du thiên lập tức tinh cầu thải quang chất động một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tràn ngập toàn bộ long cung không gian thính hoa đại yêu xả độc quả nhưng bất phàm đường xuân cười lạnh một tiếng điểm ấy độc đối với đường lão đại tới nói chính là tiểu nhi khoa bàn tay hắn rối ra trực tiếp liền đem tình hoa đại xà nga o nguyệt đêm phun ra bản m ệ n h độc hoa tình cầu cho nắm trong tay nga o nguyệt đêm lập tức sắc mặt trắng bệnh đây chính là nàng bản m ệ n h tình hoa tình cầu ẩm nga o nguyệt đêm thân thể n h ó á n g một cái thải s á t mê quang bay lên không lâu một đầu dài đến trăm trượng thâu như vạc nước to lớn tình hoa xà xuất hiện ở không trung nó há miệng ngó hướng đường xuân trên thân phun ra một thanh thải sắc xuống hơi này xuống hơi tất cả đều là từ tình hoa độc dung luyện mà thành cũng là ngao nguyệt đêm bản m ệ n h thương bất quá b i ai chính là nàng hôm nay đụng phải đường l a o đại đáng đời nàng không may đường xuân trực tiếp tinh thần lực hóa thành trọng quyền một kích liền đánh vào ngao nguyệt đêm hồn phách chỗ sâu đ a u đến nàng này đại xà chi thân tại không trung vặn vẹo lăn lộn âm thanh kêu thảm âm thanh trấn toàn bộ l o n g cung mà bản m ệ n h thương cùng tình hoa cầu cho đường xuân một thanh liền lấy bóp một chút khoác lên một cái cái lồng ném vào chiếc nhận không gian đường xuân dỗi bàn tay cầm chắc lấy ngao nguyệt đêm bảy tấc cái cổ ngao nguyệt đêm toàn bộ thân rắn xoay tròn lấy quấn lấy đường xuân toàn thân đường xuân giống như cho xả thôn vệ giống như. Bất quá. sau một khắc đường xuân cười lạnh một tiếng toàn bộ pháp thân ra bên ngoài cổ trướng cùng kỳ huyết mạch một tấm thân thể lập tức phòng lớn đến mấy trăm t r ư ợ n g phương viên giang giác răng rắc vài tiếng giòn vang quấn quanh lấy đường xuân ngao nguyệt đêm thân rắn n lạnh xinh xinh cho đường xuân cùng kỳ hóa thân c h ớ n g đoạn toàn bộ to lớn thân rắn cho trướng gãy thành mấy đoạn phu quân cứu ta ngao nguyệt đêm cuối cùng hét thảm một tiếng một đạo thải sắc bóng loáng bay mất ai dám làm tổn thương ta ngao thiên cuồng phu nhân chết mới vừa rồi là tình hoa xả bí mật truyền âm ngao thiên cuồng đang lúc bế quan tu luyện giờ phút này thân thể một đạo vạn m ẹ o xuất hiện ở đường xuân trước mặt bốn cái long c h ả o vươn ra lõe hoàng kim ánh sáng trộm tới đường xuân đường xuân thân thể một người vạn m ẹ o một đầu thanh long giống như trên trời đế vương xuất hiện ở không trung chân tiên cảnh tiên hồn dung nhập tiên lực bên trong tập quyển lên một cỗ kinh khủng thủy triều hiện đầy toàn bộ long cung ngao tiên h cùng xem xét lập tức hoảng sợ chừng lớn đèn lồng lớn long nhan bá một tiếng liền ngã ở dưới mặt đất tiền tiền bối là nơi nào tới tiểu long không biết được tiền bối giá lâm xin thứ tội ngao tiên cùng cho đường xuân thanh long huyết mạch t é p tới kém chút không ngóc đầu lên được đến mức tình hoa x à bọn chúng một chút hải tộc đã sớm cho loại này khủng bố uy áp ép tới tệ ra quần toàn bộ rán ở trên sàn nhà ngao thiên cuồng t h ẹ được ngươi còn là tiểu thiên hải long cung chi chủ thế mà không biết chúng ta vạn thắng hải thanh long gia tộc đường ra ta đường xuân phách lối k h ẽ nói thật quân khẩu khí ngươi chính là thanh long gia tộc cũng không thể như thế khi dễ chúng ta tiểu thiên hải long tộc đúng vào lúc này một đạo lệnh n h ạ t phiêu miệu thanh âm truyền đến không lâu nơi xa màu vàng thải quang vung chiếu đến toàn bộ long tộc không gian một đạo to lớn long loan xe tại một ư ơ i hai thất đạo cảnh đ ỉ n h phong long tộc kéo dài xuống đứng tại đường xuân trước mặt lao tổ cứu ta nga o nguyệt đem dãy rủa lấy hát lớn hắn chính là lão long tổ vân long du thiên dọa đến tranh thủ thời gian nghiêng người vọt đến đường xuân sau lưng nhà ngươi lão long tổ r ấ t cường đại a lại là thoát p h à m cảnh đ ỉ n h phong cũng chính là vàng cấp giai cường giả trước kia nói cái gì đạo cảnh tất cả đều là c ầ u thí đường xuân nói nhưng là một điểm không sợ hãi lấy đường xuân thực lực bây giờ chỉ cần không phải bán tiên cảnh phía dưới toàn bộ diệt xác còn không để xuống nó tự xin tội có lẽ lão long ta xem ở chúng ta bản từ một nhà mà ngươi xuất thân từ thanh long gia tộc sẽ còn tha cho ngươi một mạng không chết lão long d ò ra l o n g đầu nhìn chằm chằm đường xuân lão ra hỏa cho ngươi mặt mũi không yếu ngươi ngươi thật sự coi chính mình là nhân vật nào có phải là tại chúng ta cao quý thanh long gia tộc trước mặt tiểu thiên hải long tộc cho chúng ta sách dạy cũng không xứng đường xuân cười lạnh một tiếng vãng sinh một quyển trực tiếp nện đem qua đi lão long xem xét khí thế kia cũng là sắc mặt biến đổi xoay người một cái long loan hướng phía trước hóa thành một bích sắt tường đánh tới ầm vang một tiếng thật lớn to lớn long loan trực tiếp cho đường xuân một quyền đập phá thành s á t v ụ mà mười hai thất đạo cảnh đỉnh phong kéo long hung thú cho hết đường xuân một quyền nện đến huyết phi khắp nơi thú minh kêu thảm thiết không thôi hám nhạc tháp ra hám nhạc tháp là hám nhạc tại vạn thắng hải thanh long trong gia tộc dung luyện m à thành là dùng l o n g tộc chân huyết ngưng tụ m à thành một cố khủng bố vô song thanh long huyết mạch vung ra tới tại đường xuân toàn bộ tiên lực tồi động xuống cái này quét qua qua đi lập tức lão long long nhãn hiện lên một mảnh kinh hãi đường ra mời chậm một chút độc thủ lão long là biết hàng lúc trước có chút hoài nghi đường xuân huyết mạch hiện tại hám nhạc tháp mới ra lão long lại không có cái gì hoài nghi có dám m a u thả bản gia không có thời gian cùng ngươi dâu dài đường xuân hừ l ệ n h nói sĩ diện kiên là bảy cao đại thượng đường ra xin thứ tội lão long ta biết tội đường ra mời cung trong ngồi lão long khôi phục nhân thân một cái sâu không người làm cái g i ấ u tay xin mời cái này còn tạm được đường xuân cũng không sợ hắn chơi lừa gạt nên ngang t i ế n long cung mà lại việc nhân đức không ngừng ai đặt mông an vị tại long cung chi chủ trên bảo tọa mẹ nó cái này ghê báo thế mà còn là trung phẩm tiên thạch đánh chế mã thành như thế khối lớn trung phẩm tiên thạch khẳng định được thuận đi đường xuân đặt mông sau khi ngồi xuống liền cảm thấy nồng đậm tiên khí làm dịu toàn thân ánh mắt tại ghế rồng chạy một vòng xuống tới suy nghĩ tưởng cái gì chip ế tốt đương nhiên thuận đi thanh này l o n g ỉ tử cái này cái ghế rách ngồi không có chút nào dễ chịu ném đi đường xuân vô l o n g trôi không gian rung động một cước liền đem l o n g ỉ tử đã được gào thét lên bay đến l o n g cung bên ngoài vỡ thành bột phấn tan hết tại trong không khí kỳ thật chân thực l o n g ỉ tử lại là cho đường xuân thu vào tiểu hoa quả bởi vì đường xuân trong nháy mắt thi triển mắt dòng tinh thần lực huyễn tượng công kích vừa rồi long ỉ nát bầy tất cả đều là giả tượng đây hết thể đoán chừng chỉ có lão long có chút hoài nghi bất quá cũng không dám lên tiếng ngao thiên c ù n g tranh thủ thời gian gọi người lại chuyển đến một thanh mềm mềm hồ hồ long ỷ tử đường xuân còn thử một chút cái mông mới ngồi xuống lần này bản ra tới chính là vì vân long du thiên đòi cái công đạo đường xuân ném ra vân long du thiên tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này ngao thiên c ù n g một tiếng giống vân long du thiên dọa đến kém chút đặt mông ngồi ở dưới mặt đất phụ vương cho hắn áp lực quá lớn đừng sợ ngươi có cái gì oan khuất cứ việc nói đi có bản gia tại đường xuân vô vỗ b ả vai hắn con hàng này bảo gan bắt đầu lên án ngao không máu cái này dòng tạp trùng âm mưu song phương tại trên đại s ả n h triển khai tranh luận kịch liệt giống như hai chỗ đại học mở biện luận hội giống như sự thật đã rõ ràng mà ngao nguyệt đêm căn bản cũng không phải là long tộc nàng chỉ là một con có được viễn cổ huyết mạch đại xà yêu mà thôi mà nàng là mãi mãi cũng không cách nào hóa thành long thân mà lại rán này yêu giỏi về tình hoa độc các ngươi trong long cung một ít trường lão bao quát ngao cung chủ chúng độc sâu nhất nếu như không thể kịp thời trị liệu các ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng mà lại ta có thể khẳng định ngao nguyệt đêm cùng tám vị trưởng lão bên trong ba vị có quan hệ mà lại là nam nữ loại quan hệ đó vì ngao không máu cái này tập trung ngao nguyệt đêm thế mà dùng thân thể đi h ạ n g phục ba vị trưởng lão đường xuân nói hai mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tám vị trưởng lão long tộc có phải thật vậy hay không ngao thiên cùng tập mắt kia hội ăn người nhìn c h ầ m c h ầ m tám vị trưởng lão cùng ngao nguyệt đêm phụ quân ngươi đừng nghe hắn ở đây nói b ậ y hắn căn bản là cùng vân long du thiên cùng một băng là tường ly dán chúng ta tình cảm vợ chồng ngao nguyệt đêm dãy r u i lấy hô chính là ba người các người l ã o long ngao c u n g chủ nếu như bọn hắn ba vị cùng lão xà yêu cầu kết khẳng định hội lưu lại ký ức chính là không phải đường xuân hỏi vừa rồi mắt rồng đã sơm trực tiếp siêu hồn qua ba vị trưởng lão thân tay quá thấp căn bản là không có sâu xem xét đến k i a là khẳng định làm qua sự tình khẳng định hội tại trong trí nhớ lưu lại ân ký trừ phi là tại chỗ chặt đứt ký ức bình thường người là sẽ không dạng như vậy làm ngao c u n g chủ nói l ã o long ngươi hội siêu hồn chi thuật đúng hay không bắt lấy bọn hắn ba cái vừa tìm liền rõ ràng đường xuân cười lạnh nói một thanh g ỡ qua đi ba vị trưởng lao rẽ rủa lấy cho đường xuân một thanh liền theo dưới mặt đất ngao nguyệt đêm sắc mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy toàn thân đầu s á t tha mạng a c u n g chủ chúng ta cũng là cho ngao nguyệt đêm tình hoa độc nhiễm lên chúng ta là thân bất do kỷ tam trưởng lao trong đó một cái gọi ngao vân trưởng lao sớm bị dọa vỡ mật còn không có siêu hồn liền bản thân chiêu tha mạng a c u n g chủ chúng ta đều là người bị hại tất cả đều là ngao nguyệt đêm cái này làm chuyện tốt lúc ấy chúng ta tại trong lúc vô tình chúng độc hai cái khác trưởng lão cũng dọa đến kêu lớn lên ngao thiên quần kia là tức g i ậ n đến huyết h ồ n g mắt một con rồng đao đi ra xoạt xoạt xoạt mấy lần ba vị trưởng lão long tộc lập tức cho nát v ạ n đoạn liền hồn khách đều cho c h ả m long đao chém thành vỡ nát ngao thiên quần để mắt tới ngao nguyệt đêm phụ quân đây hết thể đều là âm mưu ngao nguyệt đêm còn muốn rào biện thế nhưng là không ai tin tưởng c h ả m long đao cắt về phía nàng người dám giết ta chúng ta tình hoa x à nhất tộc cũng là bụi bặm biển cường tộc nhà ta lão tổ thực lực tuyệt đối không dưới lão long tổ ngao nguyệt đêm thấy trảm long đao tới lập tức hét lên hiện tại đã biết do đi từ đó về sau ta tuyên bố vân long du thiên kế thừa tiểu thiên hải long cung một mạch truyền thừa hắn là long cung lớn thái tử ngao thiên cuồng thở dài một tiếng lập tức giống như giản mua mấy chục tuổi giống như đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng va chạm to lớn long cung chấn động liền giả sơn đều đang lay động chương tám trăm bảy mươi sáu bùi bằng lao tổ người nào dám công kích tiểu thiên hải long cung lao long vỗ bàn một cái liền muốn đập ra đi sửa chữa đối phương bất quá cho đường xuân một thanh kéo lại ít là nữ tử không thiên giáo lao giáo chủ đường xuân nói thiên hương nhi chúng ta tiểu thiên hải cùng bọn hắn giáo cho tới bây giờ nước giếng không phạm nước sông vì sao muốn công kích chúng ta long cung lao long hỏi không thiên giáo tứ ngược hướng võ cho đại ca dẫn người liên thủ diệt được không sai biệt lắm mà lại t i u liền bọn hắn đương nhiệm giáo chủ hồng tụ đều cho đại ca diệt sát cho nên đại ca cho thiên hương nhi để mắt tới đồng thời một mực đổi tới tiểu thiên hải việc này nguyên nhân gây ra còn là bởi vì ta khi thời không thiên giáo muốn tiêu diệt ta đại ca nhìn không được cho nên mới xuất thủ tương trợ nghĩ không ra một liền không thể thu thập thu này kết được lớn muốn rút người ra cũng không thể vì kế hoạch hôm nay là nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào diệt sát nàng này vân long du thiên thông minh lập tức đem chuyện này nắm vào trên người mình hắn lo lắng gia tộc không chịu vi đường xuân bán mạng hư hồng tụ hiểu rõ được vân long là ta ngao thiên quần g nhi tử thế mà còn muốn diệt sát cái này căn bản liền không có đem chúng ta long cung để ở trong mắt chính là không thiên giáo cũng không thành ngao thiên quần g quả nhiên trung k ế giận dữ khe nói thiên hương nhi có bán tiên cảnh thực lực chúng ta nơi này ai cũng không phải nàng đối thủ ta đang nghĩ vượt sâu long cung thời viễn cổ liền có các ngươi tổ tông hẳn là có một ít đặc thù thiết trí đúng hay không hiện tại tuy nói có tiên pháp thủy trận bảo hộ lấy long cung bất quá Thiên hương nhi trong tay thế Hương Nhi nhưng lúc à có cung c vạn hoa h một t tiên một Liên ra pháp bảo. l sợ ú sau cái này t i ê ngao lực c pháp trận n ũ đỡ Đường không phiền nổi liền phiền thoái. Đường Xuân nói. Long tổ, thoái. t không không nhìn nổi không mở ra l thiên ổ tông t c u ồ n g trầm ngâm một chút cắn răng một cái nói mở ra lão tổ tông luân hồi đại trận cũng phải cần bùi bặm biển long cung đồng ý mới được việc này quá lớn ta trước hết mời bày ra một chút xem bọn hắn nói thế nào lao long nói không lâu lấy ra một chiếc gương dạng pháp bảo trên gương quay quanh lấy một đầu hoàng kim cự long phía trên răng đầy một chút xem không hiểu hoa văn lao long đi đến t ổ i ngụm khí một ngụm tinh huyết phú u lên không lâu trên gương hoa văn bị dị lung lay lại không lâu mặt kính bắt đầu mơ hồ sau một khắc trong mặt gương thế mà nhàn nhạt hiện ra một cái thân người đầu rồng thân ảnh tới chỉ bất quá thấy không rõ đối phương cụ thể tướng mạo tham kiến đùi bằng cung chủ ngao khôi vương đương thời ta tiểu thiên hải long cung lọt vào không thiên giáo lao giáo chủ thiên hương nhi dùng tiên khí va chạm k h ô n g bố không lâu liền thủ không được cho nên thỉnh cầu đùi bằng cung chủ truyền đến long tin tức tiểu thiên hải yếu mở ra lão tổ tông thiết đưa luân hồi đại trận diện s á t thiên hương nhi không phải tiểu thiên hải liền sợ hội lưu lạc nhập không thiên giáo c h i thủ lão long không người một cái làm lễ s o hướng phía tấm gương nói đây là l o n g cung đặc h ư u vạn dặm truyền âm long kính đây là thời viễn cổ long tộc lưu lại pháp bảo kỳ thật không chỉ đưa tin vạn dặm chính là mấy chục vạn dặm cũng có thể truyền đến đương nhiên loại vật này cũng có phần cấp tiểu thiên hải cái này hẳn là bán tiên khí cấp bậc đoán chừng đưa tin năng lực đạt đến khoảng hai trăm ngàn dặm qua lời nói liền không cách nào truyền đến hám nhạc nói năm đó ở vạn thắng hải chúng ta thanh long cung trong cái kia thanh long kính có thể ước ước giảm đưa tin mà lại có thể biểu hiện hình ảnh cùng hiện trường đây mới thực sự là tiên gia pháp bảo thứ này cũng thực không tồi đường xuân nói thứ này cũng cần long tộc huyết mạch mới có thể khởi động tộc khác sinh linh cướp đi cũng chỉ là một mặt phổ thông tấm gương bất quá đối ngươi tới nói vẫn hữu dụng hám nhạc cười nói cái này luân hồi đại trận là cái gì sư tôn rõ ràng sao đường xuân hỏi luân hồi đại trận chỗ lợi hại ngay tại ở ngươi rơi vào sau sẽ cho luân hồi rơi nói cách khác đương nhiên loại này pháp trận cũng phải nhìn cấp bậc cùng uy lực tiểu thiên hải trận này hẳn là có thể đối phó bán tiên cảnh cường giả vâng không lão long liền sẽ không sách mở ra viễn cổ luân hồi đại trận mà là thỉnh cầu đụi bằng cung tri viện ta nghĩ đụi bằng cung hẳn là có bán tiên cảnh long tộc cường giả h á m nhạc nói ha ha này thuật ta cũng biết chỉ bất quá đối phó bán tiên cảnh lại là không cách nào làm được gọi là lui biến pháp thì trước mắt có thể đem lão long luân hồi đến thời trẻ con còn là có thể làm được đường xuân cười nói có thể mở ra bất quá các ngươi trước tiên cần phải trên đỉnh một ngày tiểu thiên hải tiên lực pháp trận hẳn là có thể gánh vác một ngày đối phương trả lời chắc chắn nói lão long thu long kính nói cho đường xuân việc này người nói lao long đối phương long tin tức trực tiếp liền có thể dùng n à y k í n h tới tại sao phải các ngươi kháng trụ một ngày thời gian đường xuân hỏi lão long cũng phải c pháp trận. Pháp trận ngồi không yên tranh thủ thời gian tổ chức cường giả hợp lực bảo hộ pháp trận đường x u â n hiện thiên hương nhi lấy ra lại là một tòa trấn cung tháp bất quá này trấn cung tháp so hồng tụ rõ ràng cao hơn dài một chút hẳn là chính tông tiên khí đương nhiên cũng hẳn là là tiểu thánh mẫu trong tay hàng nhái một trong nửa ngày về sau lão long kêu lên bởi vì tiên lực pháp trận thế mà cho một đạo tử thanh quan g bảo nệ đến xuất hiện một đạo dạn g nước đây cũng không phải là đ i ể m tốt một khi pháp trận xuất hiện dạn g nước vậy liền rất có thể sẽ toàn diện sụp đổ đến lúc đó chính là tiểu thiên hải long cung tai nạn lão long tranh thủ thời gian lại hướng đuổi bản cung cầu cứu bất quá đối phương trả lời chắc chắn còn là lại gánh nửa ngày không có biện pháp đường xuân đành phải xuất thủ Tiên sau một ngày lão long đột nhiên vui mừng hắn nói với đường xuân tin tức tốt bùi bằng cung bùi bằng lão tổ ngao thiên xuống đất đến hắn nhưng là bùi bằng biển mạnh nhất lão long tổ công cảnh đạt đến bán tiên cảnh đình phong năm đó độ kiếp bởi vì nhất thời nhập ma đạo mới rơi xuống nửa tiên không phải đã sớm là đ ị a tiên cảnh cường giả nghe nói năm đó bụi bặm lao tổ khi độ kiếp nhập ma là bởi vì lòng tộc huyết mạch không đủ thuần khiết mới rơi xuống bán tiên lúc này ngao tiên h cũng nói huyết mạch hắn chậm trễ một ngày thời gian cũng là bởi vì tưởng chạy tới sư tôn người này chẳng lẽ có hảo tâm như thế muốn trợ giúp chúng ta hay sao đường xuân hỏi ừ m thiểu thiên hải tuy nói là bụi bặm biển thuộc hạ long cung nhưng là đối với kẻ yếu bọn hắn chưa hẳn để bụng mà lại đối mặt bán tiên cảnh cường giả chính là bụi bẩm lao tổ cũng không nhất định tuyệt đối có thể cầm xuống việc này chẳng lẽ nằm ở chỗ huyết mạch một khối bên trên cùng hắn năm đó độ kiếp có quan hệ hám nhạc nói ta là thanh long c h i thân huyết mạch lực lượng cường đại ta có loại cảm giác xấu bụi bẩm lao tổ tới có phải là để mắt tới ta thanh long huyết mạch đường xuân nói thật đúng là không thể không phòng đến lúc đó liền sợ diệt thiên hương nhi chúng ta lại tiến vào một cái khác trong ấy hám nhạc nói bụi bẩm lao tổ nếu quả thật yếu như thế làm lời nói ta cũng không phải vòng quả hở mặc người nắm đường xuân trên mặt hiện lên một chút hung á c lệ thừa dịp loạn trước trượt năm nào sau lại đến báo thủ hám nhạc nói â m vang một tiếng thật lớn tiểu thiên hải luân hồi đại trận tại một đạo tử long hư ảnh bay vào về phía sau liền mở ra lập tức một đạo rộng chừng mấy chục dặm màu xám vòng xoáy bốc lên tại tiểu thiên hải trên vực sâu màu xám vòng xoáy chậm chạp xoay tròn lập tức k h u ấ y động quanh mình trăm dặm vực sâu đều đi theo xoay tròn giống như toàn bộ long cung đều cho kéo theo lên mà vực sâu chi thủy tất cả đều hóa thành màu đen lũ linh một thanh liền đem thiên hương nhi kéo vào vòng xoáy trung ương thiên hương nhi sắc mặt đại biến phun ra một ngụm tinh huyết tại c h ấ n cung trong tháp tháp này lập tức phun ra một cỗ tử thanh ánh sáng đánh hương dưới đáy giống như phun khí thức giống như hỏa tiễn nhận tử quang phản kích c h ấ n cung tháp mang theo thiên hương nhi thẳng hướng luân hồi vòng xoáy s ô n g lên đi mắt thấy thiên hương nhi liền muốn ra luân hồi toàn qua lúc này trên đỉnh đầu cười lạnh một tiếng một mặt lòe ưu hoàng quang khí tấm gương từ trên đỉnh đầu nện đem xuống tới vũ thiên hương nhi trên đầu phương cho trọng kích một chút lúc đầu đã kéo tới lòng bàn chân bộ thân thể lại cho tấm gương đập vào trong nước xoáy g á m phạm chúng ta bụi bặm hải long tộc thiên hương nhi, bụi bẩm lao tổ ngao thiên xuống đất mang theo trăm vị cường giả hợp lực tạo thành đại trận không ngừng hướng bảo kính bên trong phá vỡ nhập năng lượng bảo kính vòng lớn đến mấy trăm t r ư ợ n g phương viên toàn bộ che lại thiên hương nhi đỉnh đầu nàng chỉ có ngã vào luân hồi vòng xoáy một đường ba lại là một đạo trọng kích kinh khởi ngàn trượng song lớn thiên hương nhi toàn bộ thân thể đều cho đập vào luân hồi trong nước xoáy mà vòng xoáy đang bay độ xoay tròn bắt đầu khởi động luân hồi rút lui phát tắc đường xuân cường đại thần thực hiện chấn cung tháp quan hoa cho luân hồi vòng xoáy diệt tản mát mà đã mất đi chấn cung tháp bảo hộ thiên hương nhi tại ngắn n g ù i trong vòng nửa canh giờ thế mà về tới thời thiếu nữ nhìn qua liền một mươi năm m t mươi sáu tuổi con cảnh nàng này càng là lộ ra xinh đẹp chiếu người xinh đẹp không gì sánh được mà nàng công cảnh từ bán tiên cảnh thoái hóa đến thoát phàm cảnh đ ỉ n h phong thiên hương nhi đang dãy r u ộ n đang tức giận dãy r u ộ n lấy làm sao phía trên bụi bậm l a o tổ mang cho nàng áp lực quá lớn căn bản là không cách nào cởi ra xoay tròn hấp xả lực xoáy đúng vào lúc này đường xuân n g h hoàn cung trong luân hồi vòng xoáy lại có hưởng ứng giống như cảm ứng được cái gì tại hương phấn nhảy lên đường xuân cảm thấy mình luân hồi vòng xoáy cùng l o n g cung bày ra luân hồi đại trận có một chút tâm linh cảm ứng đường xuân thử tiếp xúc hiện hưởng ứng càng ngày càng rõ ràng mà lại dần dần đường xuân cảm giác luân hồi đại trận thế mà cùng mình thành lập tâm linh cảm ứng nó giống như một cái nghe lời có được sơ bộ ý thức vật sống hỏi ngươi ngươi là ai ai ta là ngươi thiếu chủ nhớ chưa đường xuân linh cơ k h ẽ động dùng luân hồi vòng xoáy thanh â m ra a thiếu chủ ta làm sao một chút ấn tượng đều không có cái tia đạo tương đương thanh nhâm non nớt hỏi ai nói đó là bởi vì ngươi ký ức cho ta phong tồn ta vốn chính là nhà ngươi thiếu chủ ghi nhớ nhà ngươi thiếu chủ gọi đường xuân chính là ta đường xuân gia tăng liên hệ cường độ ta ta luân hồi đại trận đang run sợ giống như có chút do dự n g ư ơ i còn do dự c á i g i á m tranh thủ thời gian bái chủ nhà đường xuân nói làm sao bái luân hồi đại trận hỏi đem ngươi tưởng niệm ngưng tụ thành một chùm bay tới là được rồi đường xuân nói chương tám trăm bảy mươi bảy khống chế luân hồi đại trận không lâu hiện luân hồi đại trận run dày một hồi bay ra một giọt u lam q u a n g đoàn đường xuân không do dự chút nào luân hồi vòng xoáy một ngụm thôn vệ điểm này u lam ánh sáng lập tức mãnh liệt tâm linh cảm ứng ra tới luân hồi đại trận giống như thành mình một bộ phận loại cảm giác này tương đương kỳ diệu giống như trận này chính là mình một đạo công kích lợi khí giống như trận này là viễn cổ long tộc cao thủ thiết chí đoán chừng năm đó có dung nhập long tộc huyết mạch mà n g ư ơ i luân hồi vòng xoáy vừa v ặ n thuộc tính cùng hắn có chút tiếp cận mà trận này tại trải qua mấy vạn năm qua đi thế mà sinh ra bước đầu ý thức bất quá hắn còn chỉ ở vào non nớt tuổi thơ thời kỳ cho nên ý thức không kiện toàn bởi vậy cho ngươi một mê hoặc liền vào chụp vào nếu như ta không có suy đoán sai nếu như ngươi có thể toàn diện quen thuộc trận này trận này có thể vì ngươi sử dụng mà lại có khả năng còn có thể đem trận này đ ư ờ n g nhất pháp bảo lấy đi đây chính là có thể diện sắt bán tiên cảnh cường giả luân hồi lại trận nếu như có thể thu đi đó chính là bảo mệnh không có con đường thứ hai hám nhạc nói bủ đúng vào lúc này một đạo dị hưởng âm thanh truyền đến đường xuân lập tức cảm giác giống như cho cái gì trói buộc lại giống như thân thể nặng nề như núi hiện bùi b ằ m lao tổ bảo kính đánh ra một chùm tử thanh ánh sáng thế mà chiếu s ạ tại trên người mình bùi b ằ m lao tổ ngươi đây là muốn làm gì đường xuân hỏi muốn làm gì ha ha ha ngươi không phải có được vạn thắng hải thanh long huyết mạch sao vậy là tốt rồi tốt bùi b ằ m lao tổ cùng tiếu vài tiếng đạo đem chân long chi huyết dâng ra đến lao phu có thể cân nhắc thu ngươi làm nổ thà cho ngươi một mạng lao tổ hắn là anh ta mời thủ hạ lưu t ì n h vân long du thiên tranh thủ thời gian hô bất quá bá một tiếng vân long du thiên toàn bộ long thân đều cho bùi bẩm lão tổ một bàn tay phiến thành hai đoạn ngao cung chủ cùng lão long xem xét tranh thủ thời gian quỳ xuống t ì h tội mà lại mau đem vân long du thiên đưa tiễn ừ một điểm cấp bậc lễ nghĩa không hiểu tiểu thiên hải có bộ dáng như vậy giáo dục long tộc hậu bối sao lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa không phải toàn bộ cung d i ệ t bùi bẩm l ã o tổ lạnh leo cái mặt giống như hắn chính là nhân gian chúa tể giống như đến mức ngao thiên c ù n g cùng lão long cũng không dám lên tiếng chỉ có thể trông mong nhìn xem đường xuân đang dãy ruộ còn không tăng thêm sức khí đem nó ném vào luân hồi đại trận bên trong tẩy một thanh đến lúc đó ta phân điểm tinh huyết cho các ngươi vẫn phải có thanh long tộc là chúng ta long tộc cao quý nhất thần linh long tộc một mạch máu tươi của hắn rất nhiều c h ỗ t ố t còn chân long chi huyết các ngươi cũng đừng nghĩ bùi b ằ n g lao tổ âm tiếu buộc lao long cùng ngao thiên quần không thể không ra tay tương trợ l a o long cùng ngao thiên quần cũng rất là bất đắc dĩ đành phải xuất thủ hợp lực công kích đường xuân bảo kính lõe t ử lam ánh sáng lại đánh ra số dưới bất quá làm bụi b ằ m lao tổ lăng thần một chút chính là đường xuân thế mà như tiễn dạng cho đập vào luân hồi đại trận bên trong có vẻ như cái vỗ này lực lượng hẳn là không như vậy thần vị a c h ỉ ít tại đường xuân toàn lực dãy r ù a phía d ư ớ i h ạ xuống độ hẳn không có như vậy nhanh bụi b ằ m lao tổ nghĩ mãi mà không rõ hắn mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ bởi vì đường xuân mượn bảo kính lực lượng cố ý xông vào luân hồi đại trận bên trong trước mắt tới nói trốn vào luân hồi đại trận so tại bên ngoài an toàn hơn một chút vừa tiến vào trong trận đường xuân càng là cảm động lây luân hồi đại trận thế mà như hải tử nhào tới đối đường xuân rất là thân mật đại trận dùng nó màng nước chạm nhẹ tay phật lấy đường l ã o đại thấy đường xuân không có việc gì thiên hương nhi kèm chút chấn lạc cái cảm mình trong này thế nhưng là không dễ chịu lần chịu dày vo hiện tại cũng cho luân hồi đến thời thiếu nữ lại xuống đi chẳng phải là chính là tuổi thơ thời đại lại xuống đi thật là đáng sợ thiên hương nhi cũng không dám tưởng tượng kết quả thiên hương nhi hai con đường đầu thứ nhất chính là trở thành ta đường xuân tỷ nữ đầu thứ hai chính là ngươi trở lại thời trẻ con công cảnh hoàn toàn biến mất cuối cùng cho bụi bặm lão tổ chém thành m u ô n mảnh rút hồn dốc thịt phách đường xuân nói n g ư ơ i nghĩ hay lắm ta thiên hương nhi đường đường giáo chủ cho ngươi làm tỷ nữ ta thiên hương nhi thế nhưng là bán tiên cảnh cường giả ngươi mới mạnh cỡ nào thiên hương nhi dãy r ủ i lấy tức giận đến bờ môi đều kém chút xanh biếc hữu dụng không luân hồi đại trận hiện tại từ ta không chế đã ngươi tưởng trở lại thời trẻ con bản thiếu liền thành toàn ngươi đường xuân một tiếng âm hiểm cười toàn lực tồi động luân hồi đại trận xoay tròn độ nhanh hơn thiên hương nhi trên người quang hoa càng ngày càng ảm đạm mà lại càng ngày càng tuổi trẻ sắc mặt trắng nón có vẻ như có từ thiếu nữ thời đại lập tức rơi vào tuổi thơ thời đại dấu hiệu mà lại h i u l i ê n thoát phàm cảnh đình phong công cảnh cũng lung lay sắp đổ ta phục bất quá ngươi được huyết t hệ ngươi không được để ta thịt ở m ta chỉ là ngươi t ỷ nữ thiên hương nhi bất đắc dĩ n g ư ơ i ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu tuất ta thể đường xuân nói hai người ngay tại vòng xoáy chúng tham định huyết khế hiện tại ngươi là ta t ỷ nữ cho nên các ngươi trợ giúp ta chúng ta cùng một chỗ rét ra ngoài đường xuân nói làm sao ra ngoài bên ngoài con kia láo long quá lợi hại nếu như ta công cảnh còn tại lúc đoán chừng đều khó mà chống cự lại l o n g tộc hợp kích mà lại hắn mặt bảo kính đoán chừng là viễn cổ c h i vật ta chấn cung tháp đều chống cự không nổi hiện tại công cảnh hạ xuống đến thoát phàng cảnh càng không phải là đối thủ của hắn mà ngươi càng không được thiên hương nhi khai nói nàng này lập tức bắt không được bộ này ra đỡ khôi phục ngươi công cảnh đó là không thể rồi bất quá ngươi yên tâm ngươi vứt lực ra bên ngoài công kích không phải cái này chấn cung tháp ta đến giúp ngươi một cái đường xuân khai nói ha ha nhà ngươi n thiếu chủ thế nhưng là thần nhân ngươi tranh thủ thời gian công kích ngăn chặn bọn hắn ta đến nghĩ biện pháp đường xuân phách lối cười nói kỳ thật con hàng này minh bạch mình sao có thể khống chế chấn cung tháp lại không có huyết l u i ệ n qua đó là bởi vì sơn bảo bên trong thần diệu để chấn cung tháp hương phấn lên đạt được sức sống thiên hương nhi nổi lên toàn bộ kinh khí phá vỡ nhập chấn cung trong tháp tháp này xoay tròn lấy thế mà bay ra xoay tròn ra bên ngoài một đập bá Và rồi vài tiếng tiếng vang lập tức đem bụi b ằ n g l a o tổ mấy cái thoát phản cảnh cấp độ thứ hai cường giản nện thành một đoàn huyết vụ kia là tức g i ậ n đến bụi b ằ n g l a o tổ toàn lực tồi động chấn cung bảo kính ép đem xuống tới n à y long kính nhưng thật ra là bụi b ằ n g biển chấn cung bảo kính có thể mượn bụi bặm biển khí vận tiến hành công kích một khi rời đi bụi bặm biển này kính uy lực liền sẽ hạ xuống không ít bất qu này kính thế nhưng là một kiện chính tông viễn cổ t h i ê n khí bản thân uy lực cũng là không thể coi thường thu đường xuân ra lệnh một tiếng thừa b ụ i bẩm lao tổ không tì vết bận tâm mình lúc triệt để cùng luân hồi đại trận dung hợp một hồi đ ộ n g phạm luân hồi đại trận đột nhiên c u ồ n g bạo lên vòng xoáy mở cái miệng rộng ra bên ngoài chuyển một cái vượt sâu trong biển bên trong gu lam nước biển cho hết xoay tròn thành từng mảnh từng mảnh lớn như trăm trượng cự đao ra bên ngoài sắc bén tắc qua mà lại trực tiếp cắt chém mất bùi bẩm lao tổ hộ thân cương ánh sáng mà lưỡi dao vung sắp xuất hiện đi đem nhất thời không có làm rõ ràng tình trạng b ù i bằng biển cao thủ t r ă m tên cắt thành khối vụn a luân hồi đại trận không bị khống chế tạo phản có người hét lớn mà luân hồi đại trận thế mà trong nháy mắt thu nhỏ co vào đến mấy trượng phương viên hình thành một cây xoay tròn dạng cây cột hướng vực sâu trong biển trầm xuống xuống dưới mà đằng trước vòng x o a y không thấy thay thế chính là một thanh thủy chi cự thương hướng phía trước sông lên nháy mắt chui vào trong vực sâu b ù i bằng lao tổ xứng sở cho trường thương đầu thương chọc lấy một chút bỗng nhiên một cánh tay cắt ra lao tổ dọa đến xứng sở mánh liệt lui ba đường xuân lợi dụng trong chớp nhoáng này cơ hội vòng quanh luân hồi đại trận sông lên trời vừa đến mặt biển đem luân hồi đại trận thu nhập việt vị trong đan điền thân ảnh nhoáng một cái thuấn di thúc đẩy lập tức liền đến bên ngoài sáu trăm dặm lại mới tránh đường xuân đã đến bên ngoài hai dặm giờ phút này lại thi triển thuấn di tiên lực đã tiêu hao tám thành đành phải mượn dùng luân hồi đại trận năng lượng triển khai thiên bằng cự xí bốc lên lên đẩy trời sóng biển c u ầ n c u ộ n mà đi một đi ngang qua đi ngân điện bốc lên mặt biển khơi dậy cao trăm trượng thủy chiều bùi b ằ n lao tổ kém chút tức độ phổi đợi tỉnh ngộ lại mang theo cường binh truy kích thế nhưng là đường xuân đã đã đi xa mấy ngàn dặm đoạn đường này truy kích đường xuân là càng chạy càng nhanh giống như một giải ngân quang vạch phá bầu trời lại thêm vượt đẳng cấp hư không pháp thuật không lâu liền đã đi xa mấy vạn dặm xa bùi bẩm lao tổ tức g i ậ n đến mấy bảo kính xuống dưới đập chết hơn ngàn xuôi sẻo hải tộc sinh linh t h ở phì phò điểm đủ mấy chục vạn hải tộc cường giả lao thẳng tới chiêu vũ đảo vực mà đi đường xuân không dám về chiêu vũ đảo vực dứt khoát bay thẳng tiến hư không bên trong thẳng đến hạ nguyệt đảo vực mà đi đường lão đại dự định về trước quê quán nhìn kỹ hăng nói t đồng thời tại toàn diện dung hợp luân hồi đại trận về sau đường xuân công cảnh thế mà đột nhiên đến thoát phàm cảnh đình phong cũng chính là vàng cấp giai mà luân hồi vòng xoáy tăng mạnh đến năm mươi vạn trượng phương viên tại thức hải bên trong hình thành một mảnh hình vòng xoáy tinh vân mang đã đơn giản tinh thần không gian hình thức ban đầu bất quá Tinh t cách cách. Có có đây là bởi vì thần cách cần không có khả năng đầy đất đều là thần linh đương nhiên có được thần cách cũng chưa chắc liền nói ngươi chính là thần linh thần linh nhưng thật ra là chủ bá một phương thần nhân bên trong cường giả mà vừa thu hoạch được thần cách chỉ có thể nói ngươi là thần nhân hám nhạc nói ngươi phải thật tốt dung luyện luân hồi đại trận tranh thủ đem tiểu thiên hải luân hồi đại trận chân chính hiểu do biến thành mình một kiện cường lực pháp bảo đến lúc đó tôi động phía dưới có thể diện sát phổ thông bán tiên cảnh cường giả đây cũng là ngươi đòn sát thủ đương nhiên yếu toàn diện tôi động trước mắt vẫn còn có chút độ khó không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng trận này ngươi có phải hay không trong lòng vẫn là khâm phục đường xuân đặt mông ngồi xuống đạo cho bản thiếu pha ly t r ả nhải thiên hương nhi biểu lộ là tương đương không nguyện ý miệng b ỉ n h lên lên cao có thể treo một cái bình dầu lê ma lê mê nửa ngày mới rót một chén t r à tới mà lại là ban g một tiếng nện ở trên bàn nước t r à kém chút tung vé đường xuân một thân đều là chương tám trăm bảy mươi tám thu cái mỹ nữ bán tiên cường giả hầu hạ một cái thoát phàm cảnh kẻ yếu chờ ngươi thực lực mạnh mẽ hơn ta lúc ta mới có thể tâm v ụ thiên hương nhi tính tình thế mà tương đương bướng bình ha ha ha tiểu thánh mẫu là ngươi sư tôn a đường xuân cười nhặt nói ngươi cũng biết tiểu thánh mẫu làm sao có thể thiên hương nhi xứng sở giữ miệng thật to nàng này biểu tình kia tương đương đáng yêu có cái gì không có khả năng vạn hoa cung ta đi qua mà lại nói thật với ngươi trước đó không lâu ngay tại lôi ngư đảo vực vạn hoa cung mang cho ta người hùn vốn phá hủy nổ tung tứ đại đảo vực lại không có vạn hoa cung chính là tiểu thánh mẫu thân thể cũng cho chúng ta xuyên thủng hiện tại không biết được chạy trốn tới cái nào góp đi đường xuân cười lạnh một tiếng không có khả năng tiểu thánh mẫu thế nhưng là có đ ị a tiên cảnh thực、lực. mà lại có cấp tiên bảo trấn cung tháp có được cùng người tiên cảnh cường giảm một trận chiến thực、lực. ngươi liền ta đều đánh không lại thế mà còn khoác lác ngươi cái này ra châu thổi đến không ai dám tin thiên hương nhi hừ hừ nói xem thật kỹ một chút khối này ký ức ngọc phiến đường xuân cười lạnh một tiếng ném cho thiên hương nhi một khối ngọc phiến n à y ngọc phiến chính là ký ức ngọc phiến có thể đem cảnh tượng lúc đó hết thể rất sống động ký ức xuống tới cùng hd 3 g hình ảnh ca mê ra có so sánh thiên hương nhi nửa tin nửa ngờ thần thức tìm tòi nhập không lâu lại là một chút thuật pháp chỉnh chung hồi lâu cuối cùng nàng một mặt kinh hãi đem ký ức ngọc phiến trả lại cho đường xuân thở dài ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi bất quá ngươi thật sự hủy vạn hoa cung bất quá tiểu thánh mẫu là rất biết mang thủ từ đó về sau ngươi đem tùy thời ở vào trong nguy cơ n à n g lam cơn ư giả g mấy năm qua đi liền có thể khôi phục đến lúc đó trời đất bao la thế nhưng là không có ngươi chỗ dung thân ngươi khả năng không biết được vạn hoa cung phía sau chân chính chỗ dựa ai ta theo ngươi cũng đi theo xui xẻo mạng này chỉ có thể sống một ngày tính một ngày chỗ dựa không phải liền là long hành thiên hạ cái thứ nhất b ự a thê từ thiên trì thánh mẫu sáng lập sao về sau là nàng hậu bối bạch tiên vân đ ư ơ n g đạo tiểu thánh mẫu thiên n g u y ệ t đêm đoán chừng cũng là bạch tiên vân hậu bối mà lại vạn hoa cung toàn bộ đều là một kiện hàng nhái mà thôi chân chính vạn hoa cung đoán chừng còn tại vạn thắng hải người chủ trì chính là bạch tiên vân đường xuân cười lạnh nói l i ê n cái này ngươi cũng hiểu được thiên hương nhi chân chính kinh hãi biểu lộ khoa trường thân thể thế mà tại kịch liệt run rẩy giống như sợ lạnh ta biết được so ngươi còn nhiều hơn đây không tính là cái gì đường xuân hử lạnh ngươi hiểu rõ cho chúng nó thực lực vì cái gì còn muốn lựa chọn cùng bọn hắn đối nghịch chẳng lẽ ngươi thật không sợ các nàng hay sao thiên hương nhi hỏi ta sợ a ta cũng không muốn cùng bọn hắn là địch thế nhưng là các nàng tìm tới cửa chẳng lẽ ta đưa cái cổ từ các nàng xâm lược không thành đây không phải ta đường xuân tính cách ta người này cho tới bây giờ thờ phụng người không phạm ta ta không k i n h người người nếu phạm ta tuyệt đối diệt đường xuân toàn thân khí thế đại tác ép tới thiên hương nhi đều có một cố không thở nổi cảm giác ngươi tinh thần lực của ngươi thật mạnh tựa hồ so tiểu thánh mẫu còn cường đại hơn thiên hương nhi lang thần đương nhiên lão tử chân tiên cảnh tinh thần lực tiểu thánh mẫu tính là cái gì chứ đoạn thời gian trước chính là bởi vì này tinh thần lực mới kỳ không dễ đả thương tiểu thánh mẫu bất quá có này tinh thần lực ngươi suy nghĩ một chút đột phá tiên nhân cảnh giới mới ta tới nói còn có cái gì việc khó sao đường xuân nói ai t ỷ nữ ta phục từ đó về sau ta khăng khăng một mực đi theo thiếu chủ ngươi thiên hương nhi một cái thật sâu không người một lần nữa pha xong trà lần này thật đúng là thi triển một đạo trang nghệ thấy đường xuân đều có chút trong lòng lắc lư bởi vì thiên hương nhi diệt trừ bá khí sau hiện lên hiển nữ nhân nhu tình một mặt thật sự là động lòng người cực kỳ ha ha ha thiên hương nhi ban đêm bản thiếu có chút hứng thú ngươi thị tẩm thế nào đường xuân đột nhiên hào khí một tiếng gượng cười đưa tay tới muốn sờ người ta gương mặt bất quá thiên hương nhi lóe lên rời nói chúng ta thế nhưng là ký kết q u a huyết thế nếu như ta không nguyện ý ngươi dám làm loạn chúng ta cùng một chỗ bạo thể mà chết đương nhiên ngươi muốn ta thị tẩm cũng thành phải đợi đến ngươi đạt tới điệu tiên cảnh lúc lại nói đến lúc đó thiên hương nhi ta tự nguyện thị tẩm đến lúc đó ngươi hội nếm đến thiên hương nhi bản lãnh ý gì tại phương diện kia ngươi chẳng lẽ có năng lực đặc thù hay sao như thế có kinh nghiệm ngươi có phải hay không kinh nghiệm xa trường rồi đường xuân lập tức hiện lên một cỗ chán ghét cảm giác đến đường lão đại vốn là nói đùa cái này thật có sợi lập tức đem thiên hương nhi đá đi ý vị ngươi nói cái gì ta thiên hương nhi là ai là cao cao tại thượng không thiên giáo giáo chủ tứ đại đảo vực đều tại trước mắt của ta tứ đại đảo vực còn có nam tử có thể để cho ta động tâm sao thiên hương nhi biểu môi tức giận không giống như là giả sinh khí cái kia ngươi làm sao như thế có kinh nghiệm cái này kinh nghiệm thế nhưng là từ trên giường tới đặc ư cười đương trưa, ờ n Xuân lạnh nói. Đánh giắm, ta đương nhiên không có kinh nghiệm. Bất quá, ta là trời sinh thiên minh đàn ông ngươi, g bã. Bã. Hương quá, hắc hắc, âm chi thể, có chi mạch các cạt trời là là, là thể, thật thật Thiên cái, rắm, ta Bất ta bã. sự biệt là hợp đạo song tu song phương công lực đều tăng trưởng được nhanh đường xuân một tiếng ngược cười phi n g ư ờ i nghĩ hay lắm thiên hương nhi chạy bất quá khuôn mặt nàng đỏ rừng rực hai tháng sau diệu thế ánh sáng số tám tiến vào vực ngoại đảo vực phi thuyền ẩn giấu đi khí cơ lặng lẽ bay về phía chu tức tông lấy đường xuân trước mắt công cảnh phi thuyền một đi ngang qua đi vượt ngoại đảo vực các cường giả đều không thể hiện tại khoảng cách hồng phong sơn vài trăm dặm khoảng cách lúc đường xuân vung tay lên thiên hương nhi dừng lại phi thuyền thiếu chủ giống như có chút không ổn á chu tức tông thế mà cho về khốn mà lại ngươi nhìn mấy ngàn cường giả hợp kích hộ sơn đại trận các ngươi pháp trận đều dạn nước lái đi thiên hương nhi một mặt may mắn quá thay thông ma giáo nhân mã đường xuân hừ lạnh nói mắt rồng mở ra toàn diện quất hình hiện hồng phong sơn bên trong thế mà tụ tập lấy vượt ngoại đứng đầu nhất mấy c ỗ thế lực lớn tỷ như lan nguyệt giáo thiên thánh minh bao quát vượt ngoại thiên thành có tác dụng cũng tại xem ra chu tước tông chân chính trở thành vượt ngoại đệ nhất đại thế lực trở thành chính đạo hải tâm bất quá có vẻ như thông ma giáo thực lực càng cường hát hơn vượt ngoại liên minh đã bước cho đến hồng phong sơn một đoàn địa phương đường xuân lặng lẽ giải khai a lý b ả y ra xuống phòng trận tiến vào hồng phong sơn hiện xích huyết chính chiêu tập vượt ngoại liên minh thành viên họp liên minh minh chủ thương tinh tử đại sư cùng liên minh phó minh chủ tiếu thiên tử tăng thêm s í c h huyết chính là ba vị hạch tâm ủy viên ngồi tại b à n hội nghị bên trên đường xuân l ư ớ t qua hiện thương tinh tử lại là niết bàn đại cảnh đỉnh phong cường giả mà cười thiên tử là niết bàn đại cảnh bên trong cấp độ thứ ba vô vi giai cường giả mà s í c h huyết tiến bộ cũng tương đối lớn đường xuân rơi vào không gian thắp hãm bên trong lúc hắn vẹn vẹn nửa niết bàn cảnh giới hiện tại thế mà cũng sung kích đến cấp độ thứ ba vô vi cảnh mà dương tức lại là không có tham dự hội nghị đường xuân cảm thấy có chút kỳ quái vung ra tìm tòi một chút lập tức xứng sờ bởi vì dương tước thế mà không tại hồng phong sơn chẳng lẽ sinh ngoài ý muốn đường xuân sắc mặt lập tức âm châm xuống hiện dương phi hùng cũng đạt tới niết bàn cấp độ thứ nhất d i ệ t độ cảnh mà thiên thánh minh đảng tông phái môn chủ đảng thực lực đều đến nửa niết bàn cảnh giới hoặc người niết bàn cấp độ thứ nhất d i ệ t độ cảnh thực lực tổng hợp đều đề cao hai cái tiểu giai tiêu chuẩn bất quá đường xuân sớm đảo qua thông ma giáo người ta lại có đạo cảnh cấp độ thứ nhất cảnh cường giả thông ma giáo thực lực tăng nhiều nghe nói là từ chiêu vũ đảo vượt mời cao thủ tới bọn hắn lại có đạo cảnh cường giả lại thêm mấy nửa đạo cảnh cường giả chúng ta căn bản liền không chịu nổi một địch tình thế đối với chúng ta tới nói là phi thường nghiêm trọng xích huyết một mặt tâm trầm nói đúng vậy a một cái đạo cảnh cường giả sánh được chúng ta mười cái niết bàn đại cảnh cường giả cuộc chiến này còn thế nào đánh xế chiều hôm nay chính là bọn hắn cho kỳ hắn chót chẳng lẽ vượt ngoại thật muốn vong tông chẳng lẽ chúng ta chỉ có đầu hàng một con đường hay sao cầu nguyên tông triệu kính nghiệp biểu lộ vô cùng khó coi không riêng gì hắn đang ngồi không có một cái tốt biểu lộ toàn bộ giống chết cha mẹ bộ dáng đầu hàng đầu hàng chính là trở thành thông ma giáo nô tải bộ dạng này còn sống còn có cái gì ý nghĩa không bằng một vức chết cũng chết cái ẩ m ẩ m liền n ớ c xích huyết một bàn tay vỗ lên bàn vứt đi toàn bộ vứt nha lao tử chính là vong tông cũng phải kéo mấy cái đệm lưng thần băng cung hàn sơn trọng giận dữ mà lên v â n h một tiếng nổ vang dung trời âm thanh truyền đến thiên điệu thất sắc một đạo màu xám cương quang hóa vi sơn nhạc trực tiếp trọng kích tại hộ sơn đại trận bên trên giang giác một tiếng rốt cục hộ sơn đại trận không chịu nổi gánh nặng tản ra nát ha ha, ha. nói cái gì vững như thành đồng ta nhổ vào chu tước tông hộ sơn đại trận cũng bất quá như thế ta tuệ hồng tinh nói qua vượt ngoại đảo vực hội trong tay ta nhất thống một đạo thân ảnh màu đỏ mang theo đông đảo cường giả một nháy mắt liền xuất hiện ở chu tước tông tổng đà trước mặt trên quảng trường hồng sam đi nơi nào đường xuân cũng không biết nàng này ngược lại là cảm thấy kỳ quái bởi vì thông ma giáo hồng sam mới thật sự là giáo chủ chúng ta chính là toàn bộ chết ngươi cũng chỉ có thể đạt được một cái phế phẩm vượt ngoại x i n h luyết cắn răng mang theo các vị cường giả cùng tuệ hồng tinh rằng co hồng ảnh l o ạ lên tuệ hồng tinh đột nhiên xuất trưởng trường hóa thành lớn phiến trực tiếp đem x í c huyết h phiến đắc phi đụng phải mười dặm có hơn đánh sập vài tòa phong ố c hàng không hàng tuệ hồng tinh phách lối cực kỳ nàng này xách cài eo mười phần một con dạ xoa hình tượng bên trên vượt á dương phi hùng một tiếng bi thương kêu to đại đao hất lên xoay tròn lấy b ổ về phía liễu tuệ hồng tinh tất cả cường giả đều tế ra binh khí hôn chiến liền muốn bắt đầu bất quá đúng vào lúc này bá lại là một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh truyền đến lần này thanh âm so vừa rồi xít huyết bị đánh còn muốn vang dội được nhiều các vị cường giả nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ cho phiến được nện sẽ tại dưới mặt đất nhìn lên không phải tuệ hồng tinh cô nương kia sao đông nhiên toàn bộ sinh mục kết thiệt ngơ ngác nhìn một cái tuyệt sắc mỹ nữ giống như là diều hâu vồ gà con sốc lên thực lực mạnh tuệ hồng tinh thông ma giáo cao thủ xem xét vài trăm người đồng thời tạo thành pháp trận đánh về phía tuyệt sắc mỹ nữ bất quá nữ tử kia chỉ là cười lạnh một tiếng một cái tắt tới kinh khủng điện quang loại lên bá lạp lạp thông ma giáo cao thủ chết trên trăm toàn bộ thành một chùn huyết vụ thật lớn mật nhìn thấy bản giáo chủ còn không kỳ xuống Thiên tiền tới tuyệt huyết tranh thủ thời gian một mặt Hương Nhi hử lệnh chủ, hỏi chủ? như nhân mình, nói, giáo xin bối nơi giáo giúp xin gian nào này đang cung là Có sắc vẻ vị mỹ không í n hỏi. h k thiên giáo thiên hương nhi một câu đi ra x i n h u y ế t lập tức á hét thảm một tiếng vượt ngoại tất cả cường giả tất cả đều thống khổ rên rỉ một tiếng từng cái mặt như không xám bởi vì nghe nói không thiên giáo chính là thông ma giáo hậu trường không thiên giáo tùy tiện phái một cái hạ thủ tới đều là đạo cảnh cường giả bây giờ người ta giáo chủ đến cuộc chiến này còn đánh cái cái g á ma thuộc hạ không biết lao giáo chủ g i á lâm xin thứ tội tuệ hồng tinh sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt thân thể co quắp máu m ú i chảy r ò n g bị thiên hương nhi một thanh ném tới dưới mặt đất tuệ hồng tinh tranh thủ thời gian ghé vào dưới mặt đất liên tục dập đầu bởi vì tuệ hồng tinh chính là từ chiêu vũ đảo vực không thiên giáo phái đi ra chỉ bất quá nàng là không có tư cách nhìn thấy thiên hương nhi vị này không thiên giáo thứ một nhân vật thực quyền tuệ hồng tinh tại không thiên trong giáo chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi cảm tạ sóng lớn đào cắt tỉnh n g người đám h u n h đệ khen thưởng chương tám trăm bảy mươi chín quyền đất lại đến Đối mặt không thiên giáo mặt không lúc a ra ta Ha ha ha, các vị, từ khi chia tay o giáo ngoại đảo loại đạo ngoại đảo toàn coi, cho cường giả giác giác. người cường giả hồng tưởng không đồng lòng ngội, giờ không có vấn đề gì nhiên sinh phiến tinh phiến nhiều liệu tiền. khi các chủ, vực vực cả cảm lực cảm cảnh được Chính có Vực vực chí sắc chờ chịu nhẹ nhõm. mình thể khó như thịt. chứ vị, vấn bản đến đều đột đều đề tất một bất tuệ mặt từ lấy kêu Xem làm là l có này một đạo đã lâu không gặp quen thuộc tiếng cười truyền đến Đường ngươi thời Xuân, tranh gian thủ ch đều vô sự theo thanh âm trong không khí nhàn nhạt vừa hiển lộ ra đường xuân thân ảnh tuy nói đường xuân là thiên tài tất cả mọi người sửng sốt một chút nhưng là ngẫm lại cường đại không thiên giáo giáo chủ ngay ở chỗ này từng cái toàn bộ cao hứng không nổi chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu lên tiếng chào hỏi t ố t thiên hương nhi cho ta chuyển đem ghế tới đ ừ n g nói chuyện quá mệt mỏi đường xuân cười nhạt một tiếng sau một khắc khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt sự tình sinh c ư ờ n g đại mà thần bí thiên hương nhi thế mà lên tiếng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh điêu khắc long ghế lớn một mặt cung thuận đặt tại đường lão đại giới mông con hàng này nhìn một chút đại mã kim đao ngồi xuống hóa đá tuyệt đối hóa đá đây là cái gì tình trạng lúc đầu mừng rỡ như điên thông ma giáo đổ nhóm lòng nhiệt huyết lập tức ngã xuống điểm đóng băng mà lúc đầu trong lòng đào lạnh vực ngoại các đại cường giả giờ phút này tâm tất cả đều sôi trào lên thời đại này cái gì gọi là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mẹ nó vẹn vẹn mấy phút liền hà đông đổi hà tây t h ô n g ma giáo các vị các đệ tử nghe ta là thiên hương nhi chiêu vũ đảo vực không thiên giáo lao giáo chủ ta tuyên bố từ giờ trở đi thông ma giáo thu nhập chu tức tông bên trong cựu liền không thiên giáo đều trở thành thiếu chủ đường xuân khai sáng đường môn thuộc hạ tông phái mà chu tước tông cũng là đường môn thuộc hạ tông phái một trong thiên hương nhi một mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm các vị giáo đồ thuộc hạ cẩn tuân giáo chủ pháp lệnh t h ô n g ma giáo tất cả cường giả tất cả đều q u ỳ xuống về sau cao giọng nói tham kiến đường môn thiếu chủ ha ha ha các ngươi từ đó về sau chính là chu tước tông một thành viên trên đời này đã không có thông ma giáo ghi nhớ muốn nghe lão tông chủ dương phi hùng muốn nghe mới tông chủ xích huyết vị nào không nghe lời tuệ hồng tinh chính là tấm gương đường xuân hừ lạnh một tiếng tay ra bên ngoài một chảo lập tức một đầu cự sông sôi chảo cho đường xuân bắt đến không trung tất cả cường giả đều sợ ngây người bởi vì đường xuân bắt lấy đầu kia sông thế nhưng là tương đương có danh tiếng tại vực ngoại gọi h ắ t hà mà sông này rộng chừng ngàn trượng khoảng cách hồng phong sơn có ngàn dặm xa như vậy người ta một tay liền bắt tới hơn nữa còn xoa ba xoa ba một chút toàn bộ sông liền cho xoa thành bánh tiêu cái này cần bao lớn n được tay đây là một loại dạng gì thần kỳ thuật pháp hồng phong sơn đứng vững một đám n g c đầu ngàn từng cái đần độn toàn bộ đầu góc đường ngắn Ta muốn dù n n g các sao tại n g vạn yêu không ngực cùng hồng sam còn giá hợp qua một lần tuy nói đó là vì thi triển âm dương hòa hợp thuật là vì chạy trốn nhưng hạ sương nguyên lương tình huống dù sao cũng phải hỏi một chút cái này cái này tuệ hồng tinh mặt lập tức trắng bệnh do đến toàn bộ thân thể đều đang r u n sát có dám mau thả đường xuân một tiếng quát trói thai nàng nhốt tại trong r i á o dưới mặt đất biển trong lao tuệ hồng tinh dọa đến một dông dài thước ra vì cái gì đường xuân mặt càng ngày càng nghiêm túc nàng trái với giáo quy thế mà ngăn cản công kích chu tất tông cho nên ta đến bên này sau liền cầm xuống nàng tuệ hồng tinh nói đi với ta gặp nàng đường xuân cầm lên tuệ hồng tinh trực tiếp siêu hồn thân ảnh lóe lên liền đã đi xa tại liên tục hư không đẳng cấp thuật xuống vẹn vẹn mấy canh giờ liền đạt tới thông ma giáo tổng đà một mực bỏ vào sâu trong lòng đất mấy ngàn triệu chỗ, chỗ hiện nay bên cạnh thế mà còn có một cái dưới đất biển bất quá dưới mặt đất biển kỳ thật tất cả đều là từ nham tương tạo thành xôi trào nham tương như máu chiều cách xa vài dặm cũng có thể cảm giác được một cô nóng dực chi lưu truyền đến đường xuân quét qua lập tức xứng sở một cô đảo thiên lửa dẫn bay lên tuệ hồng tinh cho nàng một thanh đập tan hộ thân cương quang ném vào nham tương ở trong nàng này đã mất đi hộ thể cương ánh sáng tại nóng bỏng trong nham tương thống khổ d ễ y rồi lấy chu lên hồng sam ta tới đường xuân tranh thủ thời gian bắn ra một đạo thanh quang che lại toàn thân trên thân làn da đã hiện lên than đen hồng sam đường. đường đại ư ờ n g đ ca người rốt cục trở về nhanh mau cứu nàng hồng sam miệng há ra một đám lửa đỏ bóng người xuất hiện nguyên lai là một cái toàn thân thân mang diễm lệ váy hải nhi hồng sam vì bảo hộ nàng đã dùng hết toàn lực mà mình lấy thân thể mỗi ngày thụ lấy nóng bỏng nham tương dày vỏ đường xuân tranh thủ thời gian thi triển cấp khôi phục tính pháp luật đem liên dịch đánh vào thân thể hai người bên trong một hệ liệt chữa thương thủ đoạn qua đi hai người tại ngắn ngủi một canh giờ qua đi liền khôi phục được không sai biệt lắm nàng là của ai đường xuân hỏi đồn g ố c còn có ai ngươi nhìn con mắt của nàng dáng dấp rất giống ngươi còn có cái này chân nhỏ còn có mặt mũi này hình cũng giống như ngươi không giống ta hồng sa một mặt yêu thương ta dọn nữ nhi ta dọn đường lão đại có chút ngạc nhiên nó không x ứ n g sờ đạp ây ấy, ấy nửa ngày đột nhiên một thanh ôm lấy hai mẹ con thân ảnh l ó e lên đi bất quá cuối cùng trở tay một chỉ qua đi tuệ hồng tinh toàn thân huyết động chết bởi dưới mặt đất trong biển nữ nhân đã độc đây chính là báo ứng đường xuân hử lạnh nói ai từ lập trường của nàng tới nói cũng không sai hồng sam thở dài lúc buổi tối đường xuân về tới hồng phong sơn vừa dứt đến trên quảng trường lại lang thần bởi vì đáng yêu dương tức mội từ bên người thế mà cũng đứng một đôi tiểu anh hải không đến hai tuổi mà lại có vẻ như là long phượng thai nam hải d á n g dấp cùng đường xuân một cái khuôn đúc đi ra miệng bên trong nha nha kêu lên phụ thân phụ thân người là phụ thân ta ha ha ha lập tức nhiều ba cái đường lão đại kém chút mừng như liên đắc ý ôm ba đứa hải tử tại không trung đi vòng vo một vòng xuống tới vui gì chẳng phải sinh ba đứa hải tử phi phi phi thiên hương nhi trong lời nói lại có vị chua liễu kim hà cũng không có một chút vị chua mà lại tuy nói hai mắt bị mù nhưng là thân thức vẫn còn còn là có thể nhìn thấy nàng làm mừng d ỡ thay phiên ôm ba đứa hải tử ôm lại ôm không nỡ nối lòng tay mà lại trên mặt một mặt hướng tới thân sắc qua mấy tháng ta cũng nên đi ra nghỉ dưỡng sức một tháng đường xuân tương trợ hai vị phu nhân khôi phục tính tu luyện thời gian khác chính là cùng ba đứa hải tử vui lụa thành một đoàn có chuyện liền là phi thường làm người kỳ quái cái này c h ư thiên đ ả o tiểu hoa quả phúc đ ị a là mang không đi lên vật sống thế nhưng là đường xuân thế mà có thể đem phu nhân cùng hải tử mang lên đ ả o đi cái này khác thường tình trạng đường lão đại là trăm mối vẫn không có cách giải kể từ đó phu nhân cùng hải tử đều có thể hưởng thụ đường xuân đại đế thần miếu một ngày tương đương hai tháng thời gian tu luyện tỷ lệ bởi vậy bên ngoài trôi qua một tháng hai vị phu nhân cùng hải tử đã tại đại đế trong thần miếu tu luyện mấy năm một à d ư ơ n c tháng h sau sinh huyết tại đường xuân tương trợ xuống đột phá đến đạo cảnh cấp độ thứ nhất mà chu tước tông hợp nhất thông ma giáo sau thực lực tăng nhiều hoàn toàn xứng đáng trở thành v ư ợ ngoại đảo vượt thứ một cường thế lực đường xuân lần nữa quang lâm vượt ngoại thiên lòng dạ lại tiến bước vào phương kêu bảo tháp bên trong bởi vì phương này bảo tháp cùng trong truyền thuyết sao trổi tháp có chút tương tự Đường xuân tương đối kỷ. Tại Cương Đại đương ờ n Xuân g t ư đ ố nhiên u tháp này là từ rồng điều vị cao nhân nào khai sáng cũng không có nói rõ ràng đường xuân liền coi nó là đồ chơi sử dụng trong tháp tiên trận đối với đương thời đường xuân tới nói đã là gân gà năm đó thời điểm cảm thấy ghê gớm hiện tại xem ra rất bình thản một tháng sau diệu thế ánh sáng số tám mang theo ba vị nữ chủ nhân cùng ba cái tiểu hài tử cùng một cái tuyệt sắc nha đầu thẳng hướng hạ o nguyệt đảo vực bay đi hai tháng về sau diệu thế ánh sáng rốt c ụ c tiến vào hạ o nguyệt đảo vực phi thuyền đứng tại cầm hải trên không đường xuân xác định đồng h ố i tâm vị trí sau thẳng hướng xuống t r u i vào trước kia hiện không được đó là bởi vì công cảnh không đủ hiện tại đường xuân thực lực mạnh cũng không phải là cái vấn đề lớn gì chỉ bất quá tiến vào đồng h ố i tâm s a u hiện phong úc vẫn như cũ chỉ bất quá người đi nhà trống phu quân thì mang ta đi đại đông v ư n g triều chờ ngươi thực lực đạt tới thoát phàm cảnh lúc lại tới đi tỷ thực lực đã đến một cái thâm bất khả chắc tình trạng nàng hiện tại trong lòng có khí ngươi còn là có thể tránh tốt nhất trốn tránh nàng đẳng có thực lực lúc lại nghĩ thấy bao nghị tại ta muốn nhờ xuống tỷ thả hắn đoan chừng hiện tại đã về đại hạ vương triều hoặc là bà la sơn ni h hồng lưu lại ấn ký ảnh quan g kiểm hiện ai đường xuân thở dài một tiếng diệu thế ánh sáng số tám hướng phía đã từng đại ngu vương triều mà đi đường xuân trực tiếp tới trước bà la sơn ai nha ngươi cuối cùng là trở về xảy ra chuyện lớn bà la sơn già chủ đương thời nguyệt cầm vừa thấy được đường xuân một mặt lo lắng đại sự cái đại sự gì đường xuân hỏi thiên địa sẽ thế mà ngóc đầu trở lại tào thiên nhất lưu năm đó bị ngươi hủy nhục thân thế mà không có chết mà lại nghe nói người này đạt được vạn năm t r ư ớ c tổ tông tương trợ được đã tái tạo nhục thân đồng thời tại tổ tông chân huyết tương trợ xuống công cảnh phi biểu t h ă n g tiểu liên tổ tiên nguyệt ngàn cũng tổn thương tại tào thiên nhất lưu trên tay tào thiên nhất lưu tuyên bố yếu công phá đường xuân h ă ổ bởi vì hắn điều tra biết ngươi quê quán tại hiện tại đại hạ vương triều Tên kết i a dẫn người tới. Kết quả thế mà cũng thụ thương không có cách đành phải hướng vũ thanh thanh tổ tông bên kia cầu viện vũ thanh thanh cũng đến đây đồng thời liên thủ bà la sơn tổ nguyện hình nữ thần mới miễn cưỡng đem tảo thiên nhất lưu đổi ra khỏi hạ đều chỉ bất quá vũ thanh thanh cùng nguyệt hinh hai vị tổ tông công cảnh đều không có khôi phục qua đi tào thiên nhất lưu một lần nữa tổ chức vừa gậy tiến công hai vị tổ tông thủ hạ chết tám thành t à h ư u mà thái cường cùng đường môn cao thủ cũng đã chết hơn ngàn t r ư ơ n g tám trăm tám mươi nước thần đồng thời nghe nói việc này sau、so、đường phủ đường lao ra tử cùng phu nhân thế mà kiên quyết yêu cầu hồi phủ đi nói là tổ tông chi địa không thể để cho tặc tử phá hủy chúng ta ngăn đón hai người bọn hắn hai vị thế mà lấy tự sát lẫn nhau uy hiếp không có cách nguyệt ngàn tổ tông đành phải hộ tống hai người bọn hắn về tới đường phủ hiện ở tại hạ đều quá nguy hiểm nghe nói tào thiên nhất lưu lại tổ chức càng cường đại hơn thiên địa sẽ cao thủ chuẩn bị tiến hành sau cùng công kích mà hạ đều đã loạn thành một bao cháo nguyệt cầm nói cha ta tỉnh táo lại à nha đường xuân hỏi thanh tỉnh nhưng là bây giờ nguy hiểm tính mạng nguyệt cầm nói chúng ta ba la sơn chín thành cường giả đều rút đi vũ thanh thanh vũ phủ cũng kém không nhiều lưu lại tất cả đều là kẻ yếu hai vị tổ tông thể sống chết một b ư ớ đúng rồi đế quốc học viện không phải còn có số lớn cường giả bao nghị trở về không có hướng bọn hắn cầu cứu sao đường xuân hỏi bọn hắn tự lo không thì vết thiên địa sẽ liên thủ nhiều nhà thế lực bao vây đế quốc học viện lần này thiên địa sẽ thế tới quá mạnh mà lại thế mà liên thủ địa hải đẳng yêu t ộ c thế lực hợp k ích đế quốc học viện hiện tại tình trạng cùng đại hạ vương triều cũng kém không nhiều nguyệt cầm nói đi đường xuân đem nguyệt cầm thu nhập chấp nhận không gian vượt đẳng cấp hư không pháp môn thi triển ra vẹn vẹn một canh giờ liền đạt tới đại hạ vương triều đô thành hạ đều hiện vây công hạ đều nhân mã thật đúng là không ít lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ quanh mình phạm vi trăm dặm nhân số không hạ mấy vọt chúng bung ra cấp thần thức quét một lần đường xuân cũng có chút kinh ngạc tào thiên nhất lưu tên kia thế mà phi đột phá đến đạo cảnh cấp độ thứ nhất cảnh cái này tại liền không cảnh cường giả đều không có hạo nguyện đảo vực tới nói quả thực chính là một tôn đại thần không người có thể thớt mà lại thiên địa sẽ nhân mã bên trong thế mà còn có mấy cái niết b à n cảnh cấp độ thứ nhất diện độ cảnh cường giả khó trách nguyệt hinh cùng vũ thanh thanh liên thủ bao quát hai nhà thế lực tổng hợp đều không phải đối thủ của hắn bất quá đường xuân tương đương n g h i hoặc tào ra tổ tông tào hạo tây dạ làm sao có thể còn chưa có chết vậy mình trước kia tại tổ chim xuống nhìn thấy cái kia tào hạo tây dạ lại là chuyện gì xảy ra lại quét qua hạ đều hoàn toàn chính sắt thảm đầy dây đau nhất di hạ đều phòng úc bị hủy b ả y thành mà đường xuân cùng tứ đại thư viện đều thành một đống phế tích cựu liên hoàng cung đều thành đống rác thái cường cũng đủ xui xẻo thành lập đại hạ vương triều thế mà thành một mảnh rác rưởi chỗ ngồi dưới mặt đất bạch cốt xâm xâm cũng không kịp thu thập trên đường phố trôi đầy máu tươi mà hạ đều nhân dân thế mà tất cả đều kích tình tăng vọn dùng người chất thành pháp trận bức tường người chuẩn bị nên đón tiên địa sẽ một vòng tiến công mới thái cường giờ phút này chính cùng bao nghị cùng âu tam sinh cùng đại hạ vương triều trong nước một số tông phái tỷ như dưỡng sinh tông lá hải phái nhóm cường giả cùng bàn đối địch kế sách mà nguyệt hình cùng vũ thanh thanh đều một mặt mỏi mệt ngồi ở một bên e đường xuân thế mà ngoài ý muốn hiện sữa mẫu tạ lan cũng làm bạn tại bên người mẫu thân mà phụ thân đường tin thế mà một thân uy phong hoàng kim chiến giáp chính chỉ huy một nhóm ngự lâm quân thao luyện tiếng la giết c h â n thiên thiên địa sẽ các minh đệ hôm nay chính là chúng ta cầm xuống hạ đều thành lập thiên địa nước thời điểm chúng ta muốn lấy hạ đều vì trung tâm thu phục quanh mình nhà nước thành lập thuộc về chúng ta thiên địa sẽ vương triều đến lúc đó nhất thống hạ nguyệt tiến một bước huyết trương đến v ự c ngoại cùng hướng võ đẳng đảo vực chính là chúng ta mục tiêu chúng ta thiên địa sẽ chắc chắn có thể nhất thống đại đông vương triều thống nhất đại đông vương triều đường tuy nói là chật vật nhưng là chỉ cần chúng ta có quyết tâm cuối cùng có một ngày chúng ta hội thực hiện cái này mục tiêu vĩ đại để mục tiêu của chúng ta liền từ nhất thống đại hạ vương triều bắt đầu ta tào thiên nhất lưu nói qua ai cùng ta đối nghịch ta chỉ tiến hắn một chữ chết tào thiên nhất lưu một thân hoàng kim chiến giáp đầu bay lên phách lối đến ngày hắn chỉ lên trời vạch một cái một đạo màu xanh quang cương vạch phá bầu trời một tiếng ẩm vang đạo này cương quang hóa hình thành đao quang trực tiếp liền đem hạ đều vách tường vạch vỡ ra một đầu dài đến trăm trượng khe hở tại chỗ đánh chết một trăm giáp vệ giá hỏa này thật đúng là một con nết ngồi đại giếng liền n g ư u i điểm ấy nhỏ thân thủ đừng bảo là đi lôi ngư đảo vực chính là tại chiêu vũ đảo vực cũng chỉ phối cấp người sách dạy phân đầu người a vô c h i mới là ngu xuẩn nhất thái cường mang theo các cường giả lên tới không trung cả đám đều bi thương nghiêm mặt bởi vì hôm nay không có đường sống ta trở về nhà một đạo quen thuộc mà hơi có vẻ điểm thanh â m xa lạ từ không trung chuyển đến giống như đến từ cách xa chân trời thanh â m kêu phiêu m i ệ n như gió là là đại ca sao bao nghị cùng thái cường thanh â m đều đang run sợ hướng bốn phía nhìn một chút thế nhưng là không biết đường xuân thân ảnh ta là quá muốn đại ca nam ngộng bao nghị thở dài còn lắc lắc đầu ha ha ha tam đệ vậy ta liền từ trong ngộng đi tới chính là không gian nhất đạo gợn sóng nổi lên đường xuân một mặt mỉm cười từ gợn sóng bên trong đi ra bên cạnh đi theo một cái tuyệt sắc nữ tử đại ca thật sự là đại ca a đại ca bao nghị kích động đến thế m à n h ư cái hải tử gào khóc mà lại ôm chặt lấy đường xuân một thanh nước múi một thanh nước mắt nhìn ngươi đều người lớn như vậy còn k h ô n g cảnh nhất trọng cường giả thế mà bộ dạng này đem đại ca quần áo đều làm bẩn đường xuân buồn cười vỗ b ả vai hắn không có ý tứ đại ca ta quá kích động bao nghị mặt đỏ bừng lên đường xuân tiểu nhi ngươi trở về được tốt nhất rồi vội vặn t ậ n diệt ha ha ha trở về thật tốt ta t à o t h i ê n nhất lưu đẳng đến không trung giống như một tôn kim giáp chiến thần trong tay hắn huy động thô như thùng nước dài đến mấy trượng cự mao ngửa mặt lên trời c ư ờ i to một bức thiên hạ duy tà trừ hai tư thế một đạo trói hai cái tát âm thanh truyền diệt tại vũ thanh thanh bao nghị bọn người nghẹn họng nhìn chân chối hạ tào thiên nhất lưu hộ thể cương quang trực tiếp cho đường xuân một bàn tay phiến ác giống như trực tiếp đập vỡ một khối lưu ly li giống như mà lại hãn tên i kia trên mặt lưu lại một cái rõ ràng giấu năm ngón tay cả khuôn mặt nháy mắt liền sung huyết xương to lên giống như trậu rửa mặt quát thẹn một điểm quy cụ không hiểu không biết được nhà ngươi đường ra đang đọc diễn văn sao đương xuân nghiêm mặt g i o h ấ n tào thiên nhất lưu sờ lấy khuôn mặt của mình. một mặt kinh hãi hắn ngơ ngác nhìn một chút đường xuân đột nhiên mặt đỏ bừng lên một tiếng giống trong tay dài mấy trượng trường mâu một đạo vật mẹo thế mà hóa thành một tấm kinh thiên cự cung dựng vào cự tiễn dây cung một vang một con màu đỏ mũi tên c h ấ p động lên đáng sợ q u a n triều Xé rách không gian hướng phía đường xuân phu đột nhiên mà tới đại ca tránh mau đây là thiên địa chí bảo trấn thiên cung bao nghị cùng thái cường đều gấp hai người nào lên yếu cản phi tiễn sau một khắc làm tất cả cường giả tất cả đều hóa đá biểu lộ xuất hiện như vậy kinh khủng c ự tiện thế mà cho đường xuân dỗi ra hai cây đầu ngón tay cho ổn định kẹp lấy đầu mũi tên có vẻ như người ta đường lão đại còn tương đương nhẹ nhõm một căn khác đầu ngón tay bắn ra nói liền cái này phá ngoạn ý mà còn tới khoe khoang cái truy trả lại cho ngươi đi tào thiên nhất lưu xem xét lập tức hoảng được tranh thủ thời gian một chuyển thối lui đến mười dặm có hơn bất quá một dài hồng quang hiện lên a tào thiên nhất c h ả y ra kinh tiên h kêu thảm bị mình bắn ra mũi tên xuyên thể mạ qua thân thể lập tức liền cho bạo thành hai đoạn mà con kia mũi tên xuyên thể mà qua đi trực tiếp giống như là có người khống chế đạn đạo đồng dạng tại thiên địa hội cường giả bên trong mặc vào một vòng trở về lập tức dáng rác không ngừng bên h a i tại màu đỏ lôi quang bên trong một tiến này diệt thiên địa mà một nửa cũng chính là ba bốn ngàn cường giả hiện trường lập tức lúc thành á tì địa ngục ta nói qua phạm ta đường m ô n người phải chết hết đường xuân trên mặt không mang một chút biểu lộ một giải hư quang hiện lên tào thiên nhất lưu hồn phách thế mà lách vào một tấm lệnh bài ở trong lệnh bài trượt lấy từ quang lóe lên phá không mà đi tiểu nhi ngươi chờ tàu a tổ tông hội nát người thì t người vạn đoạn. hội thiên,、so、thiên nhất lưu biểu lộ đọc lại hét lớn không có khả năng làm sao có thể có cái gì không có khả năng đường xuân nhàn nhạt khe nói không có khả năng chính là không có khả năng ngươi làm sao có thể bay qua đại đông vương triệu làm tổ tông việc này chuyện gì xảy ra a tào thiên nhất lưu sợ h ã i t h é t to đại đông vương triệu lệnh là hàng n g á i thôi ngươi cho tào hạo tây dạ lao thất phu kia lửa gạt n h à đường xuân cười khan một tiếng hiện khối này đại đông vương triệu làm đích thật là hàng nái g bất quá cơ hồ một cái khuôn đúc đi ra mà lại phẩm cấp thế mà không thấp e m chút liền đạt tới bán tiên khí tiêu chuẩn may mắn đụng phải mình không phải vũ thanh thanh bọn hắn là tuyệt không làm gì được một phương này lệ bài không có khả năng lão tổ là sẽ không gạt ta ta là hắn trích thân hậu đại a huyết mạch trí thân tào thiên nhất lưu thống khổ kêu ầm lên chưa nghe nói qua sao đồng hương đồng hương phía sau một thương huynh đệ huynh đệ lương đeo một đao đường xuân cười khan một tiếng tào thiên nhất lưu thống khổ a hối hận a giết diệt thiên địa sẽ c h ả m thảo trừ căn đường xuân tay k h é động thiên hương nhi mang theo cao thủ nào đem qua đi một trận huyết chiến tiếp mở màn tre thiên hương nhi chuyên môn giải quyết cao thủ nửa ngày thời gian thiên địa sẽ giáo đồ tiêu d i ệ t chín thành chín chỉ còn lại mấy trăm kẻ yếu sản hoảng sợ mà chạy bất quá đường xuân không có ý bỏ qua cho bọn họ thiên hương nhi đội kịp toàn bộ diện xác Tại t i h ê ngày h ư ơ n nhi cường đ thứ hai bắt đầu thái cường bắt đầu tổ chức kiến thiết mới hạ đều mà đường xuân chính cùng nhi từ đường thiên xuống chơi đến không biết trời đất ra hỏa này đột nhiên nhiều mấy cái mội mội đệ đệ đó cũng là mừng rỡ không được một tháng thời gian đường xuân trốn ở đại đế trong thần miếu hao phí tài liệu chất đống như núi luyện chế được một kiện bán tiên khí hiện đại cao lầu làm đường phủ mới lâu lâu này cao tới năm trăm trượng có mấy trăm tầng mà thang máy thế mà áp dụng chính là linh thạch khu động lâu này mới ra kia là thấy bao nghị bọn người là sửng sốt một chút mà đường xuân ở đây lâu bên ngoài đường phủ trong viện hao phí mấy ngàn viên hạ phẩm tiên thạch b à y r a sơ cấp tiên trận có thể tiếp nhận đ ị a tiên cảnh cường giả mấy tháng công kích mà đồng thời đường xuân cho đường môn cường giả toàn diện đề công chương tám trăm tám mươi một lại về bắc đô bí cảnh bởi vì đường lão đại có bó lớn cao dai đan dược mà nguyệt hình cùng vũ thanh thanh hai vị lao bà đều tương đương c ả m thán bởi vì tại đường xuân tương t r ợ xuống hai người bọn họ chẳng những khôi phục thân thể đồng thời công lực đột phá đến miết bàn cảnh đ ỉ n h phong kém chút liền có thể tiến vào đạo cảnh mà bao n g h ĩ bởi vì có đồng h ố i tâm mài lệ tại đường xuân cao dai phá cảnh đàn tương trợ xuống thành công đột phá đến đạo cảnh cấp độ thứ hai trở thành đường môn nam tử bên trong tại đại hạ vương triều đệ nhất cao thủ bao nghị ni lan công cảnh trước khi đi đạt đến loại tình trạng nào đường xuân hỏi nhìn không ra cô nàng kia lợi hại nghe nói là thôn vệ đồng h ố i tâm viên kia chu quả cây kết quả công cảnh cuôn biểu giống như nghe khẩu khí nói là đổi sát tiên nhân cảnh chính là chị dâu ni hồng công cảnh đoán chừng đều đạt đến thoát phàm cảnh giới thậm chí đỉnh phong cũng không chừng bao nghị nói các nàng tại sao phải đi đại đông vương triều đường xuân hỏi nghe nói là ni lan muốn đi tìm ngộng tựa như là nói muốn tìm cùng vũ vương trước t i ê m ngộng bao nghị nói vũ vương q u ặ n g lông bệnh đều như vậy tử cô nàng này còn không hết hy vọng đường lão đại một cỗ chua kinh phóng lên tận trời ni lan là nữ nhân của mình làm sao còn có thể để nàng lại đi hồi ức vũ vương qua đi mà lại ni lan tuy nói cùng vũ vương có c h ố qua mấy ngày nhưng là đường xuân là minh bạch ni lan kỳ thật vẫn là đồng t ử thân là mình cho phá nữ nhân của mình tuy nói nhân d u y ê n trùng hợp tạo thành sự thật nhưng là nàng còn muốn lấy người khác đường lao đại chính là thánh nhân tới nói trong lòng đều sẽ không thoải mái hết thể chuẩn bị sẵn sàng đường xuân trong nhà buổi tiếp phụ mẫu nghỉ ngơi hai tháng tại đường xuân dược lý điều trị xuống cha mẹ thân thể vô cùng tốt mà lại tu vi cũng tăng lên tới từ cảnh đại viên mãn c h ỉ ít có thể sống tới hai n g h n năm tả h ư u đường xuân cũng không cần lo lắng bởi vì chính mình đụng đáng thiên xuống mà cố bất cập cha mẹ mà một tháng thời gian hạ đều cũng khôi phục nguyên trạng mà lại đổi mới càng hiện đại hóa mà đường xuân pho tượng cho đứng ở hạ đều trên quảng trường cao tới mấy trăm trượng bị hạ đều nhân dân phụng làm nước thần tự nhiên thái cường hoàng cung cũng cho đường xuân ra cố phát trận kháo sơn vương còn là giống nhau phong thái vẫn như cũ a đường xuân cười nói ha ha ra á ra á xem lại các người lao phu chỉ còn lại cảm thán phân đầu kháo sơn vương lạc phi vân sờ soạn một cái râu ria thoải mái cười to nói bởi vì cháu trai lạc dũng được bái đường xuân vi sư có thể nói cựu liền thái cường đều phải nhìn phần nhân tình này mặt đối với kháo sơn vương là ân gặp có thừa không phải sao lạc dũng năm ngoái từ đế quốc học viện sau khi trở về liền cho thái cường phong làm mới kháo sơn vương mà lại lốt một cái sắt mũ cự tập vong thế đường xuân đương nhiên sẽ không bạc đãi nhà mình tên đồ đệ này đại lượng dược liệu linh thạch là không chút nào nương tay tiến vào lạc dũng h ầ bao lạc dũng đứa nhỏ này cũng oan miệng ngọt rất được đường phủ lao phu nhân thích lại là một tháng trôi qua đường xuân mang theo tuyệt sắc nha hoàn thiên hương nhi rời đi hạ đều mà liễu kim hà hồng sam đều lưu lại đóng giữ đường phủ đường phủ lập tức tới mấy vị phu nhân bao quát phong thiên thiên cũng cho lưu lại bởi vì đi đại đông vương triều hung hiểm cực kỳ bên tiêu cao thủ nhiều như mây đường xuân không tưởng mấy vị phu nhân đi gặp nạn mà lại tại tiên lực đại trận tương trợ xuống tin tưởng mấy vị phu nhân tu luyện cũng sẽ sách bởi vì đường xuân hiện một cái hiện tượng bái dị phàm là nữ nhân của mình hải tử thế mà đều có thể tu luyện đạo thần quyết mà lại có thể tại sinh cảnh bắt đầu liền có thể hấp thu tiên lực dùng để tu luyện như thế làm đường lão đại vô cùng không nghĩ ra bất quá đây là chuyện tốt đường xuân cơ hồ lưu lại chín thành tiên thạch rời đi mà cùng đi còn là n g u y ệ t hinh cùng vũ thanh thanh bởi vì hai vị lão phu nhân muốn đi yếu b ắ c đô bí cảnh chờ đợi lấy âu b à n thiên hạ vị này phu quân b ắ c đô bí cảnh đã không có thôn thiên mội t ừ đ i ệ p mà bí cảnh cũng bắt đầu phồn vinh một chút hung thủ manh cầm bắt đầu ở bí cảnh bên trong phồn diễn sinh sống mà bí cảnh bên trong c â tối càng là che trời mà lên chỉ bất quá bí cảnh đã mất đi thí luyện công năng c ũ n sư tôn nói năm đệ tử đường xuân tất để bắc đô bí mật khôi phục nguyên khí mà lại càng hơn lúc trước đệ tử muốn để bắc đô bí cảnh trở thành quanh mình ngàn nước hạch o tâm thí luyện t r i điểm đường xuân đứng tại bí cảnh trước thể mà lại lợi dụng đại đế thần miếu thời gian hao tốn mấy ngàn vạn viên c ự c phẩm linh thạch đem toàn bộ khổng lồ bắc đô bí cảnh đều che đậy vào trong đó c h ọ n vẹn dùng đường xuân thời gian mấy năm mới hoàn thành như thế công trình vĩ đại từ đó về sau chỉ có đường phủ môn nhân mới có thể đi vào mà đường xuân cũng phải bàn giao Yếu từ n dân tiến g bước Bắc vào thanh thanh đó về sau hai chúng ta cùng ngươi cùng đi đến cuối cùng nguyện hình thâm tình chậm rãi mà nguyệt ngàn nghe nói việc này về sau quyết định đem bà là sơn di chuyển đến bắc đô bí cảnh mà vũ thanh thanh cũng quyết định đem vũ phủ nhân mã chuyển đến bắc đô bí cảnh từ đó về sau bác đô bí cảnh chúa tể chính là vũ phủ cùng nguyệt phủ hai nhà hai gia tộc người đệ tử thế nhưng là không ít đ ạ t đến chưa từng có hơn vạn nhân mã đợi một thời gian khai chi tán diệp qua đi tin tưởng tại hai nhà lôi kéo dưới sẽ để cho bí cảnh phồn vinh bất quá mặc kệ đường xuân thế nào kêu gọi dùng như thế nào thần thông chi thuật kiểm tra thậm chí liền hà liên tâm đều làm cho đi ra r ố t vào sư tôn sơn thân bên trong nhưng là âu b à n thiên hạ còn là một điểm động tính không có sơn dạng trên thân thể còn là khe hở từng đầu mật như mạng nhẹ dạ bố không có một chút sinh cơ thế mà liền c ỏ cây đều không thể sinh trưởng nó chính là một tòa cao lớn chùi lùi sơn mà lại khắp nơi dạn n ứ c lái đi cực kỳ xấu xí đường xuân mặc kệ sư tôn thế nào hắn còn là bày ra tiên lực tụ linh trận làm dịu sư tôn sơn thân chi thể mà lại ở trên núi rót vào đại lượng sinh mệnh đệm tử dần dần âu bản tiên hạ sơn trên thân lại có điểm điểm lục ý đường xuân kém chút thoát lực cũng bất quá mới vì âu bản sơn thân mang đến một điểm lông tơ dạng màu xanh biết thật nếu để cho những này màu xanh biết trưởng thành đại thụ che trời đường xuân thực lực còn chưa đủ ai một đời thần vực thần tướng thế mà rơi vào kết quả như vậy lão phu quả thực cũng không dám tưởng tượng năm đó không thần vực đến cùng đã sinh cái gì biến cố hám nhạc tàn nhiệm cũng là cảm thán không thôi đây hết t h ể đều là cái bí bất quá ta tin tưởng đời này chắc chắn giải khai cái này bí mật kinh thiên đường xuân hai mắt sáng rực như thần không dễ dàng ít nhất phải chờ ngươi đạt tới thần tôn tình trạng mới có tư cách này nói lời này hám nhạc nói thần tôn ha ha kia là trí cao vô thượng thần đ o a n chừng không có mấy vạn năm là khó thành đường xuân lắc đầu bất quá thần tôn chính là ta đường xuân mục tiêu theo đuổi thần vực bên trong có các vị thần vương mà ngươi sư tôn hẳn là lôi vực bên trong một vị thần vương thủ h ạ cũng chính là thần tướng mà thần vương là từ thần tôn không chế thần tôn mới là thần vực chân chính vương hám nhạc nói sư tôn ngươi nói vạn thắng hải long hành thiên hạ thực lực đạt đến thần nhân cảnh giới gì đường xuân hỏi long hành thiên hạ tuy nói là vạn thắng hải thần linh nhưng là vạn thắng hải chỉ là không thần vực sau khi vỡ vụn đến rơi xuống mảnh vỡ mà thôi cho nên cùng không thần vực so sánh long hành thiên hạ nhiều nhất chỉ có thể tính là chân thần cảnh thân nhân cũng gần so với vừa vượt qua thiên tiên cánh cửa tiến vào thần nhân cảnh giới cường giả mạnh một chút thôi yếu nói cùng ngươi sư tôn so sánh đều kém đến quá xa bởi vì thiên tiên cảnh tranh đoạt đến thần cách sau liền có thể trở thành địa thần mà địa thần đi lên mới là chân thần chân thần lại hướng lên chính là thần tướng thần tướng phía trên chính là thần vương cuối cùng đến thần tôn mà lại mỗi cái đại cảnh giới bên trong còn như làm cái nhỏ cấp độ tị như thoát phàm cảnh liền chia làm vàng bạc đồng sắt bốn cấp độ đồng dạng mà t h ầ n cảnh n g h e nói chính ũ n g có p ầ thần đầu. n nhỏ cấp độ. Đương nhiên, đến cùng thế nào cái phương pháp phân loại năm đó ta cũng không có đạt tới thần cảnh cũng không rõ ràng.、Hám、nhạc có chút nối vi cái cái loại tới tiếc một Hám Ừm, độ. thế ta đạt chút số cấp có có lắc c pháp h đó rõ là tiên nhân cảnh cũng giống như nhau địa tiên nhân tiên chân tiên tiên tiên bốn đại cảnh giới trong đó cũng như làm cái tiểu cảnh giới a đường xuân nói đương nhiên địa tiên cảnh kỳ thật chia làm cách trần cảnh thoát biến cảnh nhập tiên cảnh ba cái nhỏ cấp độ đồng thời đến nói địa tiên kỳ thật còn không có thoát ly người pha vi chẳng qua là so với người lợi hại cường giả m ặ thôi cho nên đ ị a tiên cảnh cường giả tuy nói cũng có thể phi thiên đ ộ địa nhưng là thần bí thiên đối không bọn hắn còn là có hạn chế t ỷ như bọn hắn nhiều nhất có thể bay hơn vài chục cao vạn trượng độ lại hướng lên liền sẽ cho đ ị a từ hấp lực giật xuống tới cho nên xưng là đ ị a tiên cảnh nói là lục địa thần tiên ý tứ nhưng vẫn là không thể khởi ra trường khống mà nhân tiên cảnh là luyện đất là người trở thành nhân trung c h i tiên nay cảnh giới cường giả có thể phi thiên đ ộ địa thoát ly đ ị a tử đến cùng năng lực hành động cùng không thiên phạm vi cùng đ ị a tiên cảnh cường giả so sánh lớn hơn nhiều hám nhạc nói vài ngày sau đường xuân đến t ừ n g u y ệ t thành đế quốc học viện quả nhiên thiên địa sẽ thêm mà còn có một nhóm cao thủ liên thủ địa hải hải tộc đám hung thú điên cuồng công kích tới đế quốc học viện năm đó đế quốc thứ lão đại biển cả tăng về liên thủ yến sơn hà mang theo đế quốc học viện các cường giả liệu mình chống cự lại thương hải tăng điền thực lực cũng đạt tới niết bàn cấp độ thứ nhất giống như yến sơn hà may mắn hắc bạch viện trưởng đi xa về tới học viện hai người cũng đột phá đến niết bàn cấp độ thứ nhất tứ lại niết bàn cảnh cao thủ mang theo mấy ngàn sinh cảnh mười cái nửa niết bàn cảnh cường giả liên thủ hợp kích bất quá hiển nhiên địa hải đi ra sinh linh quá cường đại đường xuất hiện địa hải mang tới nhân mã bên trong lại có niết bàn cảnh viên tịch cảnh cường giả nó lại là một con to lớn mang tê mà hải tộc bên trong có được bảy tám cái niết bàn đại cảnh bên trong diện độ cảnh cường giả may mắn thương hải tăng điền lấy hộ viện pháp trận vi r ử a vào l i ề u mình phá vỡ nhập chân lực duy trì pháp trận cường độ không phải pháp trận vừa vỡ đoán trường sớm cho người ta diệt viện giang g i á t hộ viện pháp trận đã nước ra các vị học sinh tranh thủ thời gian phá vây chúng ta bọc hậu núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun thương hải tăng điền hét lớn phá vây chỉ cần đường thiếu chủ trở về Chúng ta đế ề u là có hy vọng. t i quốc học viện đạo sư hợp thành đội cảm tử phía trước mở đường mưa học viện cùng hắc viện trưởng hai vị liên thủ dẫn đầu sông ra ngoài cái này căn bản là đi chịu chết nha ở giữa là học sinh bên trong thiên tài phía sau bọc hậu cũng là đạo sư bên trong cường giả cái này bi thương một màn chính là đường lão đại đều có chút thổn thức đúng vào lúc này biến cố sinh một phương b ả o tháp lóe t ử thanh quang mang hóa thành một phương c h e trời sơn nhạc phá không mà ra bảo tháp n ú i tới hiện nện đem mấy chục cái thanh quang lập lòe mỗi một lần rơi xuống đất lúc mặt đất đều đang rốn sợ bụi mù cùng huyết vụ dâng lên chừng mấy trăm chợ cao dưới mặt đất h á m sâu đi xuống mấy chục m g u h ố to thật nhiều cái lập tức trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa sẽ cùng địa hải hải tộc đám hung thú cho nện thành bánh thịt bao quát địa hải bên trong n h ấ t bàn cấp độ thứ nhất hải thú nhóm cũng không thể may mắn thoát khỏi cái này mấy chục nện phía dưới độ nhanh chóng vẹn vẹn mấy cái nháy mắt liền hoàn thành mà địa hải cùng thiên địa sẽ tinh anh đã chết tám thành trở lên dưới mặt đất càng là thơi phơi khắp nơi máu cái này ngày xưa trang nghiêm đế quốc vĩ đại quảng trường lập tức thành kinh khủng a la địa ngục con tiêu man tê vương sợ ngây người hắn giống giận thân thể nhảy đến không trung nháy mắt màu đen lâm quang lóe lên hóa thành trăm trượng hậu bối cự đao sát thực hướng về phía bảo tháp to lớn khảm đao chém tan không khí thanh â m chính là ở ngoài ngàn dặm đều nghe được rõ ràng đinh hai nhức g c đao khí trực tiếp đem không gian bổ ra mấy đầu khe hở hình thành kinh khủng không gian loạn lưu p h a m lá nuốt chửng lấy đi vào mặc kệ địch ta cho hết không gian bên trong loạn lưu sẽ thành vỡ nát bất quá thiên hương nhi trong tay chấn cung tháp tuy nói là hàng á i nhưng nó cũng là tiên khí cấp hàng đái uy lực to lớn lại thêm song phương thực lực trên lệnh quá cách xa kết quả man vương hóa thành cự đao ngạnh s i n h s i n h cho c h ấ n cung thắp n ệ n thành hai đoạn huyết v ẩ y quanh mình trăm dặm không gian mà man vương hồn phách đã cho thiên hương nhi ôm đồn bóp nơi tay người người là ai man vương run dậy thanh âm hoảng sợ nghiêm mặt hỏi ta là nhà ngươi tổ tông thiên hương nhi thiếu chủ đường xuân tỷ nữ đế quốc học viện thiếu chủ tỷ nữ h i ể u không thiên hương nhi cười lạnh nói ngươi sẽ gặp phải tào ra tổ tông báo ứng man vương còn muốn bổ sung năng lượng kết quả tự nhiên là hồn phách sống sờ sờ cho thiên hương nhi sẽ thành mấy khối đau đến gia hỏa này hô thiên hàm địa thế nhưng là hồn phách không lên tiến tới mà còn lại hải tộc các cường giả sớm bị dọa được như ong vỡ tổ tứ tán trốn như điên mà đi bất quá đường l a o đại sao có thể để bọn chúng t o ạ nguyện ý không gió cũng dậy sóng hóa thành ngàn trượng bàn tay hướng xuống v ỗ cạch cạch cạch đ u ổ i bặm b ú c lên đẩy trời bay múa hai ngàn hào cường giả cho hết đường xuân một bàn tay đập vào lòng đất từng cái thi thể khảm nạm tại trên sàn nhà một ngang lộn xộn có điểm giống là làm nhân thể pho tượng nghệ thuật chỉ bất quá dưới mặt đất sớm đã huyết x đây là kinh khủng nhất máu tươi nghệ thuật còn lại mấy trăm gia hỏa chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi đường xuân hai tay bóp t r ộ u tới trốn như đ i ê n sau cùng lọt lưới người lão đại trở về nha lão đại trở về nha đế quốc học viện tất cả đạo sư đám học sinh dưng dưng kích động cao giọng thét lên thanh â m đinh thái nhức g c bên trên đạt cửu thiên mà đi đường man lực c h u y ệ n á có nữ còn nhớ rõ lúc ấy đường xuân cái danh sưng này thân thiết thét to không sai ta trở về đế quốc cờ xí vĩnh viễn không ngã bởi vì có ta đường xuân đường xuân bá khí trung thiên ngươi cũng không thành để m ạ n g lại đúng vào lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến thanh âm kia giống như đến từ cách xa địa phương một đạo sóng âm nhấc lên chừng trăm trượng âm triều hung thần t r ừ n g trăm sóng âm trực tiếp liền đem đế quốc học viện đội cảm tử mấy trăm cường giả đẩy ngã máu tươi nhiễm đ ị a m à đường xuân toàn lực tồi động tiên lực phía dưới thân thể còn là cho âm triều đâm đến lung lay cảm giác thân thể cho sơn nhạc trọng kích một chút giống như tào hạo tây dạng quả nhiên là ngươi lào thất phu này đường xuân cười lạnh một tiếng hai tay hướng xuống gỗ vãng sinh một quyển phá không đánh tới hướng mặt đất đem tàu hạo tây dạ đi ra trùng thiên sóng âm dư ba tiêu trừ sạch sẽ đế quốc học viện đạo sư đám học sinh cuối cùng là thở dốc một hơi các ngươi toàn bộ đến phía sau núi mở ra bên trong phòng đại trận đường xuân hô thế nhưng là ngươi thương hải tăng điền hỏi đại ca không cần để ý đến người đến là thiên địa sẽ tạo ra tổ tông tàu hạo tây d ạ bán tiên cảnh cừng giả các ngươi căn bản là giúp không được gì đến lúc đó ta còn được thay các ngươi bổ lậu tranh thủ thời gian lui đường xuân hô bán tiên thương hải tăng điền cùng tất cả các cường giả sắc mặt cũng khó khăn có thể lên bất quá bọn hắn cũng không ngừng lại bằng nhanh nhất độ rút về phía sau núi đồng thời mở ra tầng bên trong phòng hộ đại trợn mà đường xuân lợi dụng đại đế thần miếu thời gian lâm thời đầu bày ra một đạo sơ cấp tiên trận bảo hộ học viện chỉ bất quá mình tưởng rút lui lúc không gian nhất đạo v ậ n mẹo tàu hạo tây dạ đã xuất hiện ở đế quốc quảng trường trên không bất quá làm đường xuân mười phần nghi ngờ chính là tàu hạo tây dạ xuất hiện thế mà chỉ là một pho tượng cũng không phải là sống sơ sờ, sờ đây là cái gì tình trạng đường xuân đầu góc có chút đường ngắn chẳng lẽ là tàu hạo tây dạ cố l ộ huyền hư giống như lại không giống chẳng lẽ người sống không muốn làm ngược lại nguyện ý lấy pho tượng diện mục xuất hiện nó cũng không phải là pho tượng mà là từ kim cương mục dung luyện thành khôi lỗi thân gia hỏa này thế mà đem nhục thân hòa vào kim cương mục bên trong mục chính là thịt thịt chính là mục loại này kim cương mục cứng rắn dị thường không chút nào thấp hơn hoàng giai binh khí ngươi chính là trực tiếp dùng binh khí cũng chặt không chết hắn đây là một loại mưu lợi rèn luyện thân thể pháp môn thuộc về ma đạo một loại thiên môn thủ pháp người bình thường cũng không nguyện ý đi tu luyện bởi vì luyện thành sau tuy nói thân thể cứng rắn nhưng n h ụ thân lại là không có cái này kim cương kim này m ộ tào thân thể thích. t ai sẽ thích. Tàu hạo tây dạng ta tâm, tuyệt người này đ ị là cái h u người ác lệ hạ n g không thiếu ố sống t c u n nhạc n g Hám ó Tàu tây ta t là hạo h dạ, người i chủ nhìn thấy thiếu chủ còn không thấy lễ chẳng lẽ ngươi quên con kia tổ chim xuống lời hứa sao ngươi chỉ là nhà ta một viên chiến tướng mà thôi đường xuân nhàn nhạt khen nói ha ha ha tào hạo tây dạng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng thật lâu mới ngừng lại được lạnh lùng dán mắt vào đường xuân đạo giang sơn cũng không phải là nhà các ngươi một nhà chiếm này nhân hoàng vị trí cũng phải là chúng ta thay phiên ngồi năm đó nhân hoàng ủy thác bất quá nhân hoàng cũng coi là cầu thí không phải đã ủy thác thế mà một điểm chỗ tốt không cho tạo ra chúng ta vương phủ còn nói phải chờ tới ngươi chân chính trường thành đặt tới thoát phạm cảnh giới lúc mới có thể mở ra vương triều bảo tàng đến lúc đó hội phân cho chúng ta tạo ra một thành ta nhổ vào tất cả đều là gạt người cái này căn bản là nhân hoàng hạ thủ đoạn đến lúc đó ngươi đường xuân cường đại còn có ta tào hạo tây dạ thí sự mà lại dựa vào cái gì cái này bảo tàng yếu lưu lại cho các ngươi đường ra mà lại đại đông vương triều giang sơn cũng không phải các người đường xuân vĩnh viễn có thể chiếm cứ ta tạo ra cũng là đại đông vương triều v ư ơ n g tộc chúng ta cũng có thực lực ngồi lên này nhân hoàng vị trí người k i a c ẩ u t h í không phải nhân hoàng tổ tông muốn ám toàn ta ta tạo hạo tây dạ cũng không phải đồ đần cho nên ngươi lúc đó tại tổ chim phía d ư ớ i cố ý xếp đặt cái cục tưởng lừa gạt tín nhiệm của ta đến lúc đó chờ ta đạt tới thoát phàm cảnh giới lúc liền có thể lừa chúng ta đường ra bảo tàng hay sao đường xuân cười lạnh nói lừa gạt gọi thế nào lừa gạt bảo tàng là thuộc về toàn bộ đại đông vương triều dựa vào cái gì chỉ có thể là các ngươi được ra ta chỉ là cầm lại chúng ta nên cầm đồ vật tào hạo tây dạ khe nói tốt một cái vong ân phụ nghĩa nô tài ngươi nói nhân hoàng ủy thác lúc không cho ngươi đồ tốt làm sao có khả năng này nếu như ngươi không có đồ tốt sao có thể sáng tạo thiên địa sẽ mà lại ngươi làm sao có thể thuận lợi chạy ra đến tứ đại đảo vực mà lại ngươi làm sao có thể có thể tu luyện tới bán tiên cảnh giới còn có đường xuân tốt mắng một c h ậ m kia là t h ô n g khoai a mà lại ta nghĩ thật làm cho đại đông vương triều lệnh bài hẳn là còn tại trong tay ngươi ngươi cho ta chỉ là cao giai hàng nhái mà thôi ta giảng được có thể đối ha ha ha điểm ấy ngươi ngược lại là nói sai ta đưa cho ngươi tuyệt đối là nhân hoàng cho chỉ bất quá nha đây chẳng qua là nửa khối không có trong tay của ta nửa khối ngươi muốn lấy được bảo tàng cũng là tuyệt không có khả năng cho nên chúng ta hợp tác chính là đến lúc đó bảy ba thành không phải ngươi chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng tào hạo tây dạ âm hiểm cười nói đánh rắm cái này đại đông vương t r i ề u làm vốn chính là chúng ta được ra ngươi dựa vào cái gì còn muốn bảy ba mở ngươi cái liếm không biết liêm sỉ lão gia hỏa b ổ n thiếu chủ hôm nay liền muốn giao hấn ngươi một trận để ngươi biết người đường ra là không tốt lắc lư đường xuân cười lạnh một tiếng dệt thiên châm hóa thành một mảnh mấy trục lớn gần mẫu l o e sát quang cương khí cầu vồng quốc tới bất quá tàu hạo tây dạ đang cười lạnh căn bản là không nhìn dậy thiên châm lão gia hỏa rất khinh thường đứng tại chỗ không nhúc đ í c h chỉ là hướng phía trước dựng lên bốc lên một mặt to lớn tường băng bất quá đúng vào lúc này ngay tại tàu hạo tây dạ đắc trí lúc đường xuân thân ảnh đột nhiên n h ó á n g một cái cả người đã không thấy t â m hơi trong lòng kinh ngạc về sau kia là tranh thủ thời gian tránh chuyển bất quá quá muộn đường xuân thuấn di tuy nói khoảng cách hiện tại chỉ có năm trăm dặm nhưng là tào hạo tây giả thế nhưng là không có loại năng lực này cũng bất quá vừa vặn thối lui đến hai trăm dặm chỗ đầy thiên kiếm quang hình thành s u n g thiên kiếm trận sát khí mà tới sát kiếm trận quang bên trong có long lâm hổ gào thanh âm có cùng kỳ long đẳng có chim oanh tấn công có sông lớn gào thét có sơn nhạc chấn động đại giang b ư ớ lên long tranh hồ đấu lôi quang địa điểm trong lúc nhất thời Kiếm q ha ha i đường ầ lão đại sớm không phải người hắn là đế quốc học v i ệ n thần lão đại thần uy âm vài tiếng lay động tám mươi một kiếm kiếm trận uy lực rốt cục tránh hiển đi ra đệ nhất trọng mấy chục đạo kiếm quang trực tiếp kích nước tào hạo tây dạ hộ thân cương quang lốp hộ giáp đệ nhị trọng triệt để đánh nát đệ tam trọng kiếm quang trực tiếp bủ đánh vào tào hạo tây dạ đục thân phía trên đương nhiên không thể nói là nhục thân chỉ có thể nói là kim cương mục chi thân a tào hạo tây dạ manh liệt thối lui đến bên ngoài mấy trăm dặm lúc hiện áo bào toàn bộ bị vạch thành vải dắt đầu mà lại trên thân sâu đạc xương cốt r á n h kiếm răng khắp nơi bạch cốt xâm xâm tại vết kiếm bên trong như ẩn như hiện tuy nói thân thể của hắn là kim cương mục dung luyện thành nhưng là phá vỡ mà vào vỏ bên trong lúc còn là có bạch cốt cùng huyết nhục chỉ bất quá loại này bạch cốt cùng huyết nhục là chất biến thân thể mà thôi đường xuân cũng tương đương nối tiếp thái đăng tiếp nếu không phải tào hạo tây dạ là kim cương mục chi thân ngươi cái này mấy chục đạo kiếm quang liền có thể trực tiếp hủy nhục thể của hắn hiện tại ngươi thấy kim cương khôi lỗi thần công lợi hại a thân thể này hoàn toàn chính xác cấp cường đại hám nhạc lao ra hỏa này tại bóp cổ tay thở dài ừ m đệ tử thế nhưng là tiên kiếm đại trận tổng cộng bốn mươi năm đạo kinh tiên kiếm t r ả g mà lại phía sau còn diễn nghĩa ra chín mươi đạo kiếm t r ả g thế mà chỉ vạch ra danh mau tới bán tiên phòng hộ hoàn toàn chính xác cường hãn đường xuân nói tiểu nhi ta muốn đào ngươi ra rút người gân uống ngươi huyết tào hạo tây giả cồn bạo lên toàn bộ thân thể nháy mắt p h ư n g lớn giống như một tất cao tới trăm triệu man tê chỉ bất quá d a thịt lộ ra cứng ngắc mà không hoạt khí da hỏa này tới đất biển đoán chừng là đem man tê tộc tổ tiên huyết mạch cho dung hợp cho nên có thể biến hóa thành man tê c h i thân tiến hành công kích tựa như là ngươi có thể biến thành long thân tiến hành công kích đồng dạng tương đối tới nói người nhục thân là không bằng huyết mạch năng lực cao hung thủ thần thú nhục thân cường độ hám nhạc nói chính hảo thanh long đối man tê chúng ta tái đấu một trận đường xuân cười lạnh một tiếng theo công cảnh cất cao đến vàng cấp thoát phàm cảnh định phong căn bản cũng không sợ hay bán tiên cảnh cường giả Thân thể một đạo vạn viên vi. lại phạm Phạm xanh quang cương như xôi đằng、hải、dương bao phủ lại quanh mình giảm phương viên phạm Trường 883, phạm ta Đường Xuân Người、Diệt. Ngao. mẹo, màu trăm giảm Một bao đạo xôi Ta hải phủ Diệt. kinh khủng tiếng long lâm truyền đến mây xanh bốc lên toàn bộ không chung như sóng chiều từng tầng từng tầng bốc lên mở trong đó lộ ra một con thanh sắc tự long dài đến hai trăm trượng thâu như bồn nước lớn trên thân lớp v ả y màu xanh từng mảnh đều có bàn tay thô to lân giáp chiếu dọi lấy l ệ c dương giống như từng mảnh thanh trảm lưỡi dao lóe đáng sợ con mang tào hạo tây giả xứng sở cười lạnh nói lao tử chân linh chi huyết n g u y ê điểm này h u y ệ n hóa thủ đoạn lừa gạt một chút tiểu hài tử hoàn thành trông thì ngon mà không dùng được thật sao đường xuân cười lạnh một tiếng hám nhạc bí truyền long tộc bí kỹ long đằng một trạm thiên cuồng đây là vạn thắng hải thanh long cung bí mật bất truyền mà năm đó hám nhạc chính là trực hệ thanh long nhất tộc cũng không có tư cách học tập loại này chỉ có thanh long cung cung chủ mới có thể học tập bí kỹ bất quá năm đó vừa vạn thanh long cung cung chủ nhi tử bị thương nặng không phải hám nhạc đan mới có thể cứu trị bởi vậy hám nhạc âm thầm được đến thủ lao chính là bộ này không truyền chi long kỹ to lớn đôi rồng dựng thẳng lên như chỉ lên trời trụ lớn dựng đứng tại màu xanh mây khói bên trong đôi rồng trong nháy mắt hút sạch thanh bụ đôi rồng nhất biển hóa thành một mảnh chỉ lên trời cự đao hù dọa đẩy trời chiều dâng b ù về phía tàu hạo tây dạng tàu hạo tây dạ thế mà trực tiếp nếết lên màn tê hai cái n g ả voi r ă n g dài đi lên nhấc lên đâm hướng thanh long đao một đạo màu s á m khối không khí qua đi hai loại vật cứng chạm vào nhau lại với nhau bình bình bình thanh long chém không đứt hướng xuống chém tới đạo đạo thanh quang giống như pháo hoa vầy da mà tàu hạo thanh quang g i n g như pháo h o các loại binh cỗ chống c t h a n h long c h s m t u y n ó i s ắ c bén, n h ư n g tào hạo tây dạng huyên hóa thành màn tê chi thân hậu kim vừa một độ cứng cho hắn vung được phát huy vô cùng tinh tế thanh long đao chém đi tới thế mà chỉ chém ra một chút xíu nhàn nhạt, nhạt vết đ a u tới căn bản là thương tới không được căn bản chính là vừa rồi cho đường xuân tiên kiếm chi trận trọng thương đi ra d á n h máu cũng tại gia hỏa này cấp chữa trị năng lực xuống chữa trị được không sai biệt lắm ngươi vừa sơ luyện uy lực không đủ mà lại tào hạo tây dạng dung nhập màn tê chân huyết hậu kim vừa một chi thân càng cường h ơ n ngươi không cách nào công phá được mặt khác tưởng t i ế p hám nhạc cũng có chút gấp mục trùng được vậy lao tử liền dùng trùng gặm mục thế nào đường xuân trong lòng hét lớn một tiếng ra bên ngoài nhấn một cái điên cuồng đào c h ả m nhất thời ép tới tàu hạo tây dạ không thể không bị động ứng chiến bất quá đường xuân cũng cho tàu hạo tây dạ một voi răng chọn xuyên thùng đùi máu tươi thẳng tung tóe vài dặm chi điện mà liền tại trong chấp nhóm này ngay tại tàu hạo tây dạ đắc ý cuồng tiêu lúc thanh lông mày cái này mẫu bướm mang theo trùng tộc quân đoàn tại con sóng lớn màu xanh bên trong lặng yên mà ra không lâu liền nằm sấp dán tại tàu hạo tây dạ hóa thân man tê trên thân thật đúng là cho đường xuân đoán đúng trùng đục mục mục sợ trùng cái này thôn thiên mội tử điệp gặm ăn năng lực quả thực chính là khủng bố bởi vì bọn g i a hỏa này liền tiên thạch đều có thể trong nháy mắt gặm sạch ánh sáng chấn động một tiếng đường xuân công kích lực độ lớn hơn tàu hạo tây dạ đang cười lạnh lao g i a hỏa lại dùng ngà voi đâm xuyên qua đường xuân s ả n h bộ ngực tiểu tử tiếp theo đem lão phu muốn tìm xuyên trái tim của ngươi chết đi tàu hạo tây dạ điên cuồng cười lớn bất quá đang lúc hắn bay ra hai cái ngà voi hóa thành dài đến mười triệu răng thương chuẩn bị chọn qua đi lúc thân thể đột nhiên chấn động tào hạo tây dạ xem xét lập tức sắc mặt tương đối khó nhìn vừa rồi tại trong lúc kịch chiến nhất thời sơ s ẩ y không biết hiện tại hiện thời tiền mặt vừa một thân thể thế mà cho một chút không biết tên côn trùng gặm ăn rơi cũng một nửa liền toàn bộ đùi đều cho gặm sạch hết a tào hạo tây dạng như kẻ điên hét thẳng một tiếng hai tay đánh ra mấy đoá hỏa đoàn tưởng thiêu chết m ộ i tử điểm bất quá này b ớ m không phải dễ dàng như vậy thiêu chết mà đường xuân cường đại thần thức hóa chặt tào hạo tây dạng mà thiên hương nhi hương độc vô thanh vô tức đã sớm tràn ngập quanh mình phạm vi trăm dặm không gian bên trong tại côn trùng hung hãn gặm ăn bên、trong. tuy nói cho tào hạo tây dạ diệt sát mấy ngàn con nhưng là t r ú n g tộc đại quân nhiều lắm không hạ mười mấy vạn mà tào hạo tây dạ động tác chậm rãi trì hoãn xuống tới chính hắn đang điên cuồng bên trong cũng không có cảm giác đây là bởi vì hắn trung thiên hương nhi x ố p giòn la tán loại độc này một trung liền toàn thân x ố p hữu khí vô lực x ố p giòn la tán thế nhưng là từ câu lan trong cỏ đề lượn ra thiên hạ kỳ hương rất khó giải trừ tào hạo tây dạ ánh mắt có chút hiện giải tán lao ra hỏa rốt c u ộ minh bạch đến đây mẹ nó có vẻ như chúng độc bất quá đường xuân tám niệm thần dương đỉnh đã phỏng lớn bao lại trăm dặm không gian phạm vi mà lại một cái nga út đem đã ở vào nửa điên cuồng tình trạng bên trong tàu hạo tây dạ ả trừ vào trong đỉnh tám con nóng bỏng cánh tay sen lẫn thành đẩy trời thiên vong phong cấm quanh mình hết thảy tàu hạo tây dạ tại tám niệm thần dương trong đỉnh điên cuồng đụng chạm lấy công kích tới bất quá tại đường xuân cùng thiên hương nhi hợp lực phá vỡ nhập tiên lực tại trong đỉnh về sau tàu hạo tây dạ hết thảy đều vì thành phí công một ngày một đêm tàu hạo tây g i khí lực hao hết mà tám niệm thần dương đỉnh tồi động tiên hỏa lực lượng không ngừng tiêu bớt lên luôn hóa lại thêm thôn thiên mội tử điệp làm ăn không lâu tào hạo tây dạ kim cương m ộ t chi thân bảy đau nhức tám lỗ vô cùng thê thảm tào hạo tây dạ hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường đầu hàng thực tình cắt ý bái thiếu chủ bằng không chính là hình thần câu diệt vĩnh thế không được sinh thiên vương nhi giữ dằn nói mình thành tỷ nữ có thể kéo cái đệm lưng trong lòng cũng cân bằng chút mà lại cái này đệm lưng thực lực cùng mình trước kia cùng một cấp độ có thể thành công trong lòng thư thản a đánh giám ta tào hạo tây dạ tại đại đông vương triệu là cao quý v ư n g ra cho một cái hoàng khẩu tiểu nhi làm nô tài tai nổ vào tào hạo tây dạ đột nhiên cùng thiếu trên thân ánh sáng màu tím đột nhiên bay lên không lâu giữa tử quang xuất hiện một tấm lệnh bài đại đông vương t r i ề u lệ mà đường xuân tiểu hoa quả phúc địa đại đế thần miếu trước cắm đại đông vương t r i ề u làm cũng có tâm linh cảm ứng giống như run lên một hồi một cỗ vui sướng ý niệm truyền vào đường xuân trong lòng tào hạo tây dạ nửa khối đại đông vương t r i ề u làm thế mà hóa thành một ngụm cự nổi lập tức liền bao lại chính mình mà lại nay cự nổi sắc hiện lên từ sắc giống như một cái cấp vòng phòng hộ tử giống như lập tức đem tám niệm thần dương đỉnh phun ra hỏa toàn bộ ngăn cách bên ngoài đường xuân tồi động tiên lực cùng nam minh ly hỏa trận tưởng luyện hóa hết đại đông vương triều lệnh bất đắc dĩ chính là này nửa khối đã cho tào hạo tây dạ dung luyện vì chính mình tất cả c h i vật tám niệm thần dương đỉnh hỏa thế mà không cách nào dung luyện chế cái này cự n ổ i lệnh bài đường xuân lại dùng một chút pháp môn nhưng là đều vô dụng vô dụng đại đông vương triều làm cũng không biết được là dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế thành đoan trường phẩm cấp không thấp mà lại khả năng còn đủ một chút đặc thù công năng cho nên chính là tiên đỉnh cũng vô pháp luyện hóa còn có một nguyên nhân thực lực của ngươi còn chưa đủ một khi ngươi có thể đi vào địa tiên cảnh khi đó tiên lực liền vững hơn có lẽ còn có biện pháp luyện hóa hám nhạc nói trong thời gian ngắn ta là không cách nào luyện hóa đại đông vương triệu làm hình thành cự nổi nhưng là ta tin tưởng từ từ sẽ đến ta nhất thời không luyện hóa được hắn hắn cũng ra không được lao tử ngay tại nồi bên ngoài bày ra tiên kiếm c h i trận chỉ cần hắn n g o i đầu lên liền chém giết bên này dùng nam minh ly hỏa tiên trận chậm rãi n ấ u luyện cuối cùng có một ngày hội luyện hóa ta vậy mới không tin hắn có thể k h i ê n đến vĩnh viễn đường xuân cười lạnh nói tào hạo tây dạ hiện tại đã là cá trong chậu sớm muộn sẽ cho ngươi luyện hóa hết chỉ cần phòng hộ thỏa đáng hắn là chạy không thoát hám nhạc cười nói thở dài nói thực lực của ngươi tăng trưởng thật là khiến người sợ hai thán g phục trong thời gian thật ngắn công cảnh thế mà đuổi sát bàn tiên sư tôn ngươi thế nhưng là quên ta có được đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ trên thực tế ta đã tu luyện mấy chục năm đường xuân nói cũng thế ta làm cho cái này một gốc dạ đem quên đi nhìn ngươi cũng không có cao bao n h i ê u thiên phú mấu chốt của vấn đề là thời gian tỷ lệ sáng tạo ra ngươi ở trước mặt người ngoài kinh người thiên phú làm cho ngươi trở thành trong mắt ngoại nhân một đời thiên tài hám nhạc cười nói ha ha ta cho tới bây giờ không có cho là mình là thiên tài chỉ bất quá vận khí tốt một chút thôi đường xuân cười nói không là bình thường tốt ngươi số phận là cấp tốt hám nhạc cười nói bất quá ngươi bây giờ tiên thạch phương diện tu luyện ngược lại thành vấn đề lớn tu luyện của ngươi cần số lớn tiên thạch thế nhưng là ngươi lại là không có tại tứ đại đảo vượt muốn làm đến số lớn tiên thạch cũng không thể nào mà hàng nhái sao trổi trong tháp tiên trận năng lực quá yếu cũng vô pháp cung cấp thỏa mãn ngươi tu luyện cần có tiên thạch cho nên ngươi tất đi đại đông vương triều bước kế tiếp chính là đại đông vương triều đường xuân nói mấy ngày thời gian đường xuân một lần nữa sửa sang lại đế quốc học viện sự vụ đồng thời cho học viện số lớn dược liệu linh thạch mà lại cũng tương trợ thương hải t ă n g đ i ể n yến sơn hà bọn người để cao công cảnh sau năm ngày đường xuân mang theo số lớn cao thủ không hàng địa hải đồng thời nhất cử tiêu diệt hải tộc cường giả mấy ngàn hải tộc từ đây sắp biến mất tại hạo n g u y ệ t đại lục bất quá trên mặt đất hải tộc bên trong đường xuân ngược lại là thu hoạch số lớn dược liệu còn tiên thạch liền mấy trăm k h ả chỉ có thể coi là gân gà đường xuân dùng còn lại tiên thạch một lần nữa bố trí đế quốc học viện phòng hộ đại trận có thể phòng ngừa bán tiên cấp cường giả công kích một tháng sau đường xuân một đoàn người lại lần nữa quang lâm vực ngoại đảo vực trong lúc này đường xuân triệt để bổ túc long cung luân hồi đại trận bất quá thế mà sinh một kiện kinh thiên đại sự chu tước tông thế mà cho phá hủy mà vực ngoại các thế lực lớn cho người ta khiến cho trướng khí mù mịt loạn thành một bao nguy rồi xích huyết bị trọng thương chu tước tông cường giả chết ba thành trọng thương một nửa ai làm đường xuân hai mắt đều nhanh bạo máu long, tất cả đều là long một đám long lão long rất phách lối tuyên bố nói là phạm là thuộc về đường xuân cơ nghiệp tất cả đều yếu hủy phạm là đường xuân bằng hữu toàn bộ được diệt xác phạm là đường xuân thân thích toàn bộ được rút gân lột ra mà lại liền mập m ạ p cùng lưu tô đều cho bắt đi nói là gọi ngươi đi bùi bằng biển tìm hắn dương phi hùng một mặt giận dữ ta trước khi đi không phải an bài phải có sơ cấp tiên trận chính là bùi bằng lao tổ cũng công không phá được sao đường xuân hỏi tên kia thái g i o h ạ t thế mà bám vào chúng ta chu tức tông nội bộ hạch tâm trưởng lao trên người trà trộn vào tới kể từ đó chính là có tiên trận hộ sơn giả vô dụng bán tiên cảnh cường giả không người có thể địch nghe nói lôi ngư đảo vực liễu gia cũng đổ nấm mốc bởi vì liễu gia là nhạc phụ ngươi nhà dương vi hùng nói đường xuân bằng nhanh nhất độ chạy tới chiêu vũ đảo vực quả nhiên phương gia cũng bị đ ả p thủ chết một đám người lớn mã không nói mà lại t ự liền phương liên đều cho bụi bẩm l a o tổ bắt đi ngược lại là triệu cùng bọn hắn bốn vị thoát phàm cảnh cường giả lúc ấy đường xuân cho thiên hương nhi truy kích lúc liền sớm làm trốn đi ngược lại là không có việc gì đường xuân dùng bí thuật có liên lạc bốn vị tùy tùng về sau đường xuân mang theo bốn vị cường giả tăng thêm thiên hương nhi thẳng đến lôi ngư đ ả o vực tại hao hết tiên thạch bố vượt đẳng cấp hư không trận tình huống giới bằng nhanh nhất độ chạy tới lôi ngư đ ả o vực chương tám trăm tám mươi bốn cái này cái gì địa phương quỷ quái quả nhiên không sai l i ê u gia cũng bị hủy diệt tính đ ả kích t i ê u liên liễu vực c h ủ hai chân hai tay đều cho trực tiếp bạo thành huyết vụ l i ê u gia hai cái tổ tông cũng là trọng thương bất tỉnh nhân sự mà l i ê u gia cao thủ chết một nửa ngay tiếp theo cùng l i ê u gia giao hảo cung gia cũng tử thương tham trọng mà hát luân vợ chồng cũng bị trọng thương mà đường xuân lúc chạy đến lôi ngư đ ả o vực mặt khác tam đại tam tinh thế lực thế mà bỏ đa xuống giếng toàn diện bao vây liễu phủ yếu bức liễu vực chủ rời khỏi vực chủ vị trí liễu n g u y ệ t sinh ngươi còn có cái gì có thể lấy k ê u ngạo vô liếng hôm nay là ngày cuối cùng nếu như ngươi lại c h ấ p mê bất ngộ không giao ra vực chủ pháp ấn lời nói chúng ta cũng sẽ không k h á c h khí đến lúc đó đừng trách chúng ta mấy nhà tâm ngoan thủ lạc lý gia gia chủ lý lăng long một mặt bá đạo cái này lôi ngư đ ả o vực vực chủ vị trí cũng nên thay người ngồi liễu nguyên sinh nói nhảm thiếu nói tranh thủ thời gian giao ra pháp ấn không phải chúng ta không ngại tiêu diệt các ngươi liễu gia ngọc gia gia chủ ngọc hướng phi lạnh lùng hừ nói không sai giao ra phát ấn hoa ra một đám mang theo tất cả đến giấm người tông phái gia tộc tất cả đều nhìn chằm chằm làm ra một bức tùy thời xuất kích diệt đi liễu gia tư thế các ngươi tốt tốt tốt các ngươi ta liễu nguyệt sinh cuối cùng là quen biết các ngươi cái này v ự c chủ phát ấn là vạn năm trước chúng ta liễu gia mang theo cao thủ chống lại hoa bao thiên cái này ác khiến cho tới năm đó là tứ đại đảo vực toàn thể cường giả cùng thế lực lớn đều tán thành ký kết phải có huyết khế huyết thể phát ấn chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý hay sao liễu nguyện sinh ngồi tại trên xe lăn giận dữ hỏi ha ha chuyện cũ năm xưa năm đó ký kết huyết thệ cường giả còn thừa lại mấy cái húng chi ha ha chúng ta lý ra ngọc gia hoa ra năm đó cũng không ở trong đó hoa gia tổ tông hoa không thiên cười lạnh nói các ngươi các ngươi năm đó chỉ là vô danh tiểu phái mà thôi đương nhiên không có tư cách này ký kết pháp ấ n huyết khế liêu phủ quản gia liễu bang cười khẩy nói năm đó không có tư cách hiện tại chúng ta liền có tư cách mà các ngươi liễu ra thế nào hiện tại chính là một đống phế vật hoa không thiên cười lạnh một tiếng Lao ra hỏa cho kích thích, ẩm ẩm một lấy h đoàn nổ vang dung trời âm thanh truyền đến một cái đường kính đạt tới trăm trượng sáng quang cầu màu bạc đang vây công l i ê u ra cường giả trong đội ngũ nổ tung quan cầu đẩy ra lôi điện hình thành một cỗ kinh khủng lôi điện phong bạo vòng từng tầng từng tầng đẩy đi ra mỗi một tầng vòng tròn đẩy ra ngoài lập tức chính là vài trăm người thống khổ kêu phun máu đổ xuống tử quét sạch vòng tổng cộng có lục trọng đợi đến quang đoàn năng lượng tan hết thời điểm ngọc gia hoa gia lý ra cùng một chút nhị tinh nửa tông phái cường giả đã chết t á m thành chỉ còn lại tam đại gia cao công cảnh người c h á n h nhanh nhưng là từng cái cũng là sợ hãi nhìn c h ầ m chằm dưới mặt đất dối bời đống sắt chết lạnh run thẳng đánh cái này tha mạ tích đều cái gì vòng sáng năng lượng a thái kinh khủng dầm dầm dầm. không chung một nắm đấm lóe lôi quang điện minh đến đây hoa ra ba nhà cao thủ tranh thủ thời gian ra bên ngoài tránh bất quá nắm đấm kia lại có khóa chặt tác dụng toàn bộ không gian đều cho đóng băng ba nhà cao thủ không có một cái có thể đào thoát tất cả đều cho cái này kinh khủng quyền quang xuyên thủng ngã xuống đất ba nhà thế lực liên thủ cường giả đã không có một cái còn đứng lấy từng cái thân thể thẳng đầu sát ngơ ngác nhìn không c h u n g con kia quỷ dị nắm đấm không biết được là vị nào cường giả nắm đấm sau một khắc đáp án công bố đường xuân cùng ngũ đại cao thủ từ không chúng vào ra đường đan h o à n đến liêu phủ những cái tia tàn binh bại tướng được lập tức cùng loạn hô lên đường đan hoàng và thuế đã muốn tiêu diệt ta đường xuân nhạc phụ nhà vậy ta đường xuân cũng không ngại trước tiêu diệt các ngươi thiên hương nhi triệu cùng bày ra dẫn người chia ra lao thẳng tới tam đại gia tộc diệt đường xuân một mặt bá đạo một mặt lanh khốc hạ đạt tử vong pháp l ệ chúng ta phục chúng ta hoa không thiên xuyên thủng độ ngực còn tại chảy máu nghe xong đường xuân như thế mà nói tranh thủ thời gian hô phục đoạn thời gian trước ta lúc rời đi các ngươi cũng thuyết phục đối với các ngươi loại này bội bạc tiểu nhân đường xuân ta chỉ có thể dùng nắm đấm nói cho các người biết ai dám động đến liêu ra liền phải chết diệt đường xuân không có g i ả i dòng nữa mấy đại cao thủ chia ra xuất kích hiện trường cường giả toàn diện mà sau hai ngày mấy đại cao thủ chia ra đi tam đại tông phái mấy ngày thời gian bên trong tam đại tam tinh tông phái hôi phi yên diện trở thành lôi ngư lịch sử đường xuân trở lại lôi ngư đảo vừa ca vừa vặn chúng ta chờ hắn tới chính là bùi bặm lao tổ cười lạnh nói hắn nào dám tới chẳng phải là chịu chết bùi bặm cung chủ nói không sợ chỉ cần có phương liên cùng mập m ặ tại đường xuân chắc chắn sẽ tới b ù i bằng lao tổ một điểm không khẩn trương ừ n chỉ mong hắn sẽ đến đến lúc đó cái này thanh long huyết mạch chính là chúng ta b ù i bằng cung đến lúc đó một khi dung hợp lao tổ ngươi hoàn toàn có thể tấn cấp đ ị a t i ê n cảnh cho đến lúc đó chúng ta ánh mắt không còn tại b ù i bằng biển mà đại đông vương triều chúng ta b ù i bằng cung cũng phải đến đại đông vương triều đi xương vương xương bá đánh trận thiên hạ b ù i bằng cung cung chủ một mặt ba khí giống như đã được đến thiên hạ giống như bọn hắn qua đội á c bụi bằng biển xuất động mấy vạn hải tộc cường giả chỉ là nửa thoát phàm cùng thoát phàm cấp độ thứ nhất cường giả liền có hai mươi cái lại thêm mấy trăm đạo cảnh cơn giả chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ đoan chừng còn là giữ lại chúng ta một chút mệnh đến câu cá không phải liễu phủ sớm cho diện sạch hết liễu nguyện sinh một mặt giận dữ thiếu chủ trước mắt đi b ù i bặm biển chúng ta rõ ràng không chiếm ưu thế triệu c u n g nói ừ m trước mắt đi không khác cho người ta đưa đồ ăn đường xuân nhẹ gật đầu đạo bằng vào ta cùng thiên hương nhi năng lực hợp lực cùng bụi bặm lao tổ chỉ có thể bất phân thắng bại may mắn lời nói khả năng trọng thương hắn nhưng là muốn tiêu diệt loại này cường giả khó khăn dù sao bùi bẩm lao tổ thế nhưng là uy tín lâu năm bán tiên cường giả cùng thiên địa sẽ tào hạo tây dạ kim cương m ộ t chi thân lại không đồng nhất dạng đồng thời bọn hắn còn là cường đại long tộc chơi sinh thực lực cường hãn việc này không thể gấp nhưng là không vội lại không thành mập mạc cùng lưu tô phương liên không cứu không thành đúng vào lúc này liễu quản gia vội vàng tiến đến báo cáo tình huống không tốt thiên nhất liên minh thay bùi bẩm cung truyền đến tin tức bùi bẩm lao tổ lời nói nói là cho đường đan hoàng hai tháng thời gian nếu như không thể đến bụi bặm áp phích đạo lời nói hắn liền muốn trước tiên đem mập m ạ p cái này nghĩa đệ xử lý cái thứ hai chính là phương liên người sư mẫu này còn có đến h u n g á c ta biết bụi bặm lão tổ là sẽ không cho ta quá nhiều thời gian cho nên chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết đường xuân một quyền nện ở trên bàn thế nào chỗ đặt sẵn chỗ chết mà hậu sinh thiên hương nhi hỏi đến bạn yêu không vực toàn diện đề công về sau quay lại diệt bụi bặm đường xuân nói bạn yêu không vực làm sao đi cái chỗ kia cách chúng ta nơi này thái xa vời chính là không ngừng phi cũng phải bao nhiêu năm mà lại cái chỗ kia quá nguy hiểm lấy chúng ta chút tài m ọ n đấy qua đi chỉ có thể là chịu chết thiên hương nhi có chút không n g u y ệ n ý cái này kêu là tìm đường sống trong chỗ chết đường xuân hử lạnh nói thiếu chủ ngươi quyết định đi chúng ta đi theo triệu cùng bày ra đám người nói tốt các ngươi toàn bộ tiến chiếc nhẫn của ta không gian đường xuân nói tốt ta ta cũng đi theo thiên hương nhi bất đắc dĩ gật đầu ai đường xuân ngươi phải bảo trọng liễu vực chủ một mặt bị hay yên tâm ta người này mệnh cứng rắn không dễ dàng chết đường xuân hử lạnh nói lúc buổi tối tại một cái phi thường vắng vẻ địa phương đường xuân tồi động hám địa một cước tưởng đạp phá không gian tiến vào vạn yêu không vực bất quá làm đường lao đại phi thường buồn bực chính là liên đạp ba cước tiên lực hao hết thế mà không cách nào sập phá không gian năng lượng của ngươi còn chưa đủ tuy nói ngươi có cái này kinh thiên một cước mà lại một cước này còn cùng vạn yêu không vực có không hiểu liên hệ hám nhạc nói thiên hương nhi giúp ta một thanh đường xuân nói luân hồi vòng xoáy triển hiển tại không trung thiên hương nhi cũng nổi lên toàn thân tiên lực phá vỡ vào không trung luân hồi trong nước xoáy đường xuân lần này giơ lên một ước vạch phá bầu trời bình một tiếng v a n g rển đường xuân cảm giác thân thể đột nhiên đi đến một đập xuyên tấu qua cái gì cách ngăn chặn đồ vật rất xuống hẳn là thành công bởi vì đường xuân có lần trước tiến vào vạn yêu không vực giống nhau cảm giác xem ra cái này l â y trời một cước thật cùng vạn yêu không vực có lý không rõ liên hệ chẳng lẽ đây hết thể đều là bởi vì vũ vương tạo thành nơi này làm sao âm xiu xiu giống như tiếng q vực thiên hương nhi rút xuống bả vai hướng bốn phía nhìn một chút nói cái này cũng không có gì kỳ quái vạn yêu không vực vốn chính là lớn đến vô biên đoán chừng có mấy trăm tứ đại đảo vực hợp lại cùng nhau lớn như vậy tại phiến rộng lớn không vực bên trong cái gì đều tồn tại t ỷ như có không trung treo ngược lấy thác nước có âm khí đầy trời quỷ hồ còn có chưa từng g á n đoạn qua hỏa vực trở. bày ra nói nơi này hết thể đều là màu xám s ơ n thủy bao quát cây cối hoa cỏ tất cả đều là màu xám giống như lời cũ hát bạch bạch phim thả ra hình ảnh chứ bạch chính là đen đường xuân cũng hoài nghi có phải là mình đột nhiên mắc bệnh mù màu trứng chứ không có nhan sắt chỗ không c h u n g đồng thời thấu rõ rệt một c ô âm s i ê u s i ê u làm người có loại dùng mình mùi vị quản ó chúng ta rời đi trước cái này không có chút nào sinh khí địa phương quỷ quái lại nói đường xuân nói đúng vào lúc này giang rác một tiếng v a n giòn dưới mặt đất màu xám nham thạch thế mà đã n ứ t ra mà lại vừa vặn ở vào bậy ra đứng thẳng vị trí con hàng này tranh thủ thời gian đi lên n mẹ lên bất quá thế mà nhảy không nổi bởi vì dưới mặt đá bên cạnh khe hở ở trong thế mà bước lên một cỗ màu đen hơi khói mà tại hơi khói ở trong một con không có đỉnh điểm hết u y nục chỉ còn lại bạch cốt vươn tay ra đến bắt lấy b ả y r a mắt cá chân đồng thời hướng xuống kéo một cái b ả y r a thân thể chìm xuống lập tức cho kéo tới nham thạch đẻ vào cái bụng bộ vị sao dọn thật đúng là gặp gỡ bạch cốt ma triệu cùng xem xét tranh thủ thời gian nhảy qua đi một thanh kéo lại b ả y ra tay cùng một chỗ dùng lực đi lên mánh liệt túm lại là vèo một tiếng b ả y ra thân thể thế mà cho kéo tới ham đến đầu t i ê u liên triệu cùng hai chân lại cho một cái khác xong bạch cốt kéo tới dứt vào đường xuân cùng thiên hương nhi lúc trước cũng không để ý Hiện tại xem xét đồng xét xem chương ấ p t o á t phàm cảnh c giả tám h trăm tám mươi năm hồng trần quỷ vực xoát một tiếng làm đường lão đại ngạc nhiên chính là thế mà cho mình một nước lạnh lấy ra một bộ cao tới một mươi trượng mọc ra tám đầu cánh tay khô lâu không xương tới khô lâu trên mặt thế mà còn có một chút da thịt chỉ bất quá toàn bộ khô cạn lấy hiện lên màu xanh nâu rán tại trên mặt giờ phút này ngược lại là gặp được một cái khác nhan sắc đó chính là cương thi nhan sắc màu xanh nâu màu đen quang vụ loay lên bạch cốt cự nhân đem triệu cùng cùng bày ra khi binh khí vung lên hung ác quét về đường xuân gia hỏa này còn tương đương thông minh biết đây là đường xuân bằng hữu đem hai bọn họ làm bia đỡ đạn nhìn ngươi làm sao hạ thủ đường xuân một nước lạnh tranh thủ thời gian ra bên ngoài một bên một cái quanh co hung hăng đánh tới hướng bạch cốt cự nhân đ u ổ i hiện một nước lạnh mau đập đến trên đùi lúc một cỗ màu đen quan g sát bay lên hóa thành một mặt màu đen c ạ c xì ẻn gắn vào bạch cốt trên đùi ban một tiếng vang vọng một nước lạnh cùng màu đen c a s s i ẻn cứng đối cứng tới một chút c a s s i ẻn ứng thanh dạng nước lái đi đường xuân lại là thu nâng trở lại một chút ba một tiếng màu đen c a s s i ẻn toàn diện tán toái mà một nước lạnh theo vào trực tiếp liền đem bạch cốt quái đ ổ i nệ đức bạch cốt cự nhân tức giận hai mắt một vòng lục mang hiện lên hai đạo lục mang như là mũi tên bắn về phía đường xuân nháy mắt k h ẽ động đường xuân t h u ấ n di triển khai lục mang trực tiếp liền đem ngoài m ộ ư ơ i dặm một tòa cao tới năm tầng sườn núi nhỏ hình thành đất bằng mà một nước lạnh trực tiếp xé ra màu đen không gian đương thương chọc vào bạch cốt cự nhân trên lưng tr một nước lạnh tại bạch cốt c ự nhân trong bụng một k h u ấ y động r á g rác một tiếng v a n giòn bạch cốt c ự nhân thân thể cho một nước lạnh trực tiếp cách rời vỡ vụn một tiếng hét thảm về sau một cố lục sắc quang ảnh hiện lên hướng nơi xa đổ đi bất quá thiên ủy thuyền đã sớm mở ra miệng lớn một ngụm n u ố t xuống thế mà còn là một bộ vàng cấp thoát phàm cảnh bạch cốt yêu ma rác rác rác một hồi giòn vang qua đi cao m ư ờ i trượng lớn bạch cốt tan hết sụp đổ xuống sau thành một đống bạch cốt phế tích đường xuân theo qua đi mắt rồng quét qua hiện trong viên đá lại có một cô âm linh khí nào đem lên tới cảm giác linh hồn thế mà lắc một cái thấy lạnh cả người thấu lòng người phỉ mà luân hồi vòng xoáy k h ẽ hấp hòn đá màu đen bên trong một cỗ màu đen âm khí cho hút cạn sạch sành xanh mà hòn đá màu đen răng rắc một tiếng d ạ n n ư ớ c mở cuối cùng vỡ thành một phấn đường xuân có chút kinh ngạc bởi vì cái này hòn đá màu đen bên trong hắc khí cho luân hồi vòng xoáy chuyển hóa s a u thế mà thành phẩm chất cực kỳ tốt đẹp tiên năng ấm thiên thạch lại là ấm thiên thạch hám nhạc lắp bắp nói ấm thiên thạch tảng đá kia có gì đó cổ quá đường xuân hỏi trong tiên vực tu luyện âm công một chút quỷ tiên nhóm liền dựa vào hấp thu những đá này tu luyện âm công loại này trong viên đá chứa tiên lực bất quá bọn chúng tiên năng chỉ thích hợp với tu luyện âm hồn quỷ tiên nhóm hấp thu tu luyện bình thường tiên nhân không cách nào hấp thu bởi vì đây là một loại âm hồn loại âm đá năng lượng đầu nghĩ không ra cái này bạch cốt cự nhân trong bụng thế mà có thể mọc loại vật này ngược lại là kỳ lạ cực kỳ mà lại ta cảm giác nơi này không giống như là thuộc về vạn yêu không vực không gian cũng có điểm quỷ vực cảm giác bởi vì toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập một cỗ âm tính năng lượng hám nhạc nói quỷ vực quỷ vực không phải tại tiên vực bên trong sao chẳng lẽ ta một c ư ớ c này bước vào cổ tiên vực hay sao vậy cái này một c ư ớ c thật đúng là thần kỳ vô song đường xuân trong lòng tương đương cổ quái đúng vào lúc này một tiếng sắc nhọn tiếng gầm gừ vang lên không tốt tới cái càng lớn cái thiên hương nhi sắc mặt đều có chút thay đổi đường xuân hiện một đoàn cao tới ngàn trượng hắc vụ sôi trào quần quận từ phương s a mạ tới khổng lộp như vậy mây đen đoàn thế mạ đ ộ nhanh chóng quả thực có thể cùng thoát phàm cảnh đỉnh phong cường giả phi hành tương đương mắt rồng xuyên vào đi vào hiện một bộ cao tới trăm t r ư ợ n g bạch cốt cự ma lái mây đen mà tới bạch cốt cự ma toàn thân yêu khí bừng bừng âm quang lập lòe một con to bằng bắp đ u ổ i như sân bóng mà lại bạch cốt thế mà lui thể hiện lên h i ể n ô kim nhan sắc cỗ này màu đen sát khí phun ra ngoài xung kích được mây đen b ú ớ c lên giống như đột nhiên lên hải thiếu một đi ngang qua đến quanh mình màu xám không khí cho quay đến l ậ t sóng quần q u ậ bán tiên cảnh võ đạo quỷ tu thiên hương nhi có chút sợ nói xử lý hắn cao cấp như thế quỷ tu trong bụng tiên âm thạch phẩm chất càng tốt hơn số lượng càng nhiều đường xuân nói chúng ta có làm hay không qua được hắn mấu chốt của vấn đề là cái này thiên hương nhi nói còn là tranh thủ thời gian chạy vi diệu âm tiên đô sợ lửa cùng lôi quang cho dù là bán tiên cảnh như thường từ đây là khắc tinh của bọn hắn hám nhạc nói đường xuân thu hồi triệu cùng cùng bày ra về sau cùng thiên hương nhi tổng cộng một chút mấy chục đạo k i ế m quang toàn bộ lấy lôi quang hình thức đầy trời quần vũ lấy bổ đánh về phía đoàn kia to lớn mây đen đường xuân đem lôi hỏa điện ba đạo tiên kiếm chi trận dung hợp lại cùng nhau lộ bột lộ bột một hồi tiếng vang đầy trời hỏa xạ ngân điện bay múa mây đen b ú ớ c lên một đạo màu đen sát quang lại có nháy mắt hóa hình vi một mặt màu đen lớn kính ngăn tại mây đen phía trước đường xuân kiếm quang bủ vào đen kính phía trên cho hết phản xạ trở về kém chút bị thương chính mình tiểu nhi dám đả thương con ta để mạng lại ta muốn đem ngươi luyện thành â m tướng màu đen quang đoàn b ú ớ c lên lập tức bắn ra mấy chục đạo hát tuyến dạng của sáng lập tức bao lại phương viên trăm dặm không gian một cỗ âm hàn chi ý tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong thấu lòng người phổi đường xuân đột nhiên giống như tiến vào âm hàn một ư ơ i tám tầng địa ngục giống như tự l i ê n linh hồn cảm giác đều có loại muốn cho trực tiếp đóng băng cảm giác mà thiên hương nhi cứ việc có chấn cung tháp phòng hộ nhưng là chấn cung ngoài tháp bên cạnh đã chụp lên một tầng màu đen khối băng toàn bộ thân tháp nặng nề như núi ép tới thiên hương nhi nhanh không thở nổi lúc này sắp nhọn tiếng quỷ khiếu chuyển đến tiếng quỷ khiếu như âm t r i ề u đập vào mặt mà màu đen đám mây thế mà hình thành một đầu màu đen sông lớn sông lớn sôi trào bên trong hơn ngàn âm lệ quỷ p h á c dơ màu đen binh khí nào về phía đường xuân thiên quỷ thuyên mở lộ ra xoay tròn trạng màu đen miệng lớn cùng nuốt hướng về phía hắc hà bên trong âm linh hắc hà bên trong bạch cốt cự ma xem xét lập tức tức dẫn đến nổi trận lôi đỉnh tên kia hướng phía trước một đá một c ư ớ c t h ế mà đá ra một cái cục than đen trạng đồ vật đến phun mở hắc vụ gào thét mà tới ẩm ẩm màu đen than nắm trạng đồ vật nổ tung lập tức buốc lên một vòng năng lượng kinh khủng quầng trắng phá vỡ hướng về phía đường xuân thiên quỷ thuyền thiên quỷ thuyền trực tiếp cho năng lượng quầng trắng quét đến mấy chục dặm bên ngoài đường xuân cảm giác điều khiển khó khăn giống như tại mười tám cấp trong quầng chiều điều khiển thuyền lớn gian nan. Bạch cốt cự ma toàn bộ âm tiếu. thân hình hóa thành một tòa cự đại sơn nhạc thái sơn áp đ ỉ n h ép hướng về phía đường xuân biến long thân đường xuân quyết định thật nhanh thân hóa thành trăm trượng thanh long c h i thân triển khai tám con long c h ả o phun nóng bỏng tám niệm c h i hỏa trộm tới bạch cốt cự ma quỷ tiên tuy nói sợ lửa nhưng là tiên tiêu thực lực quá cường hãn thế mà phun ra màu đen dịch trạng vật triệt tiêu đường xuân ra tiên lực c h i hỏa bạch cốt cự ma âm tiếu ép đem xuống tới thanh long c h i thân cho ép tới hiện lên bằng t h ẳ n trạng tiểu tử lão phu đang cần một cái toa kỵ thanh long toa kỵ chính hảo bạch cốt cự ma âm tiếu pháp thân lại phồng lớn lên không ít càng nặng chấm hơn đường xuân cảm giác long thân nhanh cho đẻ gãy bất quá ngay tại bạch cốt cự ma cuồng tiếu đắc ý lúc luân hồi đại trận đột nhiên từ bạch cốt cự ma bốn phía bay lên mà đường xuân cường đại c h â n tiên cảnh thần thức khống chế luân hồi chi nhãn dùng cái này mắt làm trung tâm độ cao xoay tròn bạch cốt cự ma thân thể lập tức cho kéo vào vòng xoáy trung tâm g i a hỏa này bắt đầu còn tại cười lạnh không xem ra gì bất quá phía sau cảm giác có chút không ổn kia là dọa đến sắc mặt là đen như t h a n cháy to lớn pháp thân đổi mạng d ã ruổi lấy tường thoát thân mà ra bất、quá. thiên hương nhi sớm đẳng đến trên đầu của hắn trấn cung thắp không muốn mạng ở lại nện đ ê m tại đường xuân hai người hợp lực h ạ cuối cùng bạch cốt cự ma một tiếng hết thảm toàn bộ pháp thân cho luân hồi đại trận t h n p h ệ các ngươi năm cái theo ta cùng một chỗ tu luyện bạch cốt cự ma trong bụng có một đống sơn dạng tiên âm thạch ta luyện hóa sau chuyển hóa thành tiên có thể tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện đường xuân nói đem đại đế thần miếu toàn bộ từ tiểu hoa quả phúc địa rời đi ra che đậy tại luân hồi đại trận phía trên kể từ đó triệu cùng thiên hương nhi năm người cũng có thể lợi dụng đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ tu luyện luân hồi vòng xoáy không ngừng xoay tròn tại tệ luyện tại thôn vệ lấy bạch cốt cự ma tiên nhân cấp âm tính năng lượng bởi vì đường xuân luân hồi vòng xoáy có thể chuyển hóa tất cả năng lượng cho nên cắn nuốt rất nhanh về sau lại chuyển hóa thành c ự c phẩm linh năng cùng tiên năng cung cấp thiên hương nhi năm người điên cuồng tu luyện đại đế thần m i ế u một năm qua đi bên ngoài cũng qua đi sáu ngày bạch cốt cự ma toàn bộ cho luân hồi vòng xoáy thôn vệ làm hao mòn sạch sẽ cuối cùng âm hồn tiến vào thiên quỷ thuyền tầng thứ tư cùng hoa bao thiên cùng một chỗ trở thành thiên quỷ thuyền bên trong tầng thứ tư luyện ngục bên trong âm tướng thiên quỷ thuyền thực lực tiến một bước đạt được tăng lên. hiện tại hẳn là có thể cùng vàng cấp thoát phàm cảnh đ ỉ n h phong cường giả có đánh một trận mà thôn phệ bạch cốt cự ma hồn phách qua đi đường xuân cũng minh bạch nơi này thật đúng là không phải vạn yêu không vượt địa bàn nơi đây phải gọi hồng trần quỷ vực hồng trần quỷ vực nghe nói kia là ước quỷ tu luyện địa phương sinh hoạt tất cả đều là một đám lấy âm hồn tu luyện làm chủ quỷ tu nhóm nghe nói cao công cảnh người cũng có thể đạt tới địa tiên cảnh thực lực mà lại không riêng nhân tộc quỷ tu cũng có yêu thú mãnh liệt cầm tộc bao quát hoa cỏ cây tối vạn vật sinh linh quỷ tu đều có khó trách nơi này âm chầm lấy hai màu trắng đen làm chủ dù sao thái hoa mắt chiếu sáng không thích hợp quỷ tu nhóm hám nhạc nói sư tôn hồng trần quỷ vực đến cùng tại địa phương nào đường xuân hỏi người thôn vệ bạch cốt cự ma âm hồn còn không rõ ràng l à m sao hám nhạc hỏi gia hỏa này cũng là kẻ hồ đồ chỉ hiểu được tu luyện thôn vệ âm linh mà lại cái không gian này giống như cũng tương đối lớn gia hỏa này cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ hiểu được người khác gọi nó hồng trần quỷ vực đường xuân nói vậy chúng nó trong bụng tiên âm thạch là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ những n à y quỷ tu hội tu luyện ra tiên âm thạch hay sao hám nhạc có vẻ như cũng mười phần hiếu kỳ cái này kỳ thật đó cũng không phải tiên âm thạch loại này nhìn như tảng đá chạm đồ vật nhưng thật ra là bọn hắn tu luyện âm hồn lực lượng ngưng tụ thành kết quả là thuần chính nhất âm lực lượng cũng hẳn là thuộc về một loại năng lượng chỉ bất quá chưa âm tính khá mạnh mà tu sĩ bình thường cầm đi còn có thể tu bổ hồn p h á c h đương nhiên quá nhiều lấy ra người tu luyện cầm đi cũng không hấp thu được mà thân thể của ta đặc thù có thể chuyển hóa những năng lượng này không phải giống bày g a triệu cùng bọn hắn liền không cách nào tu luyện bao quát thiên hương nhi cái này đã từng bán tiên cảnh cường giả đều vô dụng bởi vậy bọn hắn muốn mượn ta chuyển hóa năng lực tiến hành tu luyện đường xuân nói chương 886, t i ể u thiên hải trấn kinh ha ha ha nếu như lại có thể thôn vệ hai cái bán tiên cảnh bạch cốt cự ma lời nói bọn hắn đoán chừng liền có thể đột phá mà thiên hương nhi rất có thể sẽ khôi phục lại bán tiên cảnh đến lúc đó ngươi cũng không cần sợ đuổi bằng biển c o n kia lao long còn là tranh thủ thời gian lại tìm hai cái tới tu luyện đ ể công mà lại loại này quỷ tu năng lượng như thế tinh tuần nếu như có thể nhiều bắt chút n ố t tại thiên quỷ thuyền lúc tùy thời tạo điều kiện cho người tu luyện cũng không tệ hám nhạc nói nhiều bắt chút c ó a ban tiên cảnh quỷ tu nếu như gặp gỡ cường hán chút chính chúng ta ngược lại là cho bọn hắn đưa đồ ăn đường xuân nói cũng thế bất quá ngươi hám địa một c ư ớ c cũng thật là có chút không hiểu thấu một c ư ớ c này vốn là dự định đạp phá vạn yêu không vực giới bích đi vào ngược lại cho bước vào địa phương quỷ quái này về sau lại đến một c ư ớ c cũng không biết được sẽ cho hám đến cái gì cảnh hiểm nguy đi cho nên không phải vạn bất đắc dĩ căn bản cũng không dám động chân hám nhạc nói、ừ. Cái cùng này thiên a kế o ạ c căn cũng h không ban bản đầu đ lấy ề u xuống Xuân nhẹ gật đầu, thu miếu Một mang hội thật biết tới. gật thần theo t cước được bước cái cùng dưới Đường người, này đúng không nhẹ bọn là bày gì hồi đại i h đế thần miếu cùng bày ra ra hương nhi ra bay bên ngoài luyện đi. Thiếu chủ, tu chủ, một đoạn đầu. gian nữa ta liền có thể trở về hình dáng ban、đầu. Thiên Hương Nhi thời ta thể trở về có mặt ộ t m h ỉ khí ha ha đi theo nhà ngươi thiếu chủ rất nhiều chỗ tốt đơn giản tới nói chính là cái này tảng đá vụn các ngươi liền không cách nào trực tiếp hấp thu đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng lần này thuộc nha còn được cái long ở để các nàng từ địa sập mới là ưm ân thiên hương nhi đa tạ thiếu chủ xem ra đi theo thiếu chủ hôn đi theo tiểu thánh mẫu phải tốt hơn nhiều thiên hương nhi cười nói một mặt vũ mị thấy đường xuân đều sửng sốt một chút tâm lúc lớn thắn g thật đúng là tuyệt đại vưu vật nói thế nào đường xuân cố ý hỏi ngươi không biết tiểu thánh mẫu này yêu thái bá đạo căn bản là không có đem bọn thuộc hạ đương người đối đãi làm việc toàn bằng yêu thích sinh tử toàn bộ nắm giữ tại nàng một ý niệm cho nên người ta nói gần vui như gần gọn chúng ta đi theo tiểu thánh mẫu chính là loại cảm g i á này bất quá trước kia cho luyện muốn tháp khống chế cũng không có c á c nào hiện tại ngược lại là tự do hơn nhiều thiên hương n h i nói đúng vào lúc này mặt đất đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực hai người còn chưa kịp ổn định thân thể liền cho giật xuống dưới trùng điệp ngã ở dưới mặt đất bùi đất kết thúc về sau xem xét hai người đều trợn tròn mắt bởi vì tại trong phạm vi trăm dặm trên mặt đất thế mà cắm đầy từng cây ma màu xanh xương cốt không hạ mấy vạt cây những n à y xương cốt có nhân tộc sinh linh cũng có thu tộc sinh linh xương cốt có lớn có nhỏ cao có thấp có những n à y xương cốt có tinh xảo thiếu chủ ngươi nhìn cũng không phải là lộn xộn chỉ lên trời cắm mà l à có cái đại khái hình thể giống như thiên hương n h i nói quái sự tựa như là cái xương tế trận đường xuân nhìn kỹ một hồi có chút t i ê n lặng không sai ngươi nhìn những n à y xương cốt giống như sắp xếp thành một cái cự đại tế đàn giống như mà lại trung ương một cây thô như lầu nhỏ rộng chứng một ư ơ i trượng cao tới ba mươi bốn mươi trượng cự cốt tựa như là tế đàn bên trên tế thiên trụ mà lại cái này căn cốt trên đầu r ă n g đầy một chút nguyệt nga hình ký hiệu những này hẳn là thượng cổ lúc một chút phù văn cùng tế thiên hoặc bái tế cái gì hoạt động có quan hệ thiên hương nhí nói tên a sao hóa hay sao? nhìn những ký hiệu này làm sao càng xem càng giống là châu sừng. Đường Xuân nói. Thật là có chút tượng, chẳng lẽ còn thật sự là sừng châu hóa thành văn hiệu châu Thật chút thật châu phù ký i làm là là là lẽ xem sự có t Vương vào sướng ương ương Nhi nói. Đúng vào lúc này, Trung ương cự ương bên trên sừng văn gật châu phù thế sở, đầu lúc cự một à có chút run lên m hồi. h lại, Mà có c ú tiếng tránh mang một chút. mang Không lâu, những này lâu, cả ố n như bắt đầu tránh đằng quang mang. g chút hắc bắt sắc một T một t đầu lấy kim i sừng châu hình hắc kim q u a n g mang hóa thành một thanh sừng châu đại đao bổ đem tới đường xuân không gió cũng dậy sóng che đậy khai căn tròn phạm vi trăm trượng ôm đồn đi thế mà ổn định bắt lấy sừng châu hắc kim mang cảm giác nó nơi tay trong lòng bàn tay tả sung hữu đột lực lượng vô cùng hùng hậu tôi động đan điền k h ẽ hấp lập tức sư tôn âu bản thiên hạ chủ yếu pháp môn tu luyện đạo thần quyết thế mà hương phấn hơi n ú p nhích một chút hấp lực tấn mạnh gia tăng mà toàn bộ sừng châu hình hắc kim mang đều cho hút sạch hết một chút hắc kim năng lượng tiến vào đường xuân đan điển con hàng này xứng sở bởi vì những này hắc kim mang thế mà tất cả đều là một chút mỏng manh thần huy đây là cái gì tình trạng tuy nói những này đây là huy phẩm chất cũng không cao nhưng là nó tuyệt đối là thần vực mới có thể có thần huy là thuộc về thần nhân mới có thể hấp thu tu luyện thần c h i năng lượng chính là tiên nhân đều không cách nào hấp thu loại này phẩm chất cao năng lượng mà đường xuân bởi vì có sơn bảo hòa mình bởi vì có sư tôn cải tiến qua đạo thần quyết t r ò nên n có thể đủ hấp thu cái này thái quý giá thần vực chi vật ta đối với nơi này đường xuân càng tò mò thần huy làm sao có thần huy cái này hồng trần quỷ vực chẳng lẽ là đã từng không thần vực vỡ vụn đến rơi xuống một khối hay sao tự liền hám nhạc đều cho kinh động đến năm đó thiên tiên đỉnh phong cảnh giới đối với thần huy cảm giác linh m ậ n nhất không rõ ràng đường xuân nói tranh thủ thời gian hấp thu bởi vì ngươi có thể hấp thu nếu như có thể hấp thu hoàn tất đoán chừng có thể để ngươi thực lực tăng nhiều trong cơ thể ngươi chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên năng hiện tại đã chứa một tia thần huy thần huy càng nhiều năng lượng của ngươi tầng liền càng cao công kích lực độ liền càng mạnh hám nhạc cũng hưng phấn lên đường xuân chủ động triển khai tiến công mà lại đem đại đế thần miếu thời gian triển khai tiến hành hấp thu luyện hóa bạch q ố c tế đàn run lên một hồi giống như có chút tức giận không ngừng có hắc kim quang mang hóa thành sừng châu đao đánh tới kết quả cho hết đường xuân hấp thu luyện hóa hết hai tháng thời gian trôi qua đường xuân thôn phệ hết trăm thanh thần huy sừng châu đúng vào lúc này loanh một tiếng giống như tổ o n g cho nổ tung giống như tế đàn triệt để tức giận to lớn xương cốt thế mà lung lay mà quanh mình trăm dặm trong không gian chỉ lên trời cắm xương cốt tất cả đều hơi n ú c nhích một chút toàn bộ bạch cốt không gian giống như đều hưng ơ phấn lên mà lít nha lít nhít đen mà xương bên trên không ngừng hướng trung ương cự cốt bên trên rót vào một loại năng lượng màu đen không lâu cự cốt bên trên sừng châu phủ văn tất cả đều sống tất cả đều ra một tầng mịt mờ hắc kim ánh sáng mà lại hơn ngàn đêm sừng châu hắc kim mang đẩy trời c u ồ n g vũ lấy công kích tới đường xuân lập tức liền cho hơn ngàn sừng đao bọc lại những cái kia sừng đao điên c u ồ n g chặt đem tới mà thiên hương nhi cho cố cùng bạo hắc kim năng lượng xông lên vọt tới phiên đện vào mười dặm có hơn lập tức cảm giác toàn thân tan thành từng mảnh giống như đau đớn căn bản là không bỏ dậy nổi xong rồi thiên hương nhi nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn đường xuân cho ngàn sừng đao mang xuyên tim thảm trạng bởi huống chi thiên đao trận làm còn đến mức nào đường tại chắc chắn c h ò chém thành m u ô n mảnh đoán chừng liền cặn bã lông đều không thể bảo tồn một điểm ngàn thanh sừng đao trực tiếp chém nát đường xuân cường đại hộ thân cương chỉ lấy cùng vẩy rồng hộ giáp con hàng này mau đem hồng hoang thủy tinh đỉnh thế ra ngã út tại trên thân tưởng phòng ngừa lít nha lít nhít sừng đao công kích thế nhưng là thái quỷ dị hồng hoang thủy tinh trên đỉnh mê ngông vận t ạ i đường thủy thế mà không cách nào ngăn cản sừng đao quang mang xâm nhập thần huy đao trực tiếp xuyên thấu qua thủy tinh đỉnh chém vào đường xuân trên thân a lập tức trên thân hắn ra một tiếng sắc nhọn tiếng tê ơ chấn động đến toàn bộ không gian bạch cốt bay vút lên mà sừng đao còn tại nhất trọng nhất trọng theo vào manh liệt chém đường xuân hồng hoang thủy tinh đỉnh cho đường xuân hòa vào trong thân thể chư thiên đ ả o bên trên nước nặng cho hết thủy đỉnh mượn xuống tới đường xuân thân thể biến hóa thành thanh long vạn thắng hải thanh long cung trong bí mật bất chuyển long đằng một c h ả m thiên cùng hình thành một sông chi thủy vút mà ra mà thủy tinh đỉnh là mượn thủy khí đỉnh mà lần này mượn tới chính là tiểu hoa quả phúc đ i ệ bên trong một hồ nước nặng sao mà nặng nghề bất quá nặng nghề như trăm tòa đại sơn nước nặng sông thế mà không cách nào ngăn cản lại nhất trọng sừng đao chặt chém đường xuân trên thân lại tăng lên trăm đạo vết đao sâu đả sương cốt cho dù là có thanh l i ê n cấp chữa trị năng lực nhưng là chữa trị vẫn là không cách nào đấu q u a phá hư lại đến mấy tầng đao trận lợi nói đường xuân đoán trừng liền triệt để cho toại thi đường xuân phẫn nộ sơn bảo đi ra chấn áp vận tải đường thủy bên này đem vừa hấp thu tới thần huy r ó c vào sơn bảo bên trong sơn bảo ra đ á n g sợ hào quang màu tím quang mang hòa vào long đằng một trảm thiên c u n g bên trong nháy mắt một sông nước nặng huyễn hóa trở thành một thanh c h ạ m thế đao đao dài trăm t r ư ợ n g rộng t r ừ n g m ư ờ i t r ư ợ n g trên thân đao bước lên lấy đáng sợ thần huy thủy quang hung hăng chặt ra tầng mười mấy sừng đao chi trận bổ về phía bạch cốt trụ lớn rốt cục một chạm chém tới cự cốt phía trên tư tư một tiếng một cỗ đen nhánh quang mang bay lên một chạm tại cự cốt bên trên chém ra một đạo thô như vạc nước dài đến m ư ờ i t r ư ợ n g đao khe hở mà cái này một chạm cũng rút đi đường xuân toàn thân năng lượng một nửa cự cốt tức giận sương hơn mấy ngàn sừng đao xoay tròn rung hợp thế mà hóa thành một thanh thô như xe tải cuối a o cùng một trạm đường xuân toàn thân năng lượng phá vỡ nhập trảm trong đao tại sơn bảo lôi kéo dưới nào về phía cự cốt mà lại trực tiếp chém nát trên trăm nặng sừng đao chi trận cuối cùng đường xuân một giọt long tinh chi huyết phun đến long trạm phía trên đao kiên như dòng hung hăng vạch phá bầu trời chạm tại cự cốt phía trên tư soạt một tiếng vác r è n cái này một c h ạ m kinh thế sâu đạt cự cốt ba bốn trượng cự cốt đã nứt ra tạo thành đầu rộng chừng hơn mấy trượng trường thẳng tới x ư ơ n g đỉnh khẽ hở bất quá đường xuân cũng l ự c tẫn cả n g ư ờ i ngã xuống trên tế đàn mà quanh mình bạch cốt tất cả đều bay đến không trùng hình thành bạch cốt vòng xoáy một ngụm thôn vệ đường xuân thiên hương nhi bị nện tiến trong đ n g bùn giờ phút này mắt thấy đường xuân nuốt trừng lấy nàng ngược lại là cảm thấy một hồi đau lòng cũng không có chút nào tự do cảm giác thiếu chủ thiên hương nhi cực kỳ tức giận thân thể vô hạn bành trướng cuối cùng ẩm vang một tiếng thật lớn âm thanh truyền đến thiên hương nhi thế mà tự bạo bản mệnh c h i thụ uy năng tuyệt đối vô địch trực tiếp một thanh liền đem bạch cốt vòng xoáy cho tuân ra một đầu khe nước to lớn mà đường xuân huyết hồng suy nghĩ vung ra bạch cốt vòng xoáy phung kích mà ra mà lại dẫn nổ cuối cùng l ụ c thân năng lượng ẩm vang một tiếng thật lớn cự cốt cắt ra đúng vào lúc này ráng rác một tiếng văng g ò n sắp ngã xuống cự cốt bên trong thế mà bước lên một đầu chân thon dài xương này xương đùi là hoàn chỉnh một cái chân xương có đùi bắp chân cùng bắn chân mà lại xem ra rất giống là một đầu nữ nhân xương đùi này xương đùi tựa như là cho cự cốt bao khoả tại trong đó giống như chân k i a xương lóe năng lượng màu vàng nóng quăng mang ra bên ngoài quét qua cự cốt rốt cục sụp đổ xuống dưới đập vụn hàng vạn cây đen mà chi cốt đổ xuống mà từng mảnh ánh sáng thần thánh vàng nóng năng lượng từ ô kim chi cốt bên trên tránh đưa ra tới chương 887, hàn quá cường đại sơn bảo tự động xoay tròn nó mở đủ mã lực giống như một đài điên cùng máy hút đ u i cùng hút lấy thần huy mà nữ nhân trên x ư ơ n g đùi thế mà cũng sôi theo sôi theo không ngừng hướng sơn bảo bên trong chuyển vận lấy ánh sáng thần thánh và nóng đại đế thần miếu nửa cái qua đi tại sơn bảo bảo bọc xuống đường xuân vừa tỉnh lại hiện toàn thân thần huy chất động một đạo to lớn thiên lôi vạch phá hồng trần quỷ vực không gian như hỏa xà bổ kích mà xuống kia là dọa đến quanh mình mấy ngàn dặm phạm vi bên trong âm tu nhóm trốn như điên mà đi bởi vì đây là thiên kiếp lôi là âm tu nhóm c ắ t tinh mấy ngày mấy đêm đường xuân thân thể không ngừng tại thanh long cùng người thể ở giữa biến nào mà đường xuân tiếp nhận như lửa thiên kiếp tẩy lễ hắn g ố n g to một tiếng kéo lên thiên hương nhi thẳng đến đầu đội trời cấp xuôi theo mà đi cái này võ đạo người tu luyện bên trong đoán chừng chỉ có đường xuân dám như thế làm người ta là trốn tránh còn đến không kịp chỉ có hắn dám đỉnh lấy thiên lôi mà đi bởi vì hắn có cấp c h i vật sơn bảo lần này thiên kiếp lôi đặc khác cường đại vọ tới t mấy vạn trượng không chung thời điểm hiện phía trên căn bản chính là một ngân điện biệt lửa thiên hương nhi sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt không dám mở mắt đường xuân chỉ có thể cắn răng vức một đầu lần nữa thọc đi vào thiên hương nhi ngươi tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa thân thể ta bên ngoài năng lượng có chỗ tốt đường xuân、hô. thiên hương nhi cũng chỉ có thể vứt điên cuồng thôn phệ hấp thu đường xuân thân bị chuyển hóa sau phẩm chất cao tiên năng mà còn lại thần chi năng lượng thiên hương nhi không hấp thu được đương nhiên mập đường xuân bất quá lần này thiên lôi giống như tinh khí lại có một cái nhân tộc cường giả dám khiêu chiến quyền uy của nó cho nên trên đỉnh đầu thiên lôi thế mà hình thành một tòa núi cao ép đem xuống tới đường xuân cho ép tới khớp xương lạc lạc bạo hưởng nhanh bạo thể tha mạ thích chẳng lẽ lần này không qua được cái này khảm nhi ả nha đường xuân huyết hồng suy nghĩ hiện t ư ợ liền sơn bảo đều trở nên có chút tối nhạt không ánh sáng con hàng này không còn dám động nó mau đem sơn bảo thu hồi đến h u y ệ t vị trong đan đ i ể n phía dưới đường xuân chỉ còn lại huyết nhục chi khu lôi sơn càng ép càng thấp đường xuân cả người cho ép loan liều yêu sau một khắc cho đẻ sấp tại trong biển lôi lôi sơn hưng phấn giống như có một đôi màu đỏ cự nhãn tại miệt thị đường xuân cái này hèn mọn nhân tộc tiểu tử đường xuân phẫn nộ cùng phun ra ba miệng tinh huyết hắn quyết định tự bạo thế cùng tiên kiếp đấu đến cùng lão tử chính là chết cũng phải bạo chết ngươi nha đây chính là đường lão đại tính xấu bất quá đúng vào lúc này đường xuân đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân chậm nhẹ cả người giống như đột nhiên hùng tâm văn trượng mà lại toàn thân quất c h ố n g không năng lượng lập tức toàn bộ lấp đầy mà lại bạo mãn được đều có loại bạo thể cảm giác đường xuân hiện một cỗ t h u như cụt một tay thần huy vọt thẳng tiến trong thân thể của mình mà lại đường xuân khiếp sợ hiện toàn thân mình công cảnh thế mà quỷ dị trong nháy mắt này toàn diện nở hoa đột phá đạo thần quyết đệ nhị trọng hậu kỳ tiên lực cấp độ bán tiên cảnh luân hồi vòng suái sáu mươi văn trượng chỉ có tinh thần lực còn dừng lại tại nhất phẩm chân tiến cảnh bởi vì chân tiên cảnh chia làm một đến sáu phẩm sáu cấp độ phẩm cấp càng cao chân tiên thực lực liền càng cao giờ phút này đường xuân mới phát hiện dưới lòng bàn chân thế mà dẫm lên cây kia thon dài hư hư thực thực nữ nhân xương đùi đồ vật vật kia giống như phi xương đẹ vào đường xuân bàn chân h ạ mà vừa rồi như c u ồ n g triều thần huy năng lượng cũng là này xương đùi cung cấp đưa vào bất quá đường xuân hiện xương đùi bởi vì hướng mình thâu nhập năng lượng màu và nóng g bởi vậy trở nên có chút tối nhạt không ánh sáng mà lại toàn bộ chân thon dài xương đều đang hơi run dày đường xuân một tiếng giống như hùng sư khiếu thiên hám điệu một cước thế mà hướng phía không trung treo ngược lấy thọc đi lên âm vang một tiếng lôi kiếp hóa thành sơn n h ạ c cho một cước này xuyên phá tản ra ô một tiếng sắc nhọn thanh âm vang vọng tại toàn bộ không gian đường xuân như một con phi đạn sông lên trời lần này không biết được có thể hay không lại đập chúng theo thúy lâu món đồ kia lão tử muốn đi bùi bằng biển đường xuân trong lòng suy nghĩ bay một tiếng c ộ t nước bay lên chừng cao trăm triệu độ lần này hẳn làn lẹn vào bên trong biển sâu thật lâu đường xuân mới lơ lửng hướng quét mắt nhìn một phía lập tức yên lặng tê liệt dọn có vẻ như thật một thanh liền đến bụi bặm trong biển chẳng lẽ cái này hám đ ị a một c ư ớ c có theo tâm ý xuất hiện tại cái nào đó không gian năng lực hay sao đường xuân thả ra diệu thế ánh sáng số tám hiện triệu cùng bày ra hai người thế mà cũng đột phá đến ngân cấp thoát phàm cảnh giới mà quân tống cùng lý nhiên cũng nâng lên đồng cấp thoát phàm cảnh giới thiên hương nhi thế mà cũng quỷ dị khôi phục đến bán tiên cảnh giới chuyến này hồng trần quỷ vực chi hành lại có lớn như thế thu hoạch ngược lại là cũng là có lời cực kỳ càng làm cho đường xuân cao hứng chính là lại tìm được nữ tử thần bí khung sương một cái lớn bộ vị hoàn chỉnh một cái sương đùi giờ phút này thon d à i lớn chân cư đã bay vào chiếc nhẫn không gian bên trong nữ tử khung x ư ơ n g trên núi hai cái gầy hạt giống như càng thêm vui sướng một chút tại to lớn có nhàn nhạt nữ tử khung x ư ơ n g trên núi phi hành đường xuân quyết định phương hướng một đầu chui vào tiểu thiên hải long cung trụ sở giờ phút này đã mất đi luân hồi đại trận tiểu thiên hải long cung có vẻ hơi rách nát không chịu nổi mà lại chính là cửa thủ cung mấy cái lính tôn tướng của nhóm cũng là mặt lũ mày t r a o dáng vẻ liền thương đều gánh không chắc chắn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ á hai vị hai đám cột sáng v è o một cái liền rơi vào long cung cung chủ ngao thiên cùng trước mặt mà tiểu thiên hải láo long cung ở tại chỗ vân long du thiên một mặt bệnh trạng nằm nghiêng tại trên long ỵ không đánh nổi tinh thần đầu hai người s ư n g sở lập tức biến đổi sắc mặt đến mấy lần lão long tay khé động một đoàn kim quang phi t r ư ợ t bất quá đoàn kia kim quang tại toàn bộ long cung trong phạm vi nhảy đến v ọ t tới chính là không cách nào thoát thân mà đi ai nên tới tóm lại muốn tới ta biết ngươi là sẽ không bỏ qua cho chúng ta có cái gì phóng xuất chính là tiểu thiên hải long cung đoán chừng từ đó về sau sẽ không tồn tại nữa lão long mặt s á m như cho bởi vì kim quang đưa tin thế mà cho đường xuân toàn bộ đóng băng ra không được đại ca cầu ngươi thả qua tiểu thiên hải đi lúc ấy hướng ngươi xuất thủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ bùi b ằ m lao tổ nhìn chằm chằm không phải tiểu thiên hải liền phải diệt tộc đại ca chưa hết giận lời nói hung hăng hút chết ta đi vân long du thiên tranh thủ thời gian dãy rủa lấy đứng lên nửa quỳ tại đường xuân trước mặt một người làm việc một người đương ta ngao thiên cũng có thể chết bất quá xin ngươi buông tha tiểu thiên hải long tộc cái này tội liền để mệnh của ta đến chống đỡ đi ngao thiên quần một mặt kiên định ngươi thật nguyện ý dùng mệnh chống đỡ đường xuân lạnh lùng hừ nói đại ca ta dùng mệnh chống đỡ phụ vương tam ệ n h vân long du thiên kêu lên không cần vân long ta về phía sau ngươi hảo hảo quản lý long cung ngươi phải có gia sư kia đừng có lại để người chế dễ ước tiểu thiên hải long tộc toàn bộ nhờ ngươi ngao thiên quần toàn thân chân lực đại t á c xem ra lão gia hỏa yếu bản thân hủy diện coi như vậy đi bất quá hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội đường xuân khoát tay áo đường đan hoàng mời nói lão long hỏi m a n g ta t đi bùi bằng biển, đồng bùi biển, bằng h ờ i t ư ơ n g chúng g trợ ta cứu n ư ờ i Đây là cái c n g ư cơ h tiêu nhất. đạo pháp trận căn bản chính là một kiện trung giai tiên khí mấy vạn năm trước b ù i bằng hải long tộc các tổ tiên bỏ ra vô số tinh lực mới bố trí hoàn mỹ nghe nói có thể diệt sát địa tiên cảnh cường giả chính là nhân tiên qua suy nghĩ trực tiếp công phá cũng không thể mà lại bùi bằng hải long tộc tinh binh cường tướng như mây mà con kia lão long tổ thế nhưng là bán tiên cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời tiến vào này cảnh giới có mấy ngàn năm một mực không cách nào đột phá cũng là bởi vì huyết mạch không đủ tinh khiết lão long nói h ừ lúc này mới có thể đột hiện ra các ngươi tác dụng chí ít cho tới bây giờ bọn hắn còn không có hoài nghi các ngươi đường xuân hử lạnh nói ngươi là muốn mượn chúng ta tiến vào đùi bằng cung trong lão long một mặt thảm đạm không sai ở trong đó đạo đạo tin tưởng các ngươi có biện pháp một khi tiến vào đ u ổ i bằng cung trong luân hồi đại trận mẫu trận bên ngoài chúng ta liền từ nội bộ hủy diệt đường xuân k h ẽ nói thế nhưng là còn kia lão long tổ lão long còn muốn rông dài thiên hương nhi b á m một trưởng làm được lão long nửa bên mặt rồng đều sưng to lên như b u ồ n nàng cười lạnh nói con kia lão long không tính là gì hai người chúng ta bán tiên còn chiến không được một nửa tiên hay sao ngươi cũng quá coi thường ta thiên hương nhi cùng thiếu chủ năng lượng hai b á n tiên hiện trường ba người toàn bộ hoa đá ngơ ngác nhìn đường xuân cùng thiên hương nhi Lớn. bởi vì hậu bối vân long du thiên chỉ bất quá cho đường xuân một chỉ đâm qua thế mà đột phá đến nửa đường cảnh phải biết giá họa này chỉ bất quá niết bàn cảnh mà thôi một chỉ liền có thể tiễn hắn tiến vào nửa đường cảnh tuy nói đạo cảnh tại lão long trước mặt cũng coi như không là cái gì cờ giả nhưng là đường xuân thực lực lại là rung động thật sâu lão long cùng lòng cung chủ đa tạ đại ca vân long du thiên miệng thế nhưng là ngọn vội vàng nói tạ tiểu t ử ngươi thật đúng là yếu đến có thể thái yếu khó mà chủ trì cái này tiểu thiên hải a đường xuân vô vô v â n long du thiên bà vai có đại ca tại thiên hạ ta sợ ai vân long du thiên một mặt sâu sâu lẫn nhau đường đan hoàng chúng ta quyết định nghĩ biện pháp mang các ngươi trà trộn vào đi nếu như không đi đường đan hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua tiểu thiên hải cái này dù sao đều phải chết không bằng vứt một thanh lão long làm quyết định trọng đại t ố t đến lúc đó ngươi đem chiếc nhẫn này bộ trong tay là được còn có ta đem triệu cùng cùng quân tống giao cho các ngươi mang đến liền nói các ngươi bắt lấy đường xuân thiết cano bộc u đường xuân nói t ố t hai cái long đều thẳng gật đầu nghỉ dưỡng sức một ngày ngày thứ hai lão long lái thuyền rồng thẳng đến bụi bằng biển mà đi lần này làm thanh thế rất lớn lão long là lái long giá đi m ư ơ i hai thất đạo cảnh hải thú kéo xe vẫn là tương đối như bức phong cách sau mười mấy ngày đến bùi bằng biển đến bùi bằng cung còn khoe khoang cút ngay cho ta đi xuống xe bay một tiếng một đạo hoàng quang hiện lên một thanh cái cào dạng binh cỗ trực tiếp đem lão long như bức ngồi xe cho bá tán thành một đống sát vụn mà mười hai thước đạo cảnh hải thú cho hết cái này một bừa cào tử bá thành huyết lục đoàn tản mát một biển đều là mời cung chủ trị tội lão long ta có chút coi thường bởi vì bởi vì lão long dọa đến tranh thủ thời gian quỵ ở dưới mặt đất toàn thân run rẩy cái này biểu diễn được còn tương đương đúng chỗ